thấy thế hệ con cháu nhóm đều muốn phân chiến lưu bị vô vô lưu thiện bả vai nói người ta hai cha con sóng vai chiến đấu trương phi cùng quan vũ liếc mắt nhìn lẫn nhau nếu huynh trưởng muốn chiến ta hai người liền cùng huynh trưởng cộng đồng tiến thối người nhiều can đảm viên hy giơ cao hai tay kêu lên tính ta một người ta muốn để chân cơ kiến thức ta dũng khí chúng thanh niên vốn là còn điểm ưu tư nghe viên hy lời nói nghĩ đến muốn tại nữ thần của mình trước mặt hiện ra nam nhi hùng phong chưa phát giác hào hùng nhất thời dũng khí tăng vọt tào phi nhìn xem tào tháo nghĩ thầm tất cả mọi người tích cực tham dự phụ thân vì sao không nói một lời cũng không biểu lộ thái độ hắn lại quên tào tháo tên hiệu là nhân thê t à o chuyên tốt nạy ra người góp tường đối tào tháo đến nói la tín các phòng loạn tiến là chuyện thật tốt như thế phát triển tiếp bên cạnh khẳng định sẽ nhiều hơn rất nhiều mỹ mạo nhân thê đến lúc đó hắn một phen khát vọng liền có thể thoải mái tay chân chỉ là nghĩ tới đây liền để tào tháo hưng phấn không thôi hắn hận không thể có thể ngăn cản đám người cao giọng thét lên để la tín phóng túng đi thôi chỉ cần hắn chịu trách nhiệm đem các nữ tử cưới về nhà là được tư mã chiêu lúc này cũng đứng lên nói nhìn thấy các vị hùng tâm trang trí làm ta cảm xúc bành trướng không thôi ta mặc dù thân c ó trọng thương nhưng vẫn nguyện ý làm tiên phong dùng sinh mệnh tại tuyến đầu vì các vị chống lại la tín chiêu nhi người tổn thương chưa khỏi hẳn đừng ra chiến a tư mã uy rất phối hợp khuyên nhủ trương bao bọn người nói tư mã công tử có tổn thương Lại l lên, lên, à chương ậ u ba trăm chín mươi ba xâm lấn bắt trận đ ổ một đoàn người mặc đủ chiến khải tay cầm binh khí chung chung điệp điệp từ t à o phủ bên trong đi ra tụ tại la phủ ngoài cửa t r ư ơ n g bao cùng quan bình đi đầu lưu thiện lưu bị theo sát phía sau viên hy cùng tào phi tại lưu bị đằng sau quan vũ cùng trương phi sắp đến trước cửa liếc nhìn nhau đột nhiên lại cảm thấy mình tham chiến có chút không quá phù hợp dù sao trương tinh thải cùng quan ngân bình tại la tín trong phụ ở bọn họ cũng coi như thiếu la tín một phần nhân tình mà lại mình nữ nhi cái gì tính tình chính bọn họ rất rõ ràng bọn họ là không tin trương tinh thải cùng quan ngân bình sẽ cùng la tín hồ thiên hồ địa làm loạn cho nên như thế xem xét la tín cũng không có gì xác thực tội ác t ạ i trời cần bị thảo phạt tội ác tư o tháo cùng tư mã ý t ắ chiêu đứng cùng, tại cuối a người đều không có chút nào muốn đi vào ý tứ. Lữ bố ôm hai tay, đứng đi hai đều chút ôm có tứ. tay, một vào bố ý Lữ b ở n lạnh nhạt. thờ Tư ơ Mã i ê đi theo bên cạnh hắn thấy thế tò mò hỏi lữ bố tướng quân ngươi là bản triều thanh danh lan xa chiến thần từ bắt tuần lão nhân cho tới lời trẻ con trẻ con không ai không biết ngươi hiển hách đại danh chuyến này lấy vạ lạ tin nếu như có ngươi tham dự nhất định có thể nắm chắc thắng lợi trong tay vì sao ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn thời cơ chưa tới lữ bố nói không biết lữ bố tướng quân nói tới thời cơ vì sao chuyện lữ bố nói một cách đơn giản mấy ngày nữa là được tư mã chiêu thấy lữ bố một bộ tâm tình không tốt lắm dáng vẻ không còn dám truy vấn hắn cùng tư mã ý âm thầm ghi lại lữ bố lời nói tào phi kêu lên không có lữ bố tướng quân cũng không quan hệ chúng ta nhiều người như vậy cùng lên một loạt hai quyền khó địch bốn tay chính là la tin có ba đầu sáu tay cũng tất nhiên không phải là đối thủ của chúng ta các huynh đệ lên tay cầm lợi kiếm hắn đi đầu một cước đá văng la phủ đại môn trường kiếm vung lên xông lên à. nghiêng người nhường ra vị trí cho phía sau t r ư ơ n g bao bọn người chờ bọn hắn xông đi vào hắn mới cùng viên hy sóng vai bước vào la phủ đám người vừa đi vào trong viện đột nhiên cắt bay đá chạy cùng phong đ ộ t c hởi trước mắt trắng x ó a sương mù đ ố c lên chung quanh đưa tay không thấy được n ằ m ngón mọi người cùng đồng bạn đều thất lạc đành phải cô linh, linh một người trong miệng lớn tiếng kêu gọi nhưng là đồng bạn lại không chút nào đáp lại đành phải một mình tại trong bão cắt bốn ba tàu phi tại cắt bụi bên trong kinh hoàng tứ phương chung quanh xương trắng lượn lờ hoàn toàn thấy không rõ con đường hắn dùng chân hướng phía trước giò xét dưới mặt đất ổ gà lởm chởm quái thạch đá lởm chởm hắn quá sợ hãi nơi này rõ ràng là la tín trong nhà làm sao đột nhiên liền biến thành loại này địa hình hắn lớn tiếng kêu lên phụ thân phụ thân không có người trả lời hắn lại kêu lên viên tiểu nhị ngươi chết chưa đồng dạng không ai trả lời mới vừa rồi còn cùng hắn vai sóng vai sông tới viên hy dường như hoàn toàn biến mất giống nhau phảng phất cái này phương viên trong vòng mười dặm chỉ có hắn một người lưu bị cùng lưu thiện cùng một chỗ đi vào sân cùng phong cắt thổi lên về sau lưu thiện liền biến mất bóng dáng a đấu người ở nơi nào lưu bị che miệng mũi để phòng bao cắt thổi tới miệng bên trong một bên lớn tiếng kêu gọi nhi tử lưu thiện không có động tĩnh lưu bị dừng bước lại nghiêng hai lắng nghe bên hai trừ bao cắt tiếng thét bên ngoài ẩn ẩn có giang đảo vỗ bờ sóng nước cầm thanh lại như chống trận tại đánh la tín phủ tọa lạc tại trong thành trương an như thế nào sẽ có sông tiếng phóng đãng lưu bị trong lòng kinh hãi không thôi hắn là lâu lịch chiến trường người n ă m đó từng cùng khăn vàng chúng chiến đấu chém g i ế t qua tận mắt chứng kiến qua khăn vàng đầu lĩnh trương bảo đám người tà thuật trước mắt tình hình làm hắn kinh nghi văn thuần đây là tà thuật yêu pháp la tín trong phủ tại sao lại có loại này dị tượng chẳng lẽ la tín cũng sẽ yêu pháp nghĩ đến tầng này hắn thay đổi thất lạc con trai lưu thiện lo lắng miệng bên trong kêu tên của lưu thiện chậm rãi ló ra phía trước quan bình nhìn xem xương trắng dần dần tán đi phát hiện chính mình đưa thân vào cao thấp chập trùng cồn cắt bên trong bên cạnh quái thạch treo leo như kích như kiếm dưới chân tìm không thấy đường bốn phía trông không đến cuối cùng tất cả đều là liên miên bất tận sa mạc vì cái gì ta đột nhiên đến nơi này quan bình trong lòng hoang mang không thôi hắn bỏ lên trên một khối quái thạch trông về phía xa chân trời màn đêm đen như mực bốn phía đều không có ánh đèn càng không nhìn thấy một điểm có thể chỉ dẫn phương hướng tiêu chí vợt phía ngoài tào tháo cùng tư mã ý cười híp mắt nhìn xem đám người xông vào la phủ trong lòng hai người đều chờ đợi xem kịch vui nhưng là những người kia một bước vào la tín sân đột nhiên hư không tiêu thất không gặp hai người rủi rủi con mắt quả nhiên đi vào người tất cả đều không gặp cái này đây là có chuyện gì tư mã ý cả kinh nói người đều đi đâu rồi trương phi bạo lôi âm thanh t ê u lên đại ca đại ca chương bao các ngươi nghe được sao quan vũ thần sắc nghiêm túc v i ệ n d â u dài trong đầu cố gắng suy tư chuyện gì xảy ra tư mã chiêu trong lòng âm thầm may mắn may mắn ta không tiến vào lữ bố ôm tay nhìn xem phảng phất vệ rơi kẻ xâm nhập an t ĩ n h sân hư lệnh nói la tín tiểu tử này quả nhiên ở sau lưng đùa d ỡ n tắc quái chẳng lẽ là trí hồn tư mã ý hơi nghi hoặc một chút nói sẽ không là trí hồn tào tháo nắm bắt râu mép của mình lắc đầu nói vừa rồi hoàn toàn không có cảm giác được trí hồn ba đậu mà lại tiểu la mặc dù có chút k h ô n vặt nhưng hắn làm một cái võ cảnh cao như vậy võ giả cũng tuyệt không có khả năng đạt tới đấu hồn trí hồn k i ề m tu tình trạng kia trước mắt cái này tư mã ý kinh ngạc không hiểu la tín đóng lại chân cơ cửa phòng thản nhiên đi ra ngoài trong đầu hệ thống đột nhiên nhắc nhở nói tốt tốt ký môn độn giáp bắt trận đổ nhận xâm lấn mời ký chủ chú ý kiểm tra an toàn la tín giật mình ai xông tới rồi là người áo đen vẫn là chương ba trăm chín mươi bốn một cây vàng t ỏ i bởi vì la t í n trước đó đem bắt trận đồ thiết chí vì tất cả nữ tử thông hành bởi vì hắn cũng không lo lắng sẽ là chưa từng gặp mặt mỹ nữ kim tiên sinh nội nhập trong trận hắn đem chính mình trong bắt trận đồ thân hình cũng che đậy trong trận ngoài trận ánh mắt triệt để ngăn cách chậm rãi đi ra ngoài ngoại lai nhân sĩ tiến bắt trận đồ liền giống với là chuột rơi vào không vại gạo hoàn toàn lật không nổi bị bẩm đến căn bản không cần s ấ t ruột mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ trong nhà xung quanh tình huống liếc qua thấy ngay nhìn thấy tào tháo cùng tư mã ý sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm hắn trong lòng kinh ngạc hai người này lúc nào sâu trôi đến cùng một chỗ rồi trừ hai cái đa mưu tốc trí còn có lữ bố ôm hai tay ở ngoài cửa cười lạnh đứng bên cạnh s á c ướp tư mã chiêu mà nát t i ể u quỷ trương phi tắc cùng d â u dài quan vũ mặt mui tràn đầy lo lắng tại đi đến quan sát trương phi ha to miệng càng không ngừng kêu cái gì nhìn đến đây la tín trong lòng hiểu rõ rất hiển nhiên sắt vách đám gia hỏa mới vừa rồi không có nằm sấp đầu tường là trốn ở trong nhà mưu đồ bí mật xung kích la tín phụ mà loại này hung ác tám chín phần mười là tư mã ý cùng tư mã chiêu hai cái hồ ly dợ cho quỷ không phải vậy làm sao lại sớm không sông muộn không sông hai người này vừa đến đã bắt đầu bạo nổi la tín cười lạnh không thu thập một chút đám gia hỏa này bọn họ cũng không biết mã vương gia có ba con mắt bất quá tư mã ý phụ tử đem người khác đều khuyến khích tiến đến chịu chết. chính bọn họ lại tại bên ngoài ở lại xem náo nhiệt thật sự là đủ cáo giả la tín đi ra hậu đường đi vào trong sân lưu thiện đối diện liền đi tới không thể không nói a đấu thật là một cái thành thật người đi vào bắt trận đồ về sau xương trắng che mắt cắt đ u ô i lấp mặt đất những người khác là dừng lại điều tra tình thế quan sát hoàn cảnh bảo trì đề phòng chỉ có hắn là hết sức chăm chú nhìn xem dưới mắt con đường chỉ cần không có h ô hắn liền hướng trước đi thẳng lưu thiện đang cố gắng đi lên phía trước một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn l à tướng quân lưu thiện vui vẻ kêu lên không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này đỉnh lấy khắp thiên phong cắt đi cái này một lát lưu thiện đã quên chính mình là cùng theo đại bộ đội đến đây lấy vạ lạ tin dưới mắt nhìn thấy la tín hiện thân lưu thiện cao h ứ n g dường như tha hương ngậu cố chi giống nhau la tín bản suy nghĩ lạnh lùng nói ta trước đó cảnh cáo qua các ngươi không cho phép lật vọt tường đây các ngươi tất cả đều đem lời nói của ta vào thai này ra thai kia rồi từ khi la tín sau khi xuất hiện lưu thiện chung quanh b á o cắt liền đình chỉ sương mù cũng tán đi lưu thiện nhết miệng cười nói la tướng quân n g ư ờ i sai còn dám rảo biện la tín quát lưu thiện vui tơi ư hớn hở nói chúng ta không có lật tường lây chúng ta là đá nát nhà ngươi đại môn từ đại đi vào cửa ta dựa vào la tín quát to một tiếng vừa rồi chỉ lo c h ầ m c h ầ m tư mạng ý không có chú ý nhìn hiện tại hắn lại đem thực cảnh ống kính điều ra đến xem xét quả nhiên trên mặt đất rơi lấy hai đoạn gây mất then cửa hai cánh cửa riêng phần mình nghiêng vào một nửa la tín đau lòng nghĩ không biết lần này sửa cửa lại muốn tìm rơi ta bao nhiêu bạc đến cùng là tên vương bắt đạn n à o đá la tín giận dữ hỏi lưu thiện a đấu không có chút nào xảo trá triển khai nụ cười sán l ạ n nói là tào nhị công tử hắn thôi pháp rất tuyệt chỉ dùng một cước liền giữ cửa đá nát bất quá la tướng quân ngươi cũng không cần gấp lưu thiện thấy la tín mặt đỏ lên an ủi hắn nói tào nhị công tử thối pháp mặc dù lợi hại nhưng ta cảm thấy hắn vẫn là không bằng người mạnh nói đến la tín d ở khóc d ở cười lưu thiện là cái không có chút nào lòng dạ chất pháp thanh niên la tín là cười hì hì giận mắng không câu n ệ tiểu tiết du hiệp phong cách hai người giữa lẫn nhau xem như mười phần hài hòa không cách nào sinh ra cựu hận dù cho lưu thiện là nhất thời xung động hoặc trước đó đối la tín có chút k h n g p h ụ nhưng quay đầu liền đem t h ù hận đem thả h ạ sửa cửa không cần tiền sao la tín nói người đi theo hắn tiền đến ngươi cũng có trách nhiệm nói hắn hướng lưu thiện đưa tay làm thủ thế ra hiệu lưu thiện bồi thường tiền lưu thiện ngầm hiểu từ trong ngực móc ra một cây vàng t ỏ i nói cây này vàng t ỏ i hẳn là có thể đủ đền la tướng quân ngươi môn la tín không khách khí chút nào đem vàng t ỏ i thu vào túi đối lưu thiện hợp tác thái độ phi thường hài lòng sắc mặt mới hòa h o a n lại hắn hỏi lưu thiện ngươi bây giờ là muốn đánh tiến nhà ta đâu vẫn là muốn đi ra ngoài ra ngoài lưu thiện ánh mắt lom lom nhìn dứt khoát đáp la tín cũng không nói thêm lời ngang chân đem lưu thiện vẩy lên lưu thiện hạ bàn bất ổn ngã ngồi xuống tới la tín chân bắn ra lưu thiện bị điên lên trên trời la tín xinh đẹp nghiêng người xoay tròn đá vào lưu thiện cái mông bên trên lưu thiện lập tức giống ngồi xe cắp treo giống nhau bay ra ngoài cửa quan vũ cùng trương phi ngay tại ngoài cửa lo lắng nhìn quanh đang chuẩn bị đi vào la phủ nghị cách cứu viện đám người giữa không trung một người bay ra trương phi nhận ra là đại chất tử lưu thiện nhanh tay lại m ắ t dán nhẹ tay vượn tại lưu thiện trên cổ áo nhấc lên lưu thiện liền vững vàng rơi xuống phụ thân ngươi đâu quan vũ vội vàng hỏi h ắ n cùng trương phi quan tâm nhất hay là mình huynh trưởng an uy lưu thiện lắc đầu nói chúng ta đi vào liền tẩu tán tư ma ý ở phía sau hỏi lưu công tử trong sân là cái tình huống như thế nào lưu thiện một mặt mờ mịt bên trong tất cả đều là sa mạc gió lớn thổi không ngừng sương mù cũng không tiêu tan không nhìn thấy đường hắn đối vừa rồi gặp phải chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên không hiểu vậy ngươi là làm sao đi ra trương phi âm thanh kèm chút đánh vỡ lưu thiện màng nhĩ ta gặp la tướng quân cho hắn một cây vàng tỏi hắn liền đem ta đá ra ngoài đến lưu thiện ngoan ngoãn mà trả lời một cây vàng tỏi quan vũ trương phi cùng tào tháo không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh chương ba trăm chín mươi lăm muốn hỏi chân cơ đối ta làm cái gì trương phi d i ậ m chân kêu lên tiểu la nhất định là nghèo điên vậy mà lợi dụng yêu pháp bắt cóc tống tiền vơ vét của cải quan vũ vớt dâu dài ngửa đầu thở dài huynh trưởng trên thân cũng không có mang nhiều tiền như vậy nếu là la tướng quân không chịu thả hắn ra như thế nào c h o phải tào tháo cùng quan vũ là ý tưởng giống nhau phi nhi trên thân không có gì đáng tiền vật lần này nhưng làm sao bây giờ hắn hướng viện bên trong lớn tiếng kêu lên thiểu la ngươi muốn bao nhiêu tiền nói với ta hết thể dễ thương lượng tuyệt đối không được khó xử nhi từ ta quan vũ cùng trương phi cũng tỉnh n ộ lại đối an tĩnh đỉnh v i ệ n hô la tướng quân muốn bao nhiêu tiền đều cho mời nhất định bỏ qua chúng ta người trong viện nửa ngày không có hồi âm mấy cái người đưa mắt nhìn nhau quan vũ phản ứng nhanh nói với trương phi chúng ta mau trở về lấy tiền lại đi vào hướng tiểu la c h ù a người dưới tình thế cấp bách hắn cũng không gọi nữa la tướng quân đổi tên tiểu la tào tháo cùng quan trương ba người như bay hướng trong nhà mình chạy tới trương bao chính ngồi s ổ m ở địa lấy tay cánh tay che mặt chống lại cuồng suy mà đến bao cát bao cát đột nhiên dừng lại la tín thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn la tín lạnh lùng nói t r ư ơ n g bao ta nói qua không được tự tiện xông vào nhà ta sân các ngươi hoàn toàn không có để ở trong lòng thật sao t r ư ơ n g bao bị la tín đột nhiên hiện thân giật nảy mình nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này gầm thét la tín ta quyết không cho phép ngươi chiếm lấy ngân bình nói xong quyền vũ mạnh gai sắt găng tay bên trong liên đâm mang theo cương phong giống như rắn độc căn xe tới la tín song trưởng đưa qua đến dán liên đâm lực hút đánh lực trọng tâm chìm xuống song trưởng cơ nhẹ thái cực tròn một đạo màu đen cương k ì n h quay quanh phía dưới liên đâm đảo ngược tới quấn ở trương bao cánh tay trương bao mới trở ra một chiêu vũ khí liền bị đánh đến mất đi hiệu lực dưới sự kinh hãi phi cước đá nghiêng la tín đầu la tín thân hình như trong gió tơ liếu nhẹ chuyển tránh đi trương bao đá nghiêng trong miệng cười lạnh nói ta la tín nữ nhân thiên hạ ai có thể can thiệp thân hình nhanh như cồn u g phong lôi điện vây quanh trương bao sau lưng bay lên một cước đem trương bao đá hướng ngoài viện trương bao là trương tinh thải đại ca cũng là la tín tương lai đại c ứ u ca hắn vẫn là dưới chân lưu t ì n h cùng vừa rồi đã lưu thiện giống nhau dùng xảo kình không có đá tổn thương trương bao quan vũ cùng trương phi đem trong nhà tiền toàn trang trong bao lưng đi ra vừa ra đến cổng vừa hay nhìn thấy bên trong lại bay ra một người quan vũ đem bọc đồ của mình ném tới trương phi trong tay nhún người nhảy lên tiếp được trương bao trương bao rơi xuống đất chưa tỉnh hồn trên giới kiểm tra một lần ngạc nhiên kêu lên ta không chịu tổn thương ha ha ta một điểm không chịu tổn thương lúc này tào tháo cũng dùng quần áo và thao t r ư ớ c túi đống lớn c h â u b á o thở phì phì chạy tới nhìn thấy trương bao đã đi ra hỏi vội ngươi vừa rồi cho la tín bao nhiêu tiền trương bao lơ ngơ nói tiền gì ta không đưa tiền trương phi cùng quan vũ liếc nhìn nhau thầm nghĩ tại sao lại cùng vừa rồi lưu thiện nói không giống rồi hai người vội vàng hướng trương bao hỏi thăm gặp gỡ la tín kỹ càng quá trình trương bao ngay tại tự thuật thời điểm viện bên trong lại bay ra một người đến trương phi đưa tay tại người kia trên lưng nhẹ nhàng ngâng quan bình vững vàng rơi xuống đất không đợi đám người muốn hỏi chính quan bình rất ngượng ngùng nói bị la tín đá ra quan vũ đỏ mặt lo lắng mà hỏi thăm không có bị thương chớ để phụ thân lo lắng hài nhi không việc gì quan bình đáp xem ra l à tướng quân cũng không có ý định đả thương người có lẽ chúng ta có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến quan vũ nói với trương phi nếu chúng ta đi vào kết quả khả năng cũng là cùng t r ư ơ n g bao bọn hắn giống nhau mê thất trong sa mạc tìm không thấy phương hướng cũng không gặp được người không thay đổi được gì trương phi gật đầu đồng ý la tín tào phi rút ra t ế kiếm đấu hồn giấy lên toàn thân toát ra màu xanh hạt khí hắn trừng mắt la tín nói ngươi đến tột u cùng đ ố i chân cơ làm cái gì đừng hỏi ta đ ố i chân cơ làm cái gì mà muốn hỏi chân cơ đối ta làm cái gì la tín lạnh nhạt nói là nàng chủ động tìm ta lời này một chút cũng không có nói sai mỗi lần đều là chân cơ chủ động gọi hắn đi phòng nàng tiếp nhận giáo dục không có khả năng tào phi ghen tuông không thể tự đẻ xuống đi lên tuân chân cơ làm sao lại nhìn lên người như ngươi la tín cười lạnh nói nàng như không coi trọng ta như thế nào lại ở tới nhà ta làm sao không gặp nàng đến nhà ngươi ở cái này không có thể trốn tránh sự thật giống một cây truy thủ hung hăng vào tào phi trong lòng hắn mặc dù không chịu thừa nhận nhưng trong lòng lại lại không thể nào bắt bỏ đấu hồn cùng giải thích bên trong hắn trường kiếm giường như thiên ngoại phi hồng tràn lên tầng tầng thanh quang phiêu m i ệ n ở giữa bao phủ thiên địa lúc đầu kiếm khí của hắn bên trong cuối cùng sẽ mang theo mấy phần thanh lãnh cao ngạo ý thơ nhưng hắn dưới cơn thịnh nộ hoán độc chi a ý n g h i ê n g ép ý thơ không còn sót lại chút gì chỉ có che trời lấp đất hung ác đầy kỵ, không thể nào phát tiết khao khát, hoán hận, thể phát nào tiết đ ngập thù lửa đều ngưng tụ ở kiếm khí của hắn bên trong kia nguyên bản thanh quang vậy mà ẩn ẩn biến thành màu mực bao quanh màu xanh sấm hẳn vụ đánh út về phía la tín la tín không tránh không né song trường nhẹ nhàng hợp thành chữ thập đúng một thanh âm vang lên đầy trời hàn khí tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi tào phi trường kiếm bị la tín song trường hợp ở một điểm không thể động đậy tào phi quá sợ hãi lần trước tại trong t i ể u lâu dùng kiếm đâm la tín lúc la tín dùng cũng là một chiêu này đem hắn đột nhiên mà phát trường kiếm k é p lấy đi qua thời gian lâu như vậy hắn khổ luyện kiếm pháp vẫn cho là kiếm pháp của mình tăng nhiều tất nhiên sẽ không lại để chuyện giống vậy phát sinh ai ngờ hôm nay hai người đối địch la tín vẫn dùng chiêu thức giống nhau hời hợt đón lấy hắn đem hết toàn lực một kích nhà ta môn là người đá nát ta la tín lạnh lùng nhìn xem tào phi hỏi chương ba trăm chín mươi sáu thiên tử tiểu sùng thần một đạo phá cửa ta chỉ dùng một cước liền đá nát tào phi trên mặt chế nhạo nói thế nào ngươi muốn tới thiên tử cáo ta ngự chặn sao thiên tử tiểu sùng thần hắn cố ý tăng thêm tiểu sùng thần hai chữ ngữ khí trong đó châm t r ọ c chi ý lộ rõ trên mặt mặc dù kiếm của hắn đã bị la tín kẹp lấy nhưng trong lòng của hắn ăn chân cơ dâng khô ngoài miệng hoàn toàn không chịu chịu thua la tín không ngần ngại chút nào nói ừng đừng lo lắng không cần đến cáo ngự trạng ta luôn luôn tôn chỉ đều là ngươi đá ta môn ta liền đá ngươi người nói hắn nâng lên một cước đá hướng tào phi bụng dưới một cước này bình thản không có gì lạ không có ngụy biến thân pháp không có xảo trá góc độ cũng không có hư thực biến ả o hậu trước thậm chí liền cường k ì n h đều không mang cũng chỉ là phổ phổ thông thông một cước đá tới tào phi nhìn xem la tín đá ra một cước này mục tiêu công kích sáng tỏ nhưng lại giản dị tự nhiên không có chút nào cường độ trong lòng k i n h thường vặn người tức muốn né tránh đang muốn mở miệng chế dễ ước thế nhưng là không đợi thần kinh của hắn phản xạ chỉ lệnh truyền đến trên đùi la tín chân đã tránh cũng không thể tránh đạp đến trên bụng của hắn tào phi kinh hãi mà nhìn xem một màn bất khả tư nghị này lúc đầu nghị thốt ra chào phúng biến thành một câu đơn giản trực tiếp ai phanh một tiếng v a n g trầm tào phi ôm bụng bay ra xa hai mét ké quỵ dưới đất thiên tử tiểu sủng thần đúng không? sủng đúng La tín dậm chân tiến lên song quyền tật ra tào phi thân hình như điện thiểm triệt thoái phía sau nhưng vẫn chậm một bước trên người chiến khải vậy mà đã la tín t ở i xuống la tín vung tay lên tào phi chiến khải bị ném ra ngoài viện hắn nhấc chân tại tào phi rơi xuống trên đất trường kiếm trên trôi kiếm rất mạnh trường kiếm bay lên hắn đưa tay nắm chặt kéo cái kiếm hoa thanh ánh kiếm quang tại trong màn đêm hết sức trói mắt hướng tào phi đi đến chiến khải bị đảo lại gặp la tín nhặt kiếm tới gần tào phi trong lòng khiếp sợ hắn đây là chuẩn bị muốn giết người rồi tào phi xoay người chạy đấu hồn toàn lực phát động thân hình dường như đại điệu bay lên tại cái này mênh mông hoang mạc bên trong bay nhanh thế nhưng là hắn vừa mới chạy ra hai bước bóng người trước mắt một h ò a la tín đã đứng ở trước người hắn trong tay cố chấp lấy kiếm của hắn lạnh lùng nhìn xéo qua hắn nói tiểu s ủ n g thần đừng chạy dám làm liền muốn dám đảm đương tào phi bồi dối thất thố vội vàng hướng bên phải chạy tới không có chạy ra hai bước la tín lại đứng tại trước mặt hắn ngăn lại đường đi a tào phi kêu sợ hãi quay người lại trốn la tín đứng tại chỗ bất động nhìn xem tào phi trong sân chân phát phi nước đại vòng quanh bắt trận đồ tác dụng phạm vi chạy vòng chạy một vòng lại một vòng thấy la tín cũng nhịn không được thay tào phi đau lòng đau lòng hắn đôi giày kia đều nhanh chạy đầy một cái toàn bộ hành trình mạ dạ tổng tào phi tại đại sa mạc bên trong chạy toàn thân đổ mồ hôi hai cước như n h u n ra cuống họng bốc khói cuối cùng thực tế không chạy nổi dừng lại hô xích hô xích ra đại khí la tín chầm rãi xuất hiện tại tào phi trước mặt tào phi mồ hôi thấu trong áo đầy người cắt bụi nhìn xem la tín quần áo quang vinh dường như vừa tham gia s o n g trao giải lễ tiệc tối trở về bộ dáng tào phi quả thực không thể tin vào hai mắt của mình hắn quay đầu nhìn xem chính mình một đường chạy tới dấu chân như vậy xa xôi lộ trình la tín là làm sao làm được đã theo sát chính mình lại không chút nào tốn sức có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết sao tiểu sùng thần la tín cơ kiếm trong tay hỏi tào phi từng ngụm từng ngụm ra lấy khí dùng tay háo lao vẹt mồ hôi nói ngươi ngươi đừng hỏng ta là tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục nói hắn quay người lại trốn thế nhưng là hắn hiện tại hai chân giống như là rót chỉ giống nhau căn bản chạy không dậy đành phải bước nhanh đi nhanh đi được quá chậm la tín lắc đầu nói đi lên cầm kiếm nhọn hướng tào phi cái mông bên trên nhẹ nhàng nhói một cái tào phi thân thể hướng về phía trước nắm thật chặt cố gắng đi nhanh mấy bước người anh em này có thể la tín cảm thấy cảm khái nói vừa chạy xong mạ dạ tổng ngay sau đó lại bắt đầu thi đi bộ thật là một cái nhân tài nếu để cho hắn tham gia olympic quốc gia chúng ta tại đàn ông mạ dạ tổng cùng thi đi bộ hạng mục bên trên kim bài khẳng định giữ chắc đương nhiên nếu như quy tắc cho phép la tín cầm kiếm đi theo phía sau hắn lời nói nói không chừng còn có thể phá mấy cái kỷ lục thế giới mặc dù tào phi đã đi được siêu siêu vẹo vẹo lực lượng không đủ nhưng hắn vẫn cắn chặt hẳn răng miệng bên trong tê ta tuyệt không từ bỏ đem hết toàn lực chạy thoát thân la tín lắc đầu nói ngươi như thế dốc lòng khẩu hiệu cùng ngươi chạy chối chết hành vi nghiêm trọng không hợp a hắn cảm thấy đem tảo phi trêu đùa đủ rồi lợi kiếm trong tay vung khẽ đầy trời kiếm khí bao phủ tảo phi các loại ngang dọc nghiêng quanh c ó kiếm quang trên người tảo phi bay tránh bố nát như là c u ộ n c u ộ n bao cát đ ồ n g b ề n m à qua trong nháy mắt tảo phi trên thân chỉ còn một đầu quần g ộ c la tín ngươi muốn làm gì tảo phi mười phần hoảng sợ la tín loại hành vi này s o một kiếm giết hắn càng kinh khủng la tín lạnh nhạt nói mang ngươi trang bức mang ngươi bay ba trăm sáu mươi độ đại lượn vòng đá bay tàu phi giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đá xuất viện bên ngoài bên ngoài quan vũ cùng trương phi bọn người ngay tại nghị luận lần này làm sao lâu như vậy đều không gặp đá người đi ra rồi chẳng lẽ là sa mạc quá lớn la tín còn không có tìm được mấy người bọn hắn giữa không trung một người kêu thảm bay tới hướng lữ bố trên đầu rơi đi lữ bố thân là một tên đỉnh cấp võ giả lại nhớ kỹ tất cả mọi người là nằm sấp tường một mạch hoạn nạn huynh đệ máu mủ tình thơm bản năng đưa tay muốn đi tiếp nhưng là ánh mắt liếc một cái phía dưới phát hiện là cái toàn bộ màu đỏ nam nhân hắn nhanh chóng như là sấm gió về sau vội vàng t ố i lui tào phi liền h ư ê u thảm bẹp một tiếng nhào vào trên đường cái đám người nhao nhao vây quanh nhìn miệng bên trong têu lên là ai như vậy hào hùng không bị cản trở chương ba trăm chín mươi bảy người chạy đi khi thấy rõ cái này toàn bộ màu đỏ được chỉ còn lại có quần c ự c không bị cản trở đàn ông chính là vừa rồi xông lên trước đạp nát la tín nhà đại môn tào phi lúc tất cả mọi người nhao nhao tán thán nói tào nhị công tử quả nhiên không giống bình thường trong trắng lộ hồng phi nhi tào tháo nhìn thấy nhi tử bị vùi d ậ p giữa chợ đi ra dẫn theo k i a một và tháo c h â u đ á o tới hỏi ngươi có bị thương hay không tào phi k h o á t k h o á t tay ra hiệu không có việc gì đứng lên phát hiện tất cả mọi người đang nhìn hắn cười trộm có chút xấu hổ tào tháo một tay nhấc lấy vắt áo một tay lôi kéo tào phi hướng trong nhà đi nói chúng ta về nhà trước mặt quần áo tào phi hất ra tào tháo tay thầm nghĩ thua trận không thua người ta cũng không thể tại trước mặt nhiều người như vậy mất khí thế không phải vậy về sau liền không dễ l a n lộn nghĩ như vậy hắn toàn bộ màu đỏ lấy thân thể đầu hướng lên ngẩng góc bốn mươi lăm độ nhìn thiên c h ấ p hai tay sau lưng nhàn nhã hướng nhà đi tào tháo đã đi vào tào phủ đại môn quay đầu nhìn thấy tào phi còn rơi vào đằng sau sĩ diện trách mắng nhanh lên trở về cùng chỉ bạch cắt gà giường như còn bảy cái gì tạo hình nhìn xem tảo phi s á m xịt đi vào tư mã chiêu trong lòng cười hát hát nói may mắn ta không tiến vào cái mũi của hắn kỳ thật đã tốt rồi hôm nay chỉ là vì diễn kịch mới cố ý lại đem băng vải c u ố n đi lên nhưng là vừa nghĩ tới la tín hung tàn hắn vẫn không tự chủ được cái mũi một trận đau nhức lưu thiện tắc một mặt may mắn đối chương bao cùng quan bình nói xem đi nhờ có ta vừa rồi sớm liền đem chúng ta mấy cái tiền liền giao không phải vậy hai người các ngươi khẳng định cũng là giống như t à o công tử xích lưu lưu bay ra ngoài trương bao cùng quan bình liếc nhìn nhau lòng còn sợ hãi đều hướng lưu thiện lao đại nói t ạ lưu thiện từ trương phi túi trên tay khỏa bên trong lại cầm một cây vàng thỏi nhét vào trong ngực nói bình thường vẫn là phải có ít tiền ở trên người trong lòng mới có thể an tâm trương bao cùng quan bình nhưng chi cũng học lưu thiện bộ dáng riêng phần mình cầm một cây vàng thỏi tư mã chiêu thấy mắt đều nốc vàng thỏi bảo đảm bình an còn có chơi cái như、vậy. Hắn mũi, vậy. sờ sờ cái mũi, tiến đến tư i ế đến n t mã ý g ư ơ i t r ê n thân n m a g vàng t hắn ỏ i sao. Tư lườm mạ h một cái thân thể đứng nghiêm nghiễm nhiên bất động rất có tông sư phong phạm tư mã chiêu thấy đụng nhầm tây đinh từ cảm giác chán ngượng ngùng đứng ở một bên trôi qua nửa ngày tư mã ý thấp giọng nói ta không mang ngươi đâu ta cũng không có viên tiểu nhị xảy ra bất ngờ tiếng kêu dọa đến viên h y khẽ run rẩy ai hắn trong tay đang dùng đến che mặt quả sát suýt nữa rớt xuống đất trắng xóa trong sương mù một người thuận gió đạp nguyệt mà đến trường kiếm trong tay tản ra trong vắt thanh quang tào tiểu nhị viên hy nhận ra k i a là đối thủ cũ lao tình địch tào phi chuyên dụng vũ khí lập tức vui vẻ kêu thành tiếng tại cái này quỷ dị tứ cố vô thân đại sa mạc bên trong hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy tào phi sẽ vui vẻ như vậy các ngươi bắt được la tín hay chưa hắn vui mừng hớn hở tiến ra đón hỏi hắc hắc tao tiểu nhị thần bí cười cười bao cắt đột nhiên ngừng xương trắng lui tận người trước mặt hiên ngang mà đứng cũng cầm trong tay thanh gánh bảo kiếm tay áo đ ồ n g b ề n áo trắng như tuyết không dính nửa điểm cắt bụi xá nhưng chính là viên hy nhóm muốn chinh phạt nam tính công địch la tín viên hy rút lui hai bước thất thanh nói l à là tướng quân nghe nói ngươi muốn bắt ta la tín trường kiếm trong tay nhẹ dung thân kiếm phát ra một trận hổ gầm long n â m viên hy là sự kiện lần này cổ động người một trong nhưng hắn cũng không có ngốc đến muốn chính mình nâng lên đại k ỳ trình độ lúc đầu hắn là nghĩ ủy vào người đông thế mạnh hai quyền khó địch bốn tay mọi người cùng nhau tiến lên chế phục la tín hiện tại đám người rất xuống cái này rộng lớn vô ngẩn hoang mạc bên trong riêng phần mình phân tán hắn một bàn tay không vô nên tiếng không có chút nào cùng la tín tranh hùng lòng tin hướng la tín không người thi lễ nói la tướng quân ngươi hiểu lầm ta mới vừa rồi là hỏi gặp được la tướng quân không có chúng ta là tới thăm ngươi viên hy cơ trí nói la tín nhìn từ trên xuống dưới viên hy nói hai tay chống chân tới thăm ta tốt xấu vừa rồi lưu thiện còn mang vàng thỏi tới viên hy trong tay liền lấy đem sắt vụ t h i ế n viên hy nhãn c h â u xoay động ngàn dằm đưa lông ngỗng lễ nhẹ tình nghĩa trọng không nhẹ các ngươi đem nhà ta môn đều đ á nát phần này lễ một chút cũng không nhẹ ta cảm thấy rất nặng la tín tiện tay vung trường kiếm kiếm quang l o ạ n vũ tào phi binh khí rơi xuống la tín trong tay chắc hẳn tào phi đã gặp nạn lệnh viên hy ở một bên thấy trong lòng run sợ hắn r ô i cao thủ kêu lên ta muốn hướng la tướng quân báo cáo môn là tào tiểu nhị đã hư hắn đôi tướng quân ngươi ghét hận trong lòng cho nên cố ý hủy hoại nhà ngươi đổ vợ chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ la tín nhìn c h ầ m c h ầ m viên h y muốn cười không cười nói ngươi viên tiểu nhị luôn luôn không cam lòng rơi vào tào phi về sau hắn đã môn ngươi cũng khẳng định có p h ầ n hoan u ồ n g a ta thật không có viên h y khổ gọi cuốn quýt y la tín cười lạnh nói xem ra ngươi là không chịu bồi thường dự định quỵt nợ đến cùng viên hy vẻ mặt đưa đám thầm nghĩ xem ra ngươi là dự định ỉ lại vào ta hắn chắp tay nói ta chịu đ ề n chỉ là trên người ta không mang tiền có thể hay không hắn vốn là ở nhà ăn cơm xong đi ra nằm sấp tường g i ả i b u ồ n căn bản không mang bạc dù sao giống lưu thiện loại kia tùy thời tại trong túi thả vàng thỏi kỳ hoa là rất ít gặp la tín lắc đầu không thể hắn dựng thẳng lên trường kiếm lên trên nhẹ nhàng thổi n g ụ m khí cười nói thanh kiếm này có thể thật sắc bén loại này lời ngầm bên trong uy hiếp lệnh viên h y hồn bay găng t à n g hắn lui ra phía sau mấy bước đôi mắt nhanh như chớp đánh giá bốn phía muốn chọn cơ trốn bán sống bán chết người chạy đi la tín lạnh nhạt nói chương ba trăm chín mươi tám đâm thuốc kích thích đi hào phóng như vậy thả ta chạy viên h y ban tín bán nghi nhìn xem la tín tuyên bố trước một chút vừa rồi tào tiểu nhị c h ọ n vẹn chạy một cái toàn bộ hành trình mạ dạ tổng mới bị ta đuổi kịp la tín hài hước nhìn xem viên h y nói người võ nghệ không bằng tào tiểu nhị nếu là không muốn bị ta bắt được lời nói cố gắng chạy so tào tiểu nhị nhanh hơn xa hơn đi viên hy nghe không hiểu mặt mũi tràn đầy dấu hỏi nói toàn bộ hành trình mạ dạ tổng không sai biệt lắm là tám mươi bốn dặm điệm la tín nhún nhún vai nói bất quá ta nhìn n g ư ờ i cái này thể trạng là chạy không được xa như vậy chuyện tốt nhất trước hướng chính mình cái mông bên trên đâm hai chi thuốc kích thích đi hắn cười nói không sao dù sao một hồi lại không cần nghiệm nước tiểu la tín miệng đầy siêu thời không từ ngữ viên hy căn bản nghe không rõ nhưng là cái mông cùng nghiệm nước tiểu hắn vẫn là nghe hiểu nghe vậy không khỏi hoa cúc xếp chặt che chính mình ngăn bộ kinh hai nói ngươi ngươi muốn như thế nào hh ắ c ắ c la tín không nói lời nào chỉ là ý vị thâm trường cười cười cười đến viên hy sợ vỡ mật hồn bay c ử u thiên bên ngoài vội vàng cướp đường liền chạy la tín cũng không đ ổ i theo chỉ là đứng nhìn viên hy trốn xa viên hy cảm giác mình đã một hơi tại cái này đại hoang mạc bên trong chạy ra hơn mười dăm địa một đường chạy tới sau lưng cũng không có tiếng bước chân cũng không có nghe được la tín nói chuyện hắn dừng bước lại túi người hai tay chống đỡ đầu gối lộ ra đại khí tinh mệnh lực k ế t n nói lần này hẳn là đuổi không kịp đi mệnh chết ta hắn lấy ra quả sắt tử dùng sức phiến lại lau vệt mồ hôi lẩm bẩm ai đầu của ta làm sao như vậy c h ó n g la tín đứng sau lưng hắn âm thầm buồn cười hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy viên hy tại hắn trong viện nhanh như điện chấp chạy mấy chục vòng không c h o n g mới là lạ chờ viên hy nghĩ được không sai biệt lắm la tín dùng nắm đấm che tại ngoài miệng ho khan hai tiếng viên hy phảng phất bị người đâm một đao giường như bắn lên đến xoay người bờ môi c h ấn run người người người làm sao đổi kịp ta sao c h ò chơi thời gian kết thúc nên đem giấy tờ của ngươi chấm dứt la tín cầm kiếm mà lên viên hy toàn thân đau nhức muốn chạy cũng đã không cất bước nổi đầy trời kiếm khí bay mùa dưới viên hy kêu thảm một tiếng nhắm hai mắt lại quan vũ cùng trương phi tại la phủ ngoài cửa lớn lo lắng đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn về phía viện bên trong khẩn trương nói đại ca làm sao còn chưa có đi ra tào phi đã mặc quần áo xong cùng tào tháo đi ra nhìn thấy đoàn người còn tại mắt lom lom nhìn viện bên trong hỏi hai người bọn họ còn chưa có đi ra sao vừa dứt lời một người mặc quần cộc người trên không trung kêu thảm bay ra tào phi xem xét người kia là viên tiểu nhị không khỏi thối lui mấy bước trên mặt mang cười thầm nghĩ vừa rồi ta bị vùi dập giữa chợ mất mặt hiện tại đến phiên nhìn ngươi bị vùi dập giữa chợ lập tức cảm thấy trong lòng cân bằng không ngờ viên hy còn chưa rơi xuống đất bên cạnh lữ bố bước nhanh tiến lên cánh tay dài dáng nhẹ từ phía sau một thanh dẫn ở viên hy cổ viên hy tại thân hình cao lớn lữ bố trong tay dẫn theo dường như một con mèo nhỏ lữ bố đem hắn nhẹ nhàng bông xuống đ ị a n lữ bố tại viên thiệu thủ hạ làm tướng Cùng viên hy lại là thời gian dài nằm sấp tường đồng chí tốt tên khốn kiếp ngay tại lúc này vẫn tương đối bạn trí cốt đáng tiếc kém chút liền nào tào phi thất vọng âm thầm thở dài viên hy mang theo tiếng khóc nước nở nói không phải liền là nhất thời không bỏ ra nổi tiền cho ngươi à đến nỗi như thế á c sao nhìn thấy đoàn người đều đang nhìn hắn cười trộm viên hy xấu hổ thẹn bụng mặt chạy về nhà đi tào phi rốt cuộc tìm được cất cao cơ hội của mình chỉ vào viên hy bóng lưng cười nói người này xem xét liền không c o i trình độ nghĩ vừa rồi ta chỉ mặc quần cộc thời điểm kia khí độ so hắn không biết cao đi nơi nào lữ bố h ừ lạnh một tiếng n g h i ê n g tào phi một chút tào phi bị chiến thần vương bá chi khí nhất trụ đành phải ngoan ngoãn ngầm miệng không còn dám chế rêu viên hy tư mã chiêu tại tư mạ ý bên thai nói khẽ phụ thân ta cảm giác chúng ta hai không mang tiền liền đứng ở chỗ này vây xem dường như rất nguy hiểm không bằng chúng ta đi trước đi tư mã ý không chút biến s ắ c nói bình tĩnh chúng ta căn bản không tiến vào hắn không có lý do tìm chúng ta gốc dạng hắn hướng tào tháo lữ bố bọn người một b i ể u môi thấp giọng nói chúng ta nhất định phải cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận tuyến bên trên mới có cơ hội tranh thủ quyền chủ đạo lưu tại cái này muốn mạo hiểm quá lớn tư mã chiêu cái mũi lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau tư mã y dùng tay hướng tư mã chiêu đẹ lên ra hiệu hắn an tâm chớ vội lưu bị tay cầm thư hùng s o n g kiếm cùng la tín rằng co lưu bị ngươi là cái cuối cùng la tín đối lưu bị nói những người kia quá yếu hắn lắc đầu thở dài hành hạ người mới ta vừa rồi một mực tại hành hạ người mới không có một người có thể đỡ nổi ta b à chiêu hai thức ngần đầu nhìn chỗ không bên trong minh nguyệt hắn vô cùng điệu hữu nói nơi cao rét không chịu nổi hy vọng ngươi có thể cung cấp một điểm không giống phản kháng không phải vậy cũng quá không có ý nghĩa hai to tặc ôm hai tay phía sau áo choàng màu trắng theo gió tung bay cũng nhìn về phía minh nguyệt thở dài núi cao còn có núi cao hơn nhưng mà la tướng quân ngươi đã đứng tại võ nghệ đ ỉ n h phong trừ lữ bố tướng quân còn có ai có thể đánh với ngươi một trận chứ lữ bố không phải còn có các ngươi a la tín lạnh nhạt cười nói ta nhiều lần ra lệnh chưa cho phép không được bước vào nhà ta nửa bước các ngươi lại nhất định phải tiến đến khiêu chiến quyền uy có thể thấy được trí không tại tiểu dứt lời hắn đấu hồn đột một đốt s á t khí bốn phía lưu bị mảy may không sợ nghiêm mặt nói kia chỉ là bọn hắn ta tác cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt ồ la tín lông mày vẩy một cái nói xem ra ngươi đối với mình rất tự tin hán tâm niệm vừa động chẳng lẽ lưu bị vô năng vẫn luôn là giả vờ vì giả heo ăn thịt hổ chương ba trăm chín mươi chín tổ truyền đại bảo kiếm trên sách lưu bị mặc kệ là mang binh vẫn là đánh trận đều là cực kỳ cải bắp trước chủ kém cõi dùng binh mỗi chiến t ắ t bại chạy vong không rảnh chuẩn sắc vạch ra thai to tam đại đặc thù mang binh dấp rưỡi đánh liền thua mỗi ngày ngăn kỳ đều là tràn đầy vội vàng chạy trốn chứ lúc đầu ư ớ c hiếp một chút giặc khăn vàng những cái kia không có chút nào tổ chức không kỷ luật đám hố hợp bên ngoài lưu bị tại gặp được ngọa lòng trước đó qua đều là khổ luyện mạ dạ tổng thời gian khái quát nói lúc ấy lưu bị kinh nghiệm cơ bản là như vậy bị lữ b ố đánh lữ b ố đánh xong bị viên thuật đánh viên thuật đánh xong lại bị lữ b ố đánh lữ b ố đánh xong bị tào tháo đánh tào tháo đánh xong lại bị lữ b ố đánh lữ b ố đánh xong lại bị tào tháo đánh bị tào tháo đánh bị tào tháo đánh bị tào tháo một mực bị đánh đến ra cắt lượng rời núi mới bắt đầu thai to hoa lệ người c h u y ể n có thể nói như vậy lúc ấy kiêm một vùng chư hầu đặc biệt là lựa bố cùng tào tháo hai vị này mỗi ngày đều trải qua ăn cơm đi ngủ đánh lưu bị cuộc sống hạnh phúc la tín nhìn trước mắt không có sợ hãi lưu bị âm thầm để cao cảnh giác từ khi hệ thống thăng cấp giải quyết lôi vân vòng xoáy bờ ug hắn vẫn luôn đi được rất thuận lợi trong nhà mỹ nữ càng ngày càng nhiều quan hệ càng ngày càng tốt kẻ địch càng ngày càng yếu tư mã chiêu vừa nhìn thấy hắn liền cái mũi m ỏ i như hai mắt l ư n g trỏng mỗi lần hắn đánh xong tư mã chiêu vung vung lên ống tay háo không mang đi một tháng mây lưu lại cho tư mã chiêu tất cả đều là bóng tối thậm chí liền thần bí người háo đen cũng bị đánh cho không dám ló đầu nghe nói trong triều đình còn có người muốn tiến cử hắn thăng nhiệm đại quan càng là thuận buồn xuôi gió thời điểm càng phải cẩn thận làm việc hắn một mực cẩn tuân thánh nhân dạy bảo duy trì sống yên ổn n g h ị đến ngày gian nguy ưu lương truyền thống trước mắt lưu bị nói thế nào cũng là ba phần thiên hạ chi chủ tuyệt không phải hạng người vô năng nếu là mình bởi vì chủ quan mà trên tay lưu bị lật thuyền vậy liền quá đáng đời la tín toàn thân thần kinh căng cứng nhìn chăm chú lên lưu bị nhất cử nhất động nói vậy liền mời ra chiêu đi lưu bị núi cao sừng sững ngừng nguyên khí độ thong rong dựng thẳng lên một ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc lạnh nhạt nói những người tuổi trẻ kia không giữ được bình tĩnh nói phải thừa dịp la tướng quân không sẵn sàng lấy cỡ nào địch thiếu đánh ngươi trở tay không kịp ha ha lưu bị khinh thường cười nói thật sự là tiểu nhân h è n hạ chi hành kính cho nên ngươi bây giờ muốn đơn đấu ta là tín thầm nghĩ hiện trong thành trường an giám hướng la tín đưa ra đơn đấu bài trừ nữ bá vương cùng lữ linh khởi chân cơ chờ mỹ nữ tổng cộng cũng bất quá lữ bố quan trương điển vi chờ giải rác mấy người những người này không có chỗ nào mà không phải là đạt tới bá vương cảnh trở lên cao cấp v õ giả lấy lưu bị luôn luôn bị người coi nhẹ chiến lược tại cái này hoàn toàn không có bên thứ ba địa phương hắn dám hướng la tín xuất thủ tất nhiên là có hắn bí mật đòn sát thủ la tín âm thầm nghiêm nghị ngày nay thiên hạ còn có mấy người đủ tư cách cùng la tướng quân đánh một trận lưu bị cao giọng nói ánh trăng mê ly gió đang cồn cắt bên trên giằng giặc đánh một vòng cuốn lên chút bụi đất trong không khí có một chút ý lạnh giống một cái đ i ề u h i ệ u phiền muộn cũ ngộng lưu bị nhẹ nhàng rút ra bên hông kiếm thân kiếm chiếu đến hàng quang kiếm khí l ă n ra so nguyệt rõ ràng hơn so đêm càng lạnh la tín con n g ư ơ i thu túc toàn thân tụ lực chờ đợi lấy sắp đến á c chiến lưu bị giơ lên kiếm trong tay lạnh nhạt nói kiếm này tên là thư kiếm chính là thiên hạ lợi khí mũi kiếm ba thước hai tớp trọng lượng dòng mười cân ba lượng bắc hải huyền thiết chế tạo la t í n khen h ả o kiếm lưu bị lại rút ra bên hông một thanh khắc kiếm thanh kiếm này thân kiếm càng rộng lưới dao càng sâu kiếm khí sôi trào tựa hồ muốn tất cả trước kia cho nên mộng tất cả đều cháy vỡ hắn đ ố i la tín nói kiếm này tên là hùng kiếm cũng là thiên hạ lợi khí m ũ i kiếm ba thước tám thước trọng lượng dòng mười tám cân lục lưỡng cùng là bắc hải huyền thiết chế tạo la tín gật đầu nói cũng là hào kiếm hắn thần sắc càng thêm nghiêm túc càng là hào kiếm giết người càng hung ác lưu bị trong tay phân cầm hai kiếm tới eo lưng ở giữa lẫn nhau g i a o cắm tranh minh một tiếng xong kiếm gọn gàng đồng thời trả lại vỏ kiếm nay thư hùng hai đuổi kiếm chính là ta lưu ra từ cao tổ lúc truyền thừa cực phẩm bảo kiếm lưu bị cao giọng nói cổ tay vặn một cái cực lưu loắt cởi xuống song kiếm eo dây thừng đem song kiếm dơ cao khỏi đầu hướng la tín một chân q u ỳ xuống lưu bị hôm nay mạo mội đến nhà chính là vì hướng la tướng quân hiến kiếm mà tới mời tướng quân vui vẻ nhận hiến hiến kiếm la tín một mực tại chuẩn bị tiến hành á g t chiến vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù hắn tinh thần lực đã tăng tới sáu mươi bốn h ư n g vẫn phản ứng không kịp đỏ phân tặng giai nhân bảo kiếm tặng nghĩa sĩ lưu bị một mặt thành khẩn nói chỉ có tướng quân như vậy võ giả mới xứng với ta lưu ra tổ truyền bốn trăm năm đại bảo kiếm hắn đem s o n g kiếm nhét vào la tín trong tay ôn quyền cất cao giọng nói núi xanh còn đó nước biết chảy dài lưu bị xin từ biệt cáo tử nói xong quay người ngang nhiên nhanh chân mà đi quan vũ cùng trương phi ở ngoài cửa như là kiến bỏ trên trào nóng gấp đến độ xoay quanh quan vũ nói hiện tại chỉ còn lại huynh trưởng còn chưa có đi ra chắc là không có chuyện gì đâu tào tháo ở một bên mắt nhỏ thẳng tỏa ánh sáng tiểu la vì ta có thể thu được quan vũ ngươi dứt khoát cũng đừng để lưu bị đi ra chính loạn bên trong chỉ nghe ngao một tiếng s ụ p sôi du dương chu lên một người từ viện bên trong bay ra quan vũ cùng trương phi đại hỉ bay người lên trước ôm lấy người kia quả nhiên chính là lưu bị la tin từ phía sau một cước đá bay lưu bị nhìn xem lưu bị bay ra ngoài lẩm bẩm hiến kiếm ta nhìn ngươi là quá tiện cái gì tổ truyền bốn trăm năm đại bảo kiếm ngươi cho là ta không biết đây là ngươi tại đảo viên mới đánh hàng vỉa hè hàng sao hắn rút ra s o n g kiếm xem xét nói lúc này mới mấy năm liền gỉ thành như vậy còn c h u y ể n cái q u ạ c lông tư mã chiêu nhìn xem một người từ viện bên trong đi ra đến không khỏi cái mũi chua chua thấp giọng nói chính chủ đi ra t r ư ơ n g bốn trăm đừng trách là không nói trước huynh trưởng có hay không thụ thương quan vũ cùng trương phi chuyện thứ nhất chính là hỏi t h ă m lưu bị vấn đề sức khỏe lưu bị tự nghĩ là trở về từ coi chết trên giới kiểm tra chính mình một lần trong mắt bao hàm nước mắt nhìn xem hai vị nghĩa đệ vui vẻ nói ta không sao ta không chết ta còn sống ha ha ta còn sống ca ba đồng loạt ôm đầu khóc giống tình huynh đệ sâu lộ rõ trên mặt quan vũ một bên bôi nước mắt một bên hướng lưu bị trong ngực nhét một cây vàng t ỏ i lưu bị không rõ này cho nên ngạc nhiên nói nhị đệ n g ư ờ i đây là ý gì trương phi to như hạt đậu nước mắt giống đoạn mất tuyến c h â n trâu giống nhau nhào tốc lấy rơi xuống hắn không lo nổi sát cũng hướng lưu bị trong ngực nhét một cây vàng thỏi tam đệ ngươi lại là có ý gì lưu bị hoàn toàn không nghĩ ra nói ai nha các ngươi thật sự là quá k h á c h khí mọi người huynh đệ mình không cần đa lễ theo tư mã chiêu một câu nhỏ r ộ n g chính chủ đi ra lưu bị dường như chim sợ cành cong giống nhau nhảy xoay người lại đối mặt với la tín nhà đại môn lui về sau ra mấy bước quan vũ trương phi lập tức ngăn tại lưu bị trước mặt đồng thời che chở ba cái tiểu bối cùng một chỗ thối lui mấy mét tư ma ý phụ tử cùng tào tháo phụ tử không hẹn mà cùng hướng quan vũ đám người tiểu đội dựa vào đứng ở đám người sau lưng lúc này liền thừa lữ bố đứng được cách môn gần nhất hắn ôm hai tay nhìn trái phải một cái trong lô mũi h ừ lạnh một tiếng đứng nghiêm một chút khác biệt la tín t ử trong viện chậm rãi bước đi thong thả đi ra đứng ở đại môn trên bậc thang tay trái tại thư hùng hai đuổi kiếm vác lên vai tay phải cầm tào phi tế kiếm trụ địa bệ nghệ lấy ngoài cửa đám người mạnh mẽ khí chàng làn g ra nghiêm nghị thần uy lệnh vừa nhận qua hắn tàn phá trong lòng mọi người không khỏi cảm giác kinh hãi người tất cả đến đông đủ chưa l à tín cao giọng hỏi tào phi ngoan ngoan nhấc tay nói viên tiểu nhị về nhà không có đi ra có thể là vừa rồi quá mất mặt không có ý tứ đi ra gặp người đi t r ư ơ n g bao quan bình chờ người tuổi trẻ một trận cười vang kinh hãi tâm tình giảm bớt không ít tào tiểu nhị người đánh rắm viên thiệu cửa nhà viên hy âm thanh têu lên hắn từ trong cửa nhô ra nửa cái đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía bên này la tín quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái viên hi dọa đến mau đem đầu rụt trở về trương bao kêu lên viên công tử có phải là t à o công tử cái dám đem ngươi hun đi ra rồi đám người lại là một trận vui cười la tín lạnh lùng nhìn xem bọn hắn đám người rất tự giác đ ỉ n h chỉ tiếng cười thần s á c trang nghiêm n g à y bình thường luôn luôn vẻ mặt cợt nhà la tín đột nhiên trở nên nghiêm túc lãnh k h ố c hiện trường hiện ra phần này mạnh mẽ h uy nhiếp lực làm cho đám người không dám tùy tiện khiêu khích khí thế của hắn liên liên quan vũ trương phi cùng lữ bố cái này bà tên đỉnh cấp võ giả cũng không muốn khiêu khích hiện tại lệnh như ma thần la tín nhìn thấy đám người an tính lại la tín trầm giọng nói trước đó ta hết lần này đến lần khác cường điệu nhà ta sân là thần thánh không thể sâm phạm lãnh thổ các ngươi có phải là toàn đem lời nói của ta làm đánh giám hả tất cả mọi người không dám lên tiếng quan vũ trương phi có chút không được tự nhiên nhìn về phía hai bên vách tường lữ bố tắc ngẩng đầu nhìn thiên vừa rồi ta muốn giết các ngươi lời nói các ngươi đừng mơ có ai sống lấy đi ra la tín quét mắt đám người mặt nói có phần đi vào la phủ người tất cả đều gục đầu xuống không dám cùng la tín đối mặt bọn họ đều biết la tín thực sự nói thật tại đại sa mạc bên trong la tín muốn giết lạc đàn bọn hắn thật sự là so bóp chết một con kiến còn dễ dàng vừa rồi là lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng ta bỏ qua cho các ngươi lần tiếp theo ai lại xông loạn nhà ta đặc biệt là đá nát nhà ta đại môn một cái đều sống không được la tín lạnh nhạt nói đừng trách là không nói trước trong lòng mọi người bồn u chồn đặc biệt là vừa rồi đá môn t à o phi kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người tư mã chiêu người đi ra la tín hô tư mã chiêu thình lình bị la tín điểm danh dòa đến chân khẽ run r u ẩ y cái mùi đau nhức suýt nữa sủi xuống trên mặt đất làm gì tư mã chiêu n ú t ở phía sau mặt không chịu hiện thân hắn lớn tiếng kêu lên vừa rồi ta cũng không có sông nhà n g ư ờ i sân ngươi không có làm tặc lời nói t r ộ t dạ cái gì la tín nói mau ra đây ta cam đoan lần này tuyệt đối không đánh ngươi mặt mặc kệ đánh chỗ nào đều chịu không được a tư mã chiêu thầm nghĩ ta lại không phải người ngu hắn nút ở đội ngũ cuối cùng kêu lên liền không la tín lạnh lùng nhìn xem cũng không nói chuyện trôi qua một lát đám người tự giác nhường ra một con đường tư mã chiêu bại lộ tại la tín trong tầm mắt đêm nay ngươi vừa đến bọn họ liền ăn gan hùm mật báo xung kích nhà ta sân không phải ngươi từ đó khuyến khích còn có thể là ai la tín nói ta thật không có tư mã chia ủy khuất kêu lên ngươi tốt nhất không có la tín lạnh lùng nói nếu không ngươi muốn đoạn liền không chỉ làm núi nói xong hắn lại đang trên mặt mọi người quét một lần xoàng đem thư hùng hai đuổi kiếm cùng tào phi tế kiếm đều ném xuống đất quay người trở về phòng đi đám người dẫn theo tâm lúc này mới để xuống lưu thiện chạy tới đem thư hùng s o n g kiếm nhặt về đi cho lưu bị tào phi cũng túi người đem chính mình tế kiếm cầm lấy ti quái chiêu mắt thấy la tín nhà đại môn trong mắt toát ra hung ác chi ý mấy ngày nữa la tín có màn kịch hay của ngươi nhìn lữ b ố cũng đồng dạng lạnh lùng nhìn xem la tín rời đi phương hướng thầm nghĩ mấy ngày nữa ngươi tiểu tử liền rốt cuộc ngang không dậy tư ma ý cùng tào tháo đều như có điều suy nghĩ không biết hai người suy nghĩ cái gì vào lúc ban đêm la tín ngon lành là ngủ một giấc mặc dù đại môn đã bị đ á n ác nhưng là hắn biết tuyệt đối sẽ không có người dám chạm vào tới ngày thứ hai hắn mê mẩn mông mông còn không có mở mắt liền cảm giác trong phòng có chút quái dị chương bốn trăm linh một hai con chuột chạy nhanh la tín nằm ở trong chăn bên trong trong mơ mơ màng màng nghe được trong phòng có một loại tất tất run lẩy bẩy nhỏ vụn tiếng vang hắn tưởng rằng trong phòng tiếng chuột dùng chân tại trên giường dùng sức chà chà y đồ đem chuột ra chạy quả nhiên rất có hiệu quả những cái kia nhỏ vụn âm thanh quả nhiên đình chỉ hắn thỏa mãn cuốn lên đệm trăn tiếp tục nằm ngáy ho ho có thể yên tĩnh không bao lâu tất lắm điều âm thanh lại lại lần nữa vang lên la tín không kiên nhẫn sở trường đông đông đông nện mấy lần giường gỗ trong phòng an tĩnh lại không lâu sau âm thanh tiếp tục vang lên không ngừng la tín tại trên giường t r ở mình nói các ngươi những n à y chuột chờ đó cho ta đợi lát nữa ta liền đi ôm mấy cái m è o trở về đem các ngươi toàn an như vậy uy hiếp không hề có tác dụng tất lắm điều âm thanh vẫn như cũ mơ hồ trong thai còn truyền đến thanh âm xì xào bàn tán chuột cũng đang gọi trong ngộng còn nhiều người như vậy nói chuyện thật phiền la tín đoán trách cầm c h â n mền che kín đầu nói nhỏ âm thanh không ngừng la tín cũng càng ngày càng không kiên nhẫn xem ra hôm nay cái này cảm giác là không có cách nào ngủ tiếp hắn tại trên giường nằm thẳng trong mũi nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác không phải người áo đen loại kia tiêu tán đấu hồn độc thơm cũng không phải trường xuân hoa loại kia kim đan dị hương mà là hoa tươi mùi thơm ác hắn đang lửa lấy đầu trong c h â n mở mắt ra thình l i n h phát hiện chính mình bên cạnh giường đứng thẳng hai bóng người một cái thanh thúy êm thai như c h u n g bạc âm thanh nói cái này chính là đại danh đỉnh đỉnh la tin tướng quân sao một cái khác tương đối thanh âm nhu hòa nói ừm thế nhưng là ta luôn cảm thấy đây là cái giả la tướng quân nha c h u n g bạc âm thanh nghi ngờ nói la tướng quân làm sao lại như thế lười mặt trời đều cao như vậy còn không chịu đứng dậy thanh âm nhu hòa nói có lẽ la tướng quân liền thật là như vậy lười À, c h u n g bạc âm thanh nghe rất thất vọng hai người này là ai a la tín buồn b ự c các nàng ngược lại là một chút cũng không kiến kỵ ở ngay trước mặt hắn liền bình luận hắn lười hắn ba đem chăn mền từ trên đầu kéo xuống chừng to mắt nhìn về phía hai người nghĩ dọa các nàng nhảy một cái ai ngờ hai nữ hải không nhúc nhích chút nào n u hòa âm thanh nữ hải nói ngươi nhìn hắn là tỉnh dậy chung bạc âm thanh nữ hải cười khanh khách nói xem ra đây là cái rất g i o hoạt la tướng quân đâu la tín rất kỳ quái từ nơi đó xuất hiện một đôi song bào thai cái này hai nữ hải cái đầu tướng mạo hoàn toàn giống nhau như l ú c khác biệt duy nhất chính là âm thanh nhu hòa nữ hải trong ánh mắt lộ ra một c ô văn t ĩ n h hương vị mà chung bạc âm thanh nữ hải trong mắt tràn đầy linh động hòa b á c nhu hòa nữ hải trải lấy đủ lông mày bình lưu hải trên đầu cắm hồng liên hoa châm gái tóc mặt mui sáng xua cong lên lông mày như nguyệt mặc trên người một kiện màu lam nhạt nghiêng lộ vai tơ lủa liền thân váy ngắn lộ ra bên trái mượt mà bạch m ả n h vai tay phải trên cổ tay trắng mang theo một chuỗi chân trâu vòng tay dưới váy ngắn thon dài trắng nón đùi ngọc gan mặc màu d a trong suốt sợi thủy tinh vỡ tất chân tại ánh nắng sáng sớm bên trong chiếu dọi lấy lóe sáng sáng bóng trên chân là một đôi màu tím nhạt mảnh dày cao gót trang nhã dày trên mặt ghi một m cái tiểu hồ đ h ậ p kết chừng mười cm gót dày lại mảnh lại cao hoạt bát nữ hải giữ lại rủ xuống tóc mai dài lư u hải mái tóc ở phía sau đánh cái kết đâm cái đuôi ngựa nhỏ một chùm tóc dài cho đến bên hông nàng mặc một bộ rộng lớn màu cam mảnh đai đeo váy toàn bộ ngọc hiết vai tận mất mặt trước t h o n dài tròn thẳng thanh xuân ngọc chân chân bóng không tất chân trên chân là một đôi đồng dạng màu cam tiểu t r ò đủng ra hoạt bát nữ hải nhìn xem trên giường la tín đối văn tĩnh cô bé nói đặc thù một chồng la tướng quân có một đôi xác mị mị đôi mắt uy la tín bất mãn kháng nghị văn tĩnh nữ hải nói đặc thù thứ hai la tướng quân dựa vào giường không dậy nổi thói q u â n xấu la tín trợn mắt một cái thay mình biện hộ nói ta là người trưởng thành chính mình sự t ì n h chính mình có thể làm chủ nghĩ từ khi nào liền từ khi nào hoặc bắt nữ hải nói đặc thù chi ba la tướng quân là một cái lười đến liền chuột cũng không chịu bắt người nàng soát đem la tín chăn mền trên người toàn bộ s ố c lên nhìn thoáng qua nói may mắn hắn vẫn là một cái chịu ăn mặc quần ngủ người la tín ngồi dậy hỏi hai người các ngươi tiểu chuột là từ đâu t r u i vào hắn có chút hối hận trước đó vì đồ t h u ậ t tiện đem bắt trận đồ làm thành hết thảy nữ tính đều có thể đi vào kết quả đem hai cái này kỳ quái nha đầu bỏ vào đến hai nữ hải liếc nhìn nhau dường như có tâm điện cảm ứng bình thường đột nhiên đồng thời xoay người chạy ra ngoài muốn chạy la tín điện thiểm mà ra hai nữ hải vừa chạy ra cửa phòng tóc liền bị la tín nắm chặt biết nhà ngươi tướng quân lợi hải đi ngoan ngoan trả lời vấn đề của ta la tín cười hát hát nói không ngờ hai nữ hải không biết từ nơi nào móc ra hai thanh đại cây quạt hoặc bắt nữ hải cầm trong tay màu đỏ thấm quạt xếp văn tịnh nữ hải cầm trong tay màu xanh đậm quạt xếp màu đỏ quạt xếp về sau phiền đến một đám lửa hừng hực chiều la tín đốt đến văn tính nữ hải màu làm quả xếp lay động bên trong một trận gió mạnh đánh tới thế lửa đột nhiên tăng lớn gấp đôi tốc độ cũng thêm nhanh hơn gấp đôi đánh út về phía la tín la tín lấy làm kinh hãi thân hình hướng về sau bưng ngược trực tiếp lui trở về trong phòng mới tránh đi đoàn kia thêm tốc độ cùng thúc đốt biên độ liệt diễm cái này thật đúng là danh xứng với thực châm ngòi thổi gió la tín im lặng nói đặc thù chi bốn la tướng quân đối nữ hải tử không có chút nào tâm phòng bị hai nữ hải tổng kết đạo tay nắm tay cười khanh khách chạy mất la tín nhìn xem hai nữ hải chạy hướng về sau đường cũng c h ậ m chậm đi tới trong lòng thầm nghĩ hai nha đầu này là ai mang tới chương bốn trăm linh hai giang đông hoa tỉ muội la tín đi vào hậu đường trên bàn cơm đã ngồi đầy người xong bảo thai ngồi cùng một chỗ lúng đồng tiền như hoa thỉnh thoảng nhìn c h ậ m c h ậ m hắn trâu đầu ghé thai cười trộm không thôi gặp hắn tiến đến bộ luyện sư đứng lên cười nói hôm nay người nhiều không ngồi được ngươi ngồi vị trí của ta đi không cần la tín bưng bát tựa tại nhà ăn trên cây của nói mỗi sáng sớm đều vất vả ngươi nấu cơm ngươi ngồi ăn ta một đại nam nhân không có như vậy dễ hỏng đứng là được văn tĩnh nữ hải nói đặc thù chi năm la tướng quân còn có một điểm lòng thương hương tiết ngọc chân cơ nâng đũa mang một khối r a u trộn cười nói hắn nơi nào hiểu yêu ngọc tiết ngọc mỗi lần đều để ta trong phòng đợi không muốn ta nói nhất không có lòng thương hương tiết ngọc chính là hắn la tín liếc mắt nói nếu như ta tiến ngươi trong phòng vậy liền gọi lấy thân tự hổ không phải thương hương t i ế c ngọc bộ luyện sư cùng điêu thiền bột miệng cười quan ngân bình cũng cười nói la t ư ớ n g quân chân cơ có đáng sợ như vậy sao trương xuân hoa tắc nói la tín ngươi cái này dùng từ có phải là thuộc về hai ý nghĩa ngữ chân cơ trợn nhìn trương xuân hoa một cái nói tư tưởng của ngươi rất không thuần khiết có không cũng hẳn là đi tiếp thu ta giáo dục mới được la tín khoát khoát tay nói những này đều không phải trọng điểm ta muốn hỏi chính là hai cái này đại chuột là ai ra thân thích ta hắn chỉ vào s o n g bào thai tỉ mội nói h o ặ c bát nữ hải chiều hắn làm cái m ặ t quỷ đặc thù chi sáu la tướng quân nói chuyện rối loạn lung tung văn tính nữ hải tổng kết nói ai tỉ ta cảm giác la tướng quân nói chuyện rất thú vị đâu h o ặ c bát nữ hải một mặt ngẫu nhiên nói la tín lông mày nhớ lên cười nói thật không nghĩ tới cô mội mội này còn rất biết hàng cũng có thể là nàng chỉ là tuổi nhỏ vô c h i lữ linh khởi từ bên cạnh t ắ m đao chúng nữ đồng loạt gật đầu đồng ý mọi người không nên đem vấn đề của ta xem nhẹ la tín rất bất đắc dĩ nói người nhiều có khi chính là không thiện cái gọi là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết một người một câu hạch tâm vấn đề liền bị lướt qua không đ ể cập tới bộ luyện sư nói với hắn la tín đây là nhà ta bên trong tới bạn bè trong nhà người đến la tín khẽ giật mình kia liền hẳn là giang đông phương diện người giang đông hoa tìm muội hắn đầu tiên liền nghĩ đến đại kiều tiểu kiều hắn thốt ra đại kiều tiểu kiều đám người kinh hai nói ngươi là làm sao biết la tín cười t h â n bí cũng không đáp lời điêu thiền thu thủy mị lãng nhẹ chuyện liếc mắt nhìn hắn nói trung thực giao phó ngươi có phải là nghe lén chúng ta nói chuyện t h ế m hắn hai tay một đám có lầm hay không gian phòng của ta cùng các ngươi cách xa như vậy làm sao có thể nghe lén đạt được các ngươi nói chuyện t h ế m ta cũng không phải thuận phong nhĩ chỉ có bộ luyện sư ý vị thâm trường nhìn hắn trong mắt mang theo ý cười nói hắn có thể là nằm mơ mơ tới chân cơ nghĩa chính từ nghiêm nói vì nữ tử chúng ta hậu đường an toàn nghĩ ta cho rằng rất cần thiết đem la tín mang về ta trong phòng tiến hành nghiêm khắc thẩm vấn dẹp đi đi ngươi chính là đơn thuần ngứa tay muốn cầm roi ra rút người la tín phê bình nói trương xuân hoa tắc tỉnh táo nói la tín nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta ta có thể vì ngươi cung cấp che chở ít đến ngươi cùng chân cơ vốn chính là cùng một bọn la tín vuốt cái chăn nói bộ luyện sư nói với đại kiều đại kiều một hồi cơm nước xong xuôi ta dẫn ngươi đi đi dạo phố trường an thuận tiện mua mở lớn bàn ăn không phải vậy về sau lúc ăn cơm la tín đều muốn bị phạt đứng luyện sư ngươi liền đúng la tín quá tốt rồi điều thiền cười nói theo ta thấy hắn đứng ăn cũng không có cái gì chỗ xấu vừa vặn có thể thân thân hắn lời ư gân luyện sư ta cũng cùng các ngươi cùng đi quan ngân bình nói ta có thể giúp các ngươi dẫn cái bàn bộ luyện sư mừng lớn nói vậy quá tốt rồi ta còn chính lo lắng cái bàn quá lớn không tốt truyền đâu chỉ cần có ngươi tại vấn đề liền dễ giải quyết la tín phốc xích vui lên nói trong nhà có ngân bình thật đúng là tiết kiệm một con trâu quan ngân bình khuôn mặt nhỏ đỏ lên túi đầu ăn cơm không nói lời nào tiểu kiêu một mặt mong đợi hỏi la t ư ớ n g quân vậy trong nhà có ta cùng tỷ ta có thể so làm cái gì la tín giả làm nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày rất nghiêm túc nói trong nhà có đại k i ể u tiểu k i ể u liền giống với là nhiều hai chỉ đại chuột tất cả mọi người cười ha ha tiểu kiều đừng để ý đến hắn cơm nước xong xuôi cùng ta đến binh doanh đi chơi tôn thượng hương triều tiểu k i ể u chớp mắt vài cái tiểu kiều hưng ơ phấn dơ cao hai tay nói t ố t người muốn huấn luyện tiểu k i ể u trương tinh thải hỏi không nên xem thường ta nha tiểu kiều nói trên bàn đùng mở ra cái kia đem màu đỏ, đỏ đại q u ạ t xếp liền muốn biểu hiện ra nàng hỏa diễm thần công không nên vọng tiểu kiều muội muội chuyện gì cũng từ từ la tín vội vàng đưa tay ngăn lại tiểu kiều đốt bà năn không quan hệ dù sao luyện sư cũng đang chuẩn bị mua mới nhưng nếu là đem phòng ở cho đốt la tín liền phải phải đại xuất huyết cho dù là tại triều hán lập nhà cũng vẫn là muốn rất nhiều tiền đại kiều cũng đ ể lại tiểu kiều tay nói tiểu kiều lúc ăn cơm không muốn chơi cây quạt tiểu kiều b đ u môi đem cây quạt thu lại nhưng vẫn tràn đầy phấn khởi đối trương tinh thải nói chờ chút đến binh doanh ta lại cho ngươi nhìn trương tinh thải lời ít mà ý nhiều la tín ngạc nhiên nói tinh thải ngươi cũng muốn đi binh doanh sao đúng vậy a ta hiện tại mỗi ngày đều đi cùng văn cơ cùng thượng hương các nàng nghiên cứu và thảo luận binh pháp trương tinh thải nói lữ linh khởi như có điều suy nghĩ nói ta có phải hay không hẳn là từ viên thiệu bên kia đi ăn máng khác rồi nàng hiện tại thuộc viên thiệu địa bàn quản lý võ tướng mỗi ngày đều là đến viên thiệu binh doanh bao đến bình thường muốn cùng tôn thượng hương luận bàn võ nghệ đều phải chờ đến tan tầm mới được la tín cười ha ha nói ngươi tới nói tùy thời hoan nghênh ăn cơm xong mọi người theo riêng phần mình quy hoạch làm việc la tín giằng giặc đi vào chiều hắn tiến cửa hoàng cung đi hướng kim loan điện phía trước đi tới tào tháo lưu bị cùng viên thiệu đi tới đi tới lưu bị trong ngực bịch rơi ra một vật tới chương bốn trăm linh ba vang thỏi bảo đảm bình an lao lưu ngươi túi tiền rơi la tín ở phía sau kêu lên lưu bị cùng tào tháo viên thiệu hai người trò chuyện đang vui đồ vật rơi cũng không có phát giác nghe được la tín nhắc nhở ba người đều dừng bước quay đầu nhìn lưu bị nhìn thấy trên mặt đất vàng óng ánh một cây vàng thỏi tranh thủ thời gian nhặt lên chê c ư ờ i nói ai nha nếu không phải la tướng quân nhắc nhở ta đổ vật rơi cũng không biết liên tục hướng la tín chắp tay cảm ơn tào tháo cùng viên thiệu trên mặt đều là vẻ ngờ vực cái này vàng thỏi là ngươi lưu bị một mặt hồn nhiên gật đầu nói đương nhiên là a tào tháo cùng viên thiệu riêng phần mình đưa tay tiến trong ngực của mình hai người đều móc ra một cây vàng thỏi nhìn xem nói này thật đúng là ngươi ta nguyên bản còn tưởng rằng là ta rơi nữa nha ta đi la tín kinh ngạc nói các ngươi ba cái làm sao đều mang vàng thỏi vào c h i ề u đây là hôm qua thiên tử bố trí bài tập ở nhà lưu bị ba người lẫn nhau nhìn xem một mặt cười xấu hổ nói cái này vàng thỏi bảo đảm bình an nha vàng thỏi còn có thể bảo đảm bình an các ngươi vậy liền coi là, là chủ trương tôn thờ đồng tiền đi la tín lơ đễnh thuận miệng nói tiên tiến điện đi tối hôm qua lưu bị cùng mọi người xông vào la tín trong nhà sớm liền cho la tín dâng lên vàng thỏi lưu thiện cùng hắn thuộc hán huynh đệ cùng lưu bị đều y phục hoàn chỉnh đi ra không có tiền giao t ả o phi cùng viên hy tắc bị đào được chỉ còn một đầu quần cuộc đá ra đám người trở về nghiên cứu về sau n h a u n h a u cảm thấy vàng thỏi nơi tay bình an ta có vì để tránh cho tương lai có thể sẽ xuất hiện bên đường bị người lộ sạch thai nạn xấu hổ mỗi người trước khi ra cửa đều mang lên một cây vàng thỏi liền liền không có tham dự đêm qua hành động viên thiệu biết được tin tức đều mang lên vàng thỏi phòng thân ba người nhìn xem lẫn nhau âu sầu trong lòng lộ ra ngầm h i ể u mỉm cười la tín mánh như hổ vàng thỏi bảo đảm bình an lúc này thời tiết vừa vặn phơi phơi ánh nắng vừa mới bỏ lên nghiêng nghiêng chiếu vào trên thân mọi người lãnh đạm nhiệt độ không khí chính là nghi nhân lưu bị trong lòng dâng lên một cố ấm áp đối tào tháo cùng viên thiệu nói không dối gạt hai vị nói hiện trong lòng ta đối hai vị tướng quân có một loại gặp lại hận muộn cảm giác ta cũng thế tào tháo cùng viên thiệu nói lưu bị nhãn t ỉ n h sáng lên không bằng chúng ta kết bái đi cùng ngươi kết bái tào tháo thật bất ngờ nhìn lưu bị một chút viên thiệu lắc đầu nói ngươi đã kết bái qua một lần hiện tại lại bái chẳng phải thành hai tay đúng không hai tay ta ngược lại là không ngại chỉ là nhân thê tào s ở lấy d â u ria nói ta nếu là cũng cùng ngươi kết bái lời nói quan vũ tướng quân có phải là liền muốn gọi ta làm đại ca ai lớn tuổi ai làm đại ca chứ sao lưu bị hỏi ta năm một trăm sáu mươi mút sinh ngươi đâu tào tháo đáp ta là năm một trăm năm mươi lăm ha ha ha hôm nay thời tiết thật tốt lưu bị gãi đầu cười nói ta vừa rồi chỉ là cùng mọi người mở cái cho đùa mọi người đừng coi là thật quay người tiến điện đi tào tháo cùng viên thiệu không nghĩ tới lưu bị sẽ như vậy dứt khoát lẫn nhau b u n g tay cũng tiến điện tại trên điện gián nghị đại phu vương lãng lại bẩm tấu lên biểu đạn cai viên thuật lao đầu tiếp tục hắn cắn lên không hé miệng phong cách đem viên thuật đau nhức đánh một trận la tín đối với cái này tỏ vẻ rất được hăng o nên sau đó hắn ngồi s ồ m ở một bên nhìn ủng hộ vương lãng phản đối vương lãng cùng bảo trì trung lập làm người điều giải tam phương lại lẫn lộn cùng nhau hiện trường hàng phía trước xem cuộc chiến p h â n khích trình độ vượt xa bậy bổ bàn phím đảng nhóm mang chiến giờ phút này hắn thật rất hy vọng bên cạnh có cái tiểu phiến đi qua bán ra băng ghế hạt dưa cùng nước t r à rất hiển nhiên loại này tranh luận là không có kết quả đám người một mực nhao nhao đến bãi chiều ai cũng thuyết phục không được hay đạt được kết luận cũng chỉ là yên lặng theo dõi k ỳ biến la tín chắp tay sau lưng chậm rãi từ trong đại điện đi ra đang muốn đi về nhà đằng sau một tên thái giám chạy tới gọi hắn lại công công có chuyện gì la tín có chút kinh ngạc thái giám vẻ mặt tươi cười bậy hạ nói hôm qua cung trong vườn mẫu đơn nở hoa đặc biệt l à tướng quân bơi chung vườn ngắm hoa chỉ là ngắm hoa đơn giản như vậy la tín hỏi lưu hiệp trước đó từ trước đến nay không có mời hắn thưởng qua hoa hôm nay thối chiều đến tìm hắn khẳng định không chỉ là ngắm hoa chuyện thái giám mặt lộ vẻ khó xử nói cái này loại chuyện này chúng ta hạ nhân nơi nào sẽ rõ ràng đâu la tướng quân thấy bệ hạ tự nhiên rõ ràng nói cũng phải là tín thầm nghĩ hắn đôi thái giám nói vậy liền làm phiền công công phía trước dẫn đường la tướng quân xin mời đi theo ta thái giám dẫn la tín dẫn hắn đi tại ngự vườn đình nghỉ mát hành lang bên trong một bên nói lúc đầu theo quy củ tướng quân hẳn là tại viên ngoại trợ thông truyền bệ hạ, hạ chỉ lệnh tướng quân nhất kiến về sau tướng quân mới có thể đi vào diện thánh thế nhưng là bệ hạ có chỉ bất kỳ cái gì thời điểm chỉ cần la tướng quân muốn diện thánh đều có thể trực tiếp nhập yết không cần thông truyền có thể thấy được tướng quân thực tế là rất được bệ hạ s ủ n g tín thái giám vô cùng hâm mộ nói la tín cười cười không nói lời nào thái giám càng thêm kính nghệ thầm nghĩ không quan tâm hơn thua la tướng quân quả nhiên là một đời tông sư danh tướng phong thái đến đình nghỉ mát bên ngoài thái giám khom người nói khởi bẩm bệ hạ la tướng quân đã đến lưu hiệp gật đầu nói được rồi nơi này không có chuyện của ngươi lui xuống trước đi đi thái giám chuyển hướng rời đi la tín đi vào đình nghỉ mát ôm quyền hành lễ lưu hiệp cười nói la tướng quân mời ngồi không cần giữ lễ tiết dứt lời khoát tay mời hắn ngồi xuống la tín kém tạ theo lời ngồi xuống không biết lần này bệ hạ triệu thần tới cần làm chuyện gì la tín cũng không khách khí với lưu hiệp trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lưu hiệp cười nhạt một tiếng la tướng quân thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái lần này mời tướng quân đến là có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi chương bốn trăm linh bốn nói ta muốn làm hoàng đế thời gian buổi chiều gió nhẹ lướt qua la tín nghe được một trận nhàn nhạt hương hoa bay tới hãn thuận mùi hương phương hướng nhìn lại xa xa thấy sán lạn g ngời ngời thịnh phóng mẫu đơn tại sao giờ ngỏ ánh nắng bên trong theo gió chập trờn mạn mạn sinh tư lưu hiệp tiểu tử này thật là trực tiếp nói là mời ta đến ngắm hoa kết quả đi tới hoa gì cũng còn không có thưởng liền mở hỏi la tín thầm nghĩ ta vừa rồi cũng liền thuận miệng nói một chút không nghĩ tới hắn thật đúng không đi vòng b è o hắn vừa nghĩ một bên cười hát hát nói bậy hạ hai ta ai cùng ai ta là cùng ngươi cùng người chung một thuyền nếu đều gọi ta đến có việc ngươi cứ việc nói lưu hiệp bình thản đôi mắt nhìn chăm chú lên la tín nói muốn thế nào mới biết được một vị đại thần là trung thần vẫn là nghịch thần đâu la tín khẽ giật mình lưu hiệp có mắt bên trong đinh rồi để mắt tới ai rồi viên thuật vẫn là tôn sách hắn hơi suy nghĩ một chút đ ắ p thần coi là hẳn là muốn nghe này nói thấy nó làm nguyễn nghe giải thích la tín nghĩ đến viên thuật thế là lấy ra làm ví dụ nói tỉ như có chút cái đại thần là người mê làm quan tốt trương dương quyền thế luôn muốn muốn thăng quan để mình có thể đùa nghịch quan uy ư ớ c hiếp người khác loại người này thăng quan tốc độ còn không bằng hắn giã tâm bành trướng tốc độ nhanh lại hoặc là thăng được quá nhanh đến mức địa vị cực cao vậy cái này lúc giã tâm của hắn đứng dậy tự nhiên là nghĩ đến muốn x o á n vị lưu hiệp nghe được thẳng gật đầu đồng ý la tín quan điểm còn có một loại khác người càng là muốn đặc biệt đề phòng la tín linh cơ k h ẽ động lại thuận tiện cho tư mã ý bên trên điểm nhãn dược hắn nói loại người này bản lanh lớn năng lực cao nhưng là bình thường lại có vẻ thành thành thật thật cần cụ chăm chỉ để người chọn không sinh ra sai lầm từ thiên tử cho tới quần thần đều rất dựa vào năng lực của hắn bọn hắn kiên nhẫn tốt ẩn nút cả một đời gia tộc t ừ đệ đem triều đình từ trên xuống dưới yếu hại đều chiếm cứ có lẽ bọn hắn lúc đầu không có cái kia g a tâm nhưng là một ngày nào đó hắn phát hiện thiên tử thế lực đã xa xa yếu tại gia tộc của bọn hắn thế lực khi đó không lấy ngu sao mà không lấy cuối cùng thay vào đó cũng không phải việc khó gì những loại người này khó khăn nhất đề phòng vậy hạ ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận lưu hiệp nghe ra la tín ý tứ thẳng thắn cười nói la tướng quân ngươi vẫn là chờ đến cơ hội liền không buông tha tư mã ý phụ tử la tín cũng cười nói ta cũng là sẽ chỉ nói cho ngươi người bình thường ta còn không nói cho hắn đâu trước một hồi từ châu thứ sử đào khiêm dâng tấu trương tiến cử ngươi vì từ châu mục thống l ĩ n h từ châu quân chính đại quyền nhưng là trong triều đình có khác biệt ý kiến cho rằng người áo đen một án còn cần nghể trọng la tướng quân điều tra p h a án không nên để ngươi ra ngoài trấn quận ta cũng nhất thời thật là khó quyết lưu hiệp nâng trung trà lên uống một mụn trà nhìn về phía la tín nói không biết ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không la tín nhướng nhướng mày từ châu mục thì ra ngày đó điêu thiền nói tới chất béo rất d à y đại quan chính là từ châu mục đúng là cái tốt sai sự thanh châu t ử châu là tiếp giáp đồng thời t ử châu lại cùng viên thuật dương châu thọ xuân tiếp giáp nếu là có thể lĩnh t ử châu mục chinh phạt viên thuật thông đạo liền triệt để đà thông h ã n tại thanh châu bộ đội cũng có thể mau chóng bố trí đến tuyến đầu vô luận là đối t ử châu dân chúng vẫn là đối quốc gia đều là vô cùng hữu ích bậy hạ người áo đen trước kia có hai cái mục tiêu một cái là nhà ngươi hoàng cùng còn có một cái chính là ta nhà ký túc xá nhưng là từ khi tư mã ý tại hoàng cung tiến hành hải lục không tuần phòng về sau hoàng cung người áo đen liền không còn xuất hiện đến nhà ta ký túc xá người áo đen cũng đều chết hết sạch ta cảm giác người áo đen đã đi vào ẩn núp giai đoạn ngắn hạn sẽ không xuất hiện trước mắt chúng ta việc khẩn cấp trước mắt chính là giải quyết viên thuật cái kia chết người mê làm quan sắp xương đế vấn đề hắn xương đế về sau tất nhiên sẽ trước hướng phụ cận yếu nhất từ châu phát động công kích nếu như chúng ta có thể vượt lên trước tại hắn khởi binh trước đó bố trí tốt từ châu phòng tuyến Từ t châu láo bách láo í n h thể thiếu chịu một chút chiến loạn nỗi khổ. Cho nên ta khẩn cầu bệ hạ cho phép lĩnh châu liền loạn lấy nỗi nên n có cầu một ta ta từ t mụ, bệ r ư ở g khống châu chắp bố toàn diện tin nói. từ trí tay việc làm. Là l ư u h i ệ p chầm ngâm không ngâm nói tại h hiếu kỳ hỏi, thuật ậ t tướng quân ngươi vì cái gì một t lâu, là quân mới mực ngươi cái nói viên thuật sắp xưng đế? Ngươi đế. kỳ xưng gì vì sắp dương châu an bài có tình báo thám tử sao ngày đó hổ lao quan thảo đồng thời điểm ta từng cùng viên thuật cộng sự người này tốt phù thổi đại ngôn lại vui xa xỉ thịnh xe ngựa đối quyền lực mười phần ham bây giờ ủng bình tự trọng đã lâu ta đoán hắn chắc chắn x ứ n g đế lưu hiệp cười nói viên thuật chính là la tướng quân vừa rồi nói loại thứ nhất nịch g h thần a bậy hạ thánh minh không biết la tướng quân có thể từng nghe nói qua gần đây trong thành trường an lưu truyền một cái sấm nói lưu hiệp hỏi không dối gạt bậy hạ nói thần đã thật lâu đều không có dở d ộ i d ạ phố la tín cảm khai nói không biết sấm nói nói cái gì số trời có khi tận tin người lấy thay thế lưu hiệp thần sắc như thường bình tĩnh như nước nhìn chăm chú lên la tín trên mặt biểu lộ la tín vuốt cằm nói số trời có khi tận là ý nói may mắn đến cùng tin người lấy thay thế nói do cùng tin chữ có quan hệ người sẽ thay thế hắn có lẽ là cái thành tín người có lẽ là tên bên trong có hắn lại suy nghĩ một chút vỗ bàn một cái hoa kháo đây là nói ta muốn làm hoàng đế a là ai ở sau l ư n g âm ta la tín cố nhiên uy chấn thiên hạ nhưng là tài đức sáng suốt lưu hiệp trở lại trung tâm quyền lực về sau đã làm nhiều lần h ư u hích quốc gia dân chúng hiện thực la tín có thể khẳng định như vậy tốt hoàng đế còn không đến mức dân tâm rơi xuống đến bị người bố trí số trời có khi tận trình độ vậy cũng chỉ có thể nói rõ một sự kiện có người muốn làm la tín cho nên giải loại này la tín muốn thay mặt hán lời đồn đại ý đồ bôi hắc la tín gây nên thiên tử nghĩ kỵ ai như thế âm la tín suy tư nói chương bốn trăm lẻ năm hoàng đế công việc này rất vất vả lưu hiệp mục không chuyển tinh mà nhìn xem la tín hỏi la tướng quân đối với cái này tắt sấm nói thấy thế nào la tín sờ lên cằm nói bậy hạ người muốn nghe nói thật lưu hiệp rất trịnh trọng gật đầu la tín thở dài nói hoàng đế công việc này thật rất vất vả a mỗi ngày cả nước từng cái quận huyện công văn bông tuyết giống nhau bay tới đi sớm về tối phê tấu t r ư ờ n g còn phải cân đối đại thần không để bọn hắn lẫn nhau cãi nhau đánh nhau thân vừa mệt tâm cũng mệt mỏi như vậy còn thế nào có thời gian cua gái sao lưu hiệp cười nói không cần ngâm tự có hậu cung giai lệ ba nghìn phục thị ngươi làm sao có thời giờ mỗi ngày ở tại hậu cung không ra không ngoài mười năm thiên hạ đều phản hoàng đế vị trí còn không có ngồi ấm chỗ liền bị người người kêu đánh còn rơi cái thiên cổ hồn quân đeo danh tốn công mà không có kết quả phần này sống là người làm a la tín nói nào có ta hiện tại tự do tự tại nghĩ lên triều liền lên triều không muốn lên triều liền cùng ngươi xin phép nghỉ ở nhà vậy muội tốt bao nhiêu ngươi chính là nghĩ như vậy lưu hiệp một mặt ý cười ta nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi nghĩ như thế nào la tín cười hì hì nói la tín hiện tại tâm lý chính là ngươi tin ta chúng ta liền tiếp tục cộng sự ngươi nếu không tin ta ta liền vô vô cái mông rời đi không mang đi một t á n g mây đương nhiên có thể hay không thuận tiện cho lưu hiệp lưu lại điểm bóng ma tâm lý vậy phải xem lưu hiệp phải chăng tìm đ ư ờ n g chết dù sao la tín nắm đấm đủ cứng hoàn toàn không sợ h ã i bất luận cái gì đối kháng nhưng không thể không nói lưu hiệp là cái rất tốt hoàng đế bao dung rộng lượng l i ề n loại khả năng này liên quan đến nghịch phản c h u y ệ n lớn như vậy hắn đều có thể lấy ra thẳng thắn cùng la tín trò chuyện với nhau từ khía cạnh cũng phản ứng hắn đối la tín tín nhiệm la tín không cho rằng lưu hiệp sẽ tin tưởng loại lời đồn đãi này lưu hiệp đứng lên vô vô la tín bả vai nói ngươi đi đi có thể ta hoa mẫu đơn cũng còn không có thường đâu la tín mở ra hai tay nói t ừ châu đường xa ngươi về nhà sớm thu thập hành lý lưu hiệp cười nói qua mấy ngày ta lại ban ủy dụ cho ngươi la tín lông mày hơi nhíu cười nói nói như vậy ta chính trị xét duyệt thông qua rồi t h ử châu giao cho ngươi ta yên tâm lưu hiệp nói ngươi tại trong hoàng cung ta cũng không quá yên tâm ngươi nhất định phải cẩn thận tư mã ý la tín nói lưu hiệp cười nói tư mã ý đời trước nhất định thiếu ngươi rất nhiều tiền la tín cũng cười ngươi nếu có thể thay ta truy hồi số tiền kia ta nguyện cùng ngươi chia đôi phân từ châu mục la tín la tín nghĩ đến sắp lấy được chức quan xuân phong đắc ý về đến nhà hai bên trên tường rào đều không ai tại nằm sấp la tín trong lòng kỳ quái đám gia hỏa này tối hôm qua bị đánh một trận liền triệt để trung thực xuống tới rồi vẫn là nói bọn hắn lại đang nghẹn cái gì hư gió êm sóng lặng có đôi khi cũng là báo tố muốn tới khúc nhạc dạo hắn nhún nhún vai quản bọn họ đâu mắt không thấy tâm không phiền có cái kia nhàn công phu thay bọn hắn n h ọ c lòng còn không bằng đi cùng mới tới mỹ nữ liên lạc một chút tình cảm đâu hắn đi vào hậu đường ở trong đường hầm kêu lên hai chỉ đại chuột nghe được xin trả lời hai chỉ đại chuột nghe được xin trả lời các ngươi có ở nhà không không ai đáp ứng xem ra đại những con chuột không ở nhà hắn đem chỗ đi ngang qua cửa gian phòng đều gõ một lần bộ luyện sư tôn thượng hương trương tinh thải toàn cũng chưa trở lại đi ngang qua chân cơ gian phòng thời điểm hắn vừa d ơ tay lên lại dừng lại được rồi nữ vương chân cũng đừng gõ nàng không ở nhà mới là chuyện tốt một kiện không phải vậy bị nàng nắm chặt đi vào tiếp nhận roi ra giáo dục ai nhận được hắn đang muốn đi lên phía trước phía trước trương xuân hoa cửa phòng đột nhiên phanh một tiếng mở ra làn gió thơm thổi qua một cái thức tha thân ảnh đột nhiên vọt ra đến hắn chỉ thấy trước mắt trắng luột đùi ngọc lóe lên một con mười cm màu hồng mảnh dày cao góp đầu nhọn liền đã đá hướng mặt của hắn hắn phản ứng cực độ nhanh nhẹn thân sơ qua n ử a ra sau liền đã né qua cú đá này tay phải coi thường nhẹ nhóm đem con h ư ớ n g kia tiểu xảo chân bóng chân ngọc trộm trong tay nguyên cơ người đây là ý gì la tín nhìn thấy hướng công kích mình vậy mà là vương nguyên cơ không khỏi sửng sốt hắn lời còn chưa nói hết vương nguyên cơ tay ngọc giơ lên sáu viên phi tiêu đụng vào nhau bắn ra lửa cháy hoa phân biệt từ bốn mặt bay tập la tín la tín đành phải buông tay ra bên trên vương nguyên cơ kia tinh tế chia thẳng chân nhỏ thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên vương nguyên cơ ngón tay nhỏ nhắn tật quấn phi tiêu như là có ý thức mang theo kim sắc hồ quang điện thuận thủ thế của nàng quay quanh lấy hướng lên đuổi bắn la tín la tín tại giữa không trung hít sâu một hơi hai tay vạch tròn hợp thành chữ thập sáu viên hồ quang điện bạo tràn phi tiêu lập tức như là trâu đất xuống biển qua trong dây lát cương k ì n h biến mất không thấy gì nữa phi tiêu rớt xuống đất la tín phiêu nhiên rơi xuống đất trọng tâm còn chưa thăng bằng vương nguyên cơ bay đầu gối đã vọt tới trước mặt hắn ngang khuỵu tay chống đỡ kia trắng non mượt mà đầu gối mạnh mẽ lực trùng kích vọt tới đem hắn chấn khai mấy bước vương nguyên cơ thon dài đùi ngọc trên mặt đất q u é t ngang theo kia mảnh giày cao gót gió táp lướt qua mặt đất sáu viên phi tiêu đều bắn lên nàng đầu ngón tay vung lên phi tiêu quay quanh tại la tín quanh mình ở trên vách tường lẫn nhau đạn đụng lấy các loại quỷ dị quỹ đạo đâm về la tín có chuyện hảo hảo nói không nên dùng võ lực la tín nói hai tay tật chiêu trong chốc lát sáu viên phi tiêu đã toàn bộ rơi vào trong tay hắn vương nguyên cơ thân thể chìm xuống hai tay hướng hai bên một tấm phía sau hiện lên mười mấy viên phi tiêu kim hồ điện hoa ở trong đường hầm đôm đ ố t loạn bạo hiển nhiên nàng sắp phóng ra đại chiêu la tín không cách nào khinh địch hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vương nguyên cơ phía sau phi tiêu chờ đợi nàng nổi lên đúng lúc này hắn sau lưng chân cơ gian phòng đại môn đột nhiên ầm mở ra chương bốn trăm linh sáu mời ôn nhu một điểm la tín chính toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú trước mặt chuẩn bị mười hai viên phi tiêu tề xuất vương nguyên cơ không ngờ tới phía sau trong môn còn có cạm ấy chân cơ cửa phòng mở ra một đầu màu đen roi ra như linh xà đem la tín từ đầu đến chân chặt chẽ c u â n lấy chân cơ giàu có t ử tính tiểu tiếng cười truyền đến la tín bị roi ra rát bay vào chân cơ trong phòng la tín thân thể rơi xuống một cái ghế bay tới trượt đến phía sau hắn hắn vững vàng ngã ngồi tại trong ghế một thanh lục quang ngoánh g á n h tiểu đao tản ra sắc bén hàng khí nhẹ nhàng ép đến phần gãy của hắn bên trên điêu thiền nữ tử kia đặc thù mùi thơm cơ thể thấm vào tim gan nhu m ị âm thanh ở phía sau khẽ cười nói ma quỷ ngươi cũng đừng l o ạ n động dao găm sắc bén vô cùng la tín cũng cười nói các ngươi muốn làm cái gì ta ngần ấy thịt không đủ các ngươi ba cái phân nha chân cơ tóc mai c u ộ n tại đỉnh đầu cắm một nhánh xanh ngọc hoa mai châm gài tóc sợi tóc chỗ mấy sợi nhỏ vụn tóc xanh tán tại nàng tu trắng nón ngọc trên cổ hôm nay nàng mặc một kiện màu đen lộ vai bó sát người váy ra ngọc nhuận hai vai tận hiện phong bạch vân phong căng thẳng váy ra váy ra trước người hai và t á o khép lại lấy màu đen dây buộc dao nhau lấy nắm chặt e o đường cong x í c được nhỏ hẹp vòng eo doanh doanh một nắm càng thêm nổi bật lên thân eo hạ phong vểnh miên đào đường c o n g tiểu nhân váy da vẹn vẹn đến trên gối hai mươi năm cm thon dài thẳng tắp trên chân ngọc a n mặc màu đen sợi bóng cuốn trên chân tất, một ặ c m đôi mươi à hai cm mảnh cao gót bốt da cao dày ống cao hướng lên kéo dài đến nàng ngượt mà đầu gối chân cơ tuyệt mỹ động lòng người lún đồng tiền xinh đẹp bên trên nhộn nhạo doanh doanh ý cười nàng giẫm lên mảnh cao gót dày ống cao n ệ n bước bước chân mèo đi đến la tín trước mặt đem một chân g i ẫ m tại la tín trên đùi r ồ i thoa đỏ tươi sơn móng tay lanh lảnh ngón tay ngọc tại la tín trong cổ trượt lên cuối cùng nhẹ nhàng câu lên la tín cái cảm thổ khí như lan lạc lạc kiểu cười nói tiểu quỷ lần này rốt cục rơi xuống tỉ tỉ trong tay đi lúc này vương nguyên cơ tú lệ trên dung nhan không chút biểu tình đi tiến đến tiện tay đóng cửa lại ôm hai tay đứng một bên lặng lẽ nhìn hắn la tín yên lặng nói điêu thiền nguyên cơ các ngươi hai cái lúc nào cũng thích cái này một mục rồi ta còn tưởng rằng chỉ có chân cơ loại người này mới tốt một bộ này điêu thiền cười nhẹ tại trên đầu của hắn gõ nhẹ một cái trong tiếng nói lộ ra vị huyền nói ma quỷ ngươi nói ai tốt cái này một ngụm người ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi đây là xuân hoa chủ ý để nàng đi ra thấy ta chờ ta một lần đem bốn người cắp ngươi thu hết nhặt là tín tán gâu nói chân cơ ngón tay ngọc n h é o n h é o cái c ầ m của hắn nói tiểu quỷ động đều không động đậy còn mạnh miệng la tín nhìn xem chân cơ ngực một mảnh trắng n o n mỡ đông đang ở trước mắt theo động tác của nàng dường như sóng biển chập trùng không chừng c h ậ t cảm thấy thân thể đổ mồ hôi máu hướng trong đầu tuôn hai mắt đăm đăm hắn trừng mắt nhìn nói chúng ta chuyện gì cũng từ từ làm gì làm cho tình cảnh lớn như vậy vương nguyên cơ mảnh dày cao gót giòn vang bên trong đi tới đối chân cơ nói ngươi không xuống tay được để cho ta tới la tín túi đầu nhìn xem trên người mình gấp trói roi ra ngạc nhiên hỏi nguyên cơ ta đều như vậy Ngươi còn muốn hạ cái gì tay? Cái này ba mỹ nữ đột nhiên gì là cái Cái mỹ hạ tay? đột tay ba ra vương nguyên cơ trên tay phi tiêu không ngừng tại nàng ngón tay nhỏ nhắn ở giữa tung bay nàng nhìn về phía la tín lạnh lùng trong ánh mắt lóe vẻ hưng phấn cái này liên tục ba lần áp chế nàng nam nhân rốt cục rơi vào trong tay nàng nguyên cơ ngươi làm sao bỏ được xuống tay với ta ta một mực đối ngươi tốt như vậy la tín nháy vô tội đôi mắt nói phi vương nguyên cơ phấn ngọc má đào nổi lên một vòng đỏ mặt la tín lời nói để nàng nhớ tới hai lần bị hắn ngăn chặn bối rối nàng lạnh lùng như băng nói đem ta ngăn ở trong nhà không được đi ra ngoài cái này cũng gọi tốt với ta Ta kia là sợ ngươi đi ra ngoài mệt mỏi cũng là từ đối với ngươi quan tâm la tín hì hì cười nói miệng lưới d ẻ o q u ẹ o trước tiên đem lưới của ngươi cắt bỏ nhìn ngươi còn có thể hay không nói năng ngọt sớt vương nguyên cơ tại la tín dưới mí mắt dựng thẳng lên viên kia sắc nhọn phi tiêu đe dọa hắn nói la tín nói vậy ngươi hạ thủ cần phải ôn nhu một điểm ta sợ đau vương nguyên cơ thấy đe dọa vô hiệu thừ lạnh một tiếng được rồi các ngươi hai cái muốn liếc mắt đưa tình lời nói trước tiên đem chính sự sòng sôi lại nói điêu thiền tại la tín phía sau cười nói không sai t r ư ớ chân cơ nhìn quanh lưu ba nói rất tốt ta liền thích ngươi loại này không chịu thua sức mạnh vương nguyên cơ phi tiêu tại la tín yếu hại phía trên huy động lạnh nhạt nói ta hỏi vấn đề ngươi muốn thành thật trả lời nếu không ngươi liền muốn tiến cung phục thị hoàng thượng ta chính là mới từ trong cung đi ra hoàng thượng nói không muốn nhìn thấy ta liền đem ta đổi ra la tín cười nói hắn nhìn vương nguyên cơ sắc mặt lại là nghiêm nói gấp ta rõ ràng ngươi tranh thủ thời gian hỏi đừng dày vò khốn khổ vương nguyên cơ suy tư một chút mỗi chữ mỗi câu mà hỏi t h ă m số trời có khi tận tin người lấy thay thế hai câu này là có ý gì nói nàng tay ngọc cầm trong tay phi tiêu lại bắt đầu tại la tín yếu hại bên trên đi lòng vòng la tín ngạc nhiên làm sao các nàng cũng muốn hỏi cái này chương bốn trăm linh bảy ai mới là thị tại cái thất gỗ bên trên câu này không biết là cái nào khốn nạn biên đi ra hãm hại hắn sấm nói thật đã lưu hành đến loại trình độ này rồi la tín thầm nghĩ cũng may lưu hiệp hoàn toàn tín nhiệm ta nếu k h ô n g việc này thật đúng phiền phức dù sao tung tin đồn nhảm động, động miệng bác bỏ tin đồn liền phải chạy chân gãy dù cho đây là hai ngàn năm trước thế giới nhưng lời đồn truyền bá tốc độ vẫn so đạn còn nhanh hơn hắn cười nói lời này cũng không phải ta nói ai nói ngươi tìm ai đi ta nào biết được nó là có ý gì điêu thiền bàn tay như ngọc trắng tại trên lưng hắn nhẹ bấm một cái nói chúng ta đều tin tưởng cách làm người của ngươi chỉ bất quá chương trình bên trên chúng ta nhất định phải đem chuyện xong xuôi ngươi trung thực đáp xong để chúng ta có thể giao nộp là được bệnh hình thức vẽ vời thêm chuyện xuân hoa đâu vì cái gì chính nàng không tự mình đến hỏi chẳng lẽ là nàng đối ta có hoài nghi la tín nhãn châu xoay động hỏi chân cơ cười nói ngươi hãy tỉnh lại đi xuân hoa nào có thời gian hoài nghi ngươi nàng đều chẳng muốn tham dự chuyện này chỉ là kim tiên sinh nói rồi mặc dù chúng ta cùng ngươi giao tình tốt nhưng là cũng không thể như vậy bài trừ ngươi hiểm nghi cho nên nàng kiên trì yêu cầu theo chương trình thẩm tra ngươi nàng thở dài một hơi nói ai bảo ngươi cùng kim tiên sinh không quen đâu la tín nhãn tỉnh sáng lên kia tranh thủ thời gian để kim tiên sinh tự mình đến thẩm ta các ngươi tất cả đều có thông đồng với địch hiềm nghi thẩm tra kết quả không đếm hắn đã sớm muốn nhìn một chút kim tiên sinh đến cùng dung mạo ra sao theo bộ luyện sư ngay lúc đó suy đoán kim tiên sinh cũng hẳn là cái tuyệt thế đại mỹ nữ có thể cùng kim tiên sinh cơ hội tiếp xúc tuyệt không thể bỏ qua ngươi nghĩ hay lắm vương nguyên cơ nói loại chuyện này kim tiên sinh xưa nay sẽ không tham dự nàng muốn chỉ là kết quả la tín thở dài nếu kim tiên sinh không đến vậy cái này thẩm tra cũng không cần phải tiến hành tiếp ta không thích tại bị người uy hiếp tình huống dưới cùng người tâm sự chuyện tiểu quỷ ngươi hiện tại thịt tại cái thất gỗ bên trên cái nào đến phiên ngươi nói loại này k h o á c lác các tỷ tỷ hỏi lời nói ngươi phải ngoan ngoan trả lời chân cơ mảnh cao g ó t giày ống cao đưa qua đến tại chân hắn bên trên nhẹ dấm một chút la tín nháy mắt cười nói ngươi thật đúng cho là ta tại các ngươi cái thất gỗ bên trên vương nguyên cơ phi tiêu đỉnh lấy chỗ yếu hại của hắn điêu thiền tiểu đao đẻ ép cổ của hắn đều kiều quát lên đừng nghĩ dở trò gian la tín h ắ t h ắ t tiếng cười khẽ bên trong dưới thân thể trượt chân cơ ở trên người hắn vòng quanh cây kia bảo kiếm đều cắt bất động màu đen roi ra liền ngăn trở vương nguyên cơ phi tiêu lưới dao hắn đầu ngửa ra sau cái hót ra đầu thoáng chốc cảm nhận được sau lưng điều thiền đường cong mỹ lệ dáng người hai tòa mềm mại miên doanh đem đỉnh đầu của hắn ở hắn há mồm cắn điêu thiền trong tay cầm tiểu đao trong lòng hai cô gái mười phần khiếp sợ các nàng tự nghĩ la tín tại loại này nghiêm mật binh khí bức bách tình huống dưới tuyệt đối không có khả năng chơi đến ra cái gì chơi dạng không ngờ chỉ là điện quang hỏa thạch một sát na hai cái đòn sát thủ liền bị la tín phá được sạch sẽ nhìn thấy la tín muốn đào thoát chân cơ mười hai cm mảnh cao gót dày ống cao dường như thương giống nhau mùi vùng đá hướng trong cổ của hắn la tín tại loạn cục bên trong tâm tư một điểm không loạn thân thể hướng phía dưới thi lực ngồi xuống cái ghê răng rắc một tiếng bị ngồi nát hắn thân thể liền chìm đến trên mặt đất vừa vặn né qua chân cơ dày đá mượn chân cơ ngăn tại vương nguyên cơ trước mặt tốt đẹp thời cơ hắn như như du ngư trượt đến chân cơ sau lưng phi long tránh tự nhiên xoay người trên thân vòng quanh roi ra theo xoay tròn mà t ả n ra bị hắn nắm trong tay chân cơ cũng không quay đầu lại đ u ô i ngọc về sau từ đôi đến đầu vung lên lanh lảnh dày cao gót gót dày mang theo cương kình vạch hướng la tín dưới bụng yếu hại vương nguyên cơ tắc cùng điều t h i ề n riêng phần mình tay cầm phi tiêu tiểu đao phân từ hai bên đâm tới la tín tại chân cơ đá tới d i à y ống bên trên mượn lực thả người vọt lên lăng không lật đến chân cơ trước mặt trường tiên vung lên đem chân cơ cực kỳ chặt chẽ c h ó i thật chặt bên kia vương nguyên cơ cùng điêu thiền đã quay lại thân đến phi tiêu kim quang hồ quang điện cùng tiểu đao vánh á n h lục quang phía dưới la tín nhanh như thiểm điện dò xét trưởng trong nháy mắt đã đem hai nữ cổ tay ngọc bắt được sơ qua r a sước hai nữ đại mi cho mày bị đau phía dưới binh khí rời tay hắn đem chân cơ trói màn lụa dây thừng thu hạ đến hai ba lần liền đem vương nguyên cơ cùng điều t h i ể n hai tay q u o n trói chặt hắn cười hì hì nói các ngươi lần này biết sai hay chưa điều t h i ể n vùng vẫy một hồi kiếm không ra kêu lên ma quỷ nhanh lên đem ta b ù n g ra đừng có gấp một hồi thẩm tra xong ta lại thả các ngươi la tín nói hắn đi đến chân cơ trước mặt nhìn xem chân cơ tấm kia kinh thế tuyệt diễm mặt cười nói lần này đến phiên ta cho n g ư ờ i lên lớp roi ra chặt chẽ buộc chân cơ màu đen roi ra h á m sâu nhập nàng trắng nón mỡ đông ra thịt bên trong bày biện ra một loại dị dạng mỹ cảm hắn cúi người đem chân cơ ôm ngang chân cơ kinh hô một tiếng bạch ngọc sứ tinh tế gương mặt xinh đẹp bên trên bay lên một vòng đảo phi dáng hồng giang ngọc khe cắn thoa đỏ tươi nước nhuận son môi đan môi t i ể u tiếng nói tiểu quỷ ngươi muốn làm gì la tín đưa nàng ôm đến trên giường cất kỹ đứng tại trước giường thưởng thức nữ vương chân khó được nhìn thấy e lệ biểu lộ bắt trước chân cơ ngự khí cởi ha ha nói tiểu quỷ lần này ngươi biết hai mới là thị tại cái thất gỗ đi chân cơ im lặng xinh đẹp la tín lại đem vương nguyên cơ cùng điêu thiền đều ôm đến trên giường dọn xong lúc này mới chuyển một cái ghế đi đến ba người trước mặt ngồi xuống ngươi lại muốn dở trò q u ỷ gì vương nguyên cơ bản lấy gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc nàng đối la tín hiểu rõ không sâu không biết hắn sẽ xử trí như thế nào nàng điêu thiền lại cười nói đ ừ n g lo lắng ra hỏa này chơi không ra bị bợm la tín nhặt lên trên đất phi tiêu cùng tiểu đao k e n k e n lẫn n h a u gõ cười h ắ t hắn nói tất cả yên lặng cho ta hiện tại bắt đầu làm chính sự chương bốn trăm linh tám hiện tại ta là lao đại la tín dẫn theo đao theo tự từng cái nhìn lại chân cơ đầy mặt đào phi chi sắc màu đen bó sát người váy ra bị roi ra một mực quấn ở như cái bánh trưng giống nhau đường còn xinh đẹp rực rỡ động lòng người hắn lắc đầu cười nói đây là thịt trên thớt một hồi lại cho người l ấ y lỡ chân cơ k h ẽ cắn nở nang đan môi sáng r i n g thối tiểu quỷ ngươi chờ đó cho ta nhìn lần sau cũng đ ừ n g rơi xuống tỉ tỉ trong tay la tín nhìn về phía điêu thiển nàng gương mặt xinh đẹp ngọc chất thanh sương c h i sắc m ộ c ẩ n thu thủy lộ hoa mỉm cười hàm xinh đẹp a n mặc màu xanh nhạt tơ t ẩ m tơ lụa nửa tay háo ngắn sườn s á m lụa trên mặt thêu lên màu đỏ hoa mai ám văn k i a mỏng thiết thân bởi vì hai tay phía sau chói tay sau lưng một đôi vai hướng về sau mở ra rắn người hướng về phía trước phản cung hẹp mỏng sườn s á m tức thì bị nàng nở nang no bụng doanh tăng đến như muốn r á c nước đường cong tất hiện sườn xám vác áo k h í a cạnh phân sái một đôi mượt mà cân xứng đùi ngọc gan mặc màu da trong suốt đai đeo tất chân tất chân bằng tiểu xảo mắt cá chân đi lên đến đỉnh đều t h e o lên cùng sần s á m giống nhau màu đỏ hoa mai ám văn tiêm non trên chân ngọc gan mặc một đôi lục sắc mười hai cm không vấp em m ảnh dây cao gót dây cao gót miệng cá dậy miệng lộ ra nàng thoa nước sáng trắng nhạt sơn móng tay đáng yêu đầu ngón chân màu đưa ta b u n g ra người muốn tạo phản a điêu t h i ề n sóng mắt nước che sương mù quấn liếc mắt nhìn hắn dãy rủa nói chờ một lát thầm xong tự sẽ thả các ngươi la tín nói cùng ngươi là lão bằng hữu ta không xuống tay được thay đổi một cái nói hắn chuyển hướng vương nguyên cơ vương nguyên cơ lãnh đạm trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng nàng ăn mặc màu trắng váy liền áo thon dài chân bóng r ư i gáy một mảnh mỡ đông bạch ngọc băng tuyết da thịt nửa chặn nửa tre eo nhỏ nhắn doanh doanh một nắm tuyết nhuận ngọc chân nửa lộ chân mang mười cm đầu nhọn mảnh dày cao gót bông dưng điện thiệm đá hướng la tín yếu hại trong miệng quất lên đi chết còn không thành thật la tín dội tay ra liền đem vương nguyên cơ một đôi mảnh khảnh mắt cá chân bắt lấy không thể động đậy hắn đem vương nguyên cơ hai chân nâng cao tiểu đao trong tay chỉ hướng vương nguyên cơ yết hầu cười h ắ t h ắ t nói hiện tại ngươi phải ngoan ngoan nghe lời của ta vương nguyên cơ đem đầu hướng bên một bên không nhìn hắn vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì tới số trời có khi tận tin người lấy thay thế ý tứ đúng không la tín nói ta hiện tại nói cho các ngươi câu nói này chính là nói chiều hắn muôn s o n g ta muốn làm hoàng đế nhưng lời này liên quan ta cái g i ắ m cũng không phải ta nói người khác thích nói như thế nào ta đâu thèm được la tín nói h ắ n nói hiện tại hỏi thăm một vấn đề hắn đem vương nguyên cơ đầu vị chính thúc giục ngươi mới vừa rồi còn muốn hỏi điều gì vấn đề nhanh lên hỏi điều thiền cười nói vừa rồi đao gác ở trên khẩu ngươi cũng không chịu nói hiện tại đem ba người chúng ta trói lại ngược lại là bắt đầu hợp tác đứng dậy ngươi tiểu quỷ này đến cùng tại làm cho gì chân c ứ hỏi la tín nói ta đã nói qua ta nguyện ý phối hợp các ngươi thẩm tra nhưng ta không thích bị người uy hiếp hắn đem tiểu đao trên tay tung bay cười hắc hắc nói hiện tại ta là lão đại quyền chủ động trên tay ta các ngươi còn có cái gì muốn thỉnh giáo ta cứ hỏi điều thiền nói vấn đề thứ hai ngươi sau lưng đang cùng những cái kia thế lực cấu kết với nhau sau lưng ta là một cái rất thế lực thần bí la tín nghiêm trang nói ta thậm chí cũng không biết c ô thế lực này đầu nguồn x u ấ t từ nơi nào tam nữ đều rất ngạc nhiên nhìn xem hắn nhất là điêu thiền trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu tại tam nữ bên trong nàng cùng la tín quen biết sớm nhất liên hệ thời gian dài nhất theo nàng trước đó điều tra la tín sau lưng căn bản không có bất luận cái gì chỗ dựa liền liền lúc trước đối mặt cao hơn hắn số ngăn vị đồng c h á c hắn chỗ dựa vào cũng là chính hắn một tay xây dựng đội ngũ có thể nói điêu thiền là nhìn xem la tín dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hiện tại hắn đột nhiên nói phía sau mình có một cái thế lực thần bí điêu thiền tự nhiên cảm thấy mười phần kinh ngạc chẳng lẽ ta trước đó có cái gì tình báo sơ hở rồi chân cơ tắc nói quả nhiên phía sau có quỷ ta đã sớm nói tiểu quỷ này muốn trừng phạt mới được vương nguyên cơ hỏi ngươi cùng cái thế lực là này làm sao c h ấ p đầu bọn họ đều có người nào các nàng liền ở tại trong nhà của ta la tín cười nói ta mỗi ngày đều có thể thấy các nàng không cần c h ấ p đầu điêu thiền cùng vương nguyên cơ nhìn chăm chú một chút vương nguyên cơ nói luyện sư cùng thượng hương còn có tối hôm qua đi tới đại kiểu tiểu k i ể u ngươi là giang đông tôn gia người khó trách luyện sư một mực như thế dốc hết tâm lực giúp ngươi chân cơ bừng tỉnh đại ngộ thế nhưng là điêu thiền lại lòng đầy n g h i hoặc ngươi không phải cũng sớm đã đoạn tuyệt với tôn ra sao lúc ấy ngươi đi kinh châu cứu tôn gia người bị tôn kiên từ phía sau lưng chặt một đao cái này giải thích như thế nào k h ổ nhục kế vương nguyên cơ lạnh nhạt nói chế tạo quyết liệt giả tượng làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi không đến cả hai sẽ tự mình có liên quan nàng phân tích nói mặc dù luyện sư cùng thượng hương đều tại la phủ ở lại nhưng luyện sư là lấy thê tử thân phận theo la tín mà đến cái gọi là gả cho g à thì theo g à gả cho chó thì theo chó nàng nếu gả cho đoạn tuyệt với tôn gia la tín tự nhiên sẽ không lại cùng tôn gia có quan hệ thượng hương là trốn tránh trong nhà ra mắt mà xin vào dựa vào luyện sư người bên ngoài cũng sẽ không hoài nghi nàng thở dài giang đông tôn gia trăm phương ngàn kế hạ được một bản tốt gở chân cơ nghe nàng phân tích được có lý có cứ nói như thế xem ra đại kiều tiểu kiều cái gọi là tới thăm bạn nhưng thật ra là viên thuật cùng tôn gia chuẩn bị bắt đầu hành động tín hiệu phía trước phân tích đều rất tốt làm sao đại kiều tiểu kiều thoáng qua một cái đến liền đem viên thuật d ắ t tiến đến rồi trong này không có lo gì quan hệ nha la tín nói chúng tim đen vạch ra chân cơ lỗ thủng chương bốn trăm lẻ chín ma quỷ chính là tâm nhãn hư điều thiền nói đại kiều tiểu kiều là viên thuật thủ hạ đại tướng tiểu nhụy nữ nhi tôn sách cũng là tại viên thuật thủ hạ làm tướng ba năm chân chính phía sau màn dấu kính người hẳn là viên thuật mới đúng như vậy quỷ thần xui khiến liền đem đầu mâu chỉ hướng viên thuật ngược lại là vượt qua la tín dự kiến mặc dù quá trình toàn bộ là sai lầm nhưng là kết quả lại là chính xác dù sao viên thuật lại qua không được bao lâu liền muốn xướng đế h á n cười thầm nói ta còn thực sự là một thiên tài thế nhưng là đại phụ thân của kiểu tiểu k i ể u không phải là quốc lão k i ể u huyền sao làm sao thành viên thuật đại tướng k i ể u nhụy nữ nhi la tín hỏi chân cơ nói tiểu quốc lao tại bảy năm trước đó liền đã chết rồi thời điểm chết bảy mươi lăm tuổi chính ngươi ngẫm lại xong k i ể u hiện tại mới mấy tuổi nàng cười ha hả nói nếu như các nàng là kiểu quốc lao nữ nhi tiêu kiểu, kiểu quốc lão sáu mười bốn mười lăm tuổi còn có thể sinh ra hai cái nữ nhi ngược lại là gương quý không bao giờ cùng nhà nói nàng bay la tín một chút khẽ mở nở nàng đ a n ngôi câu phách đã ngồn hỏi tiểu quỷ n g ư ơ i đến sáu mười bốn mười lăm tuổi thời điểm còn có hay không loại này bản sự la tín cười h h c bản l ã n h của ta như thế nào ngươi sớm muộn sẽ biết không cần nóng lòng chán ghét chân c ơ sang giọng chán ghét người của ta nhiều ngươi tính là cái gì la tín cười ha ha rất lâu chưa nói qua tống tiểu bảo lời kịch vương nguyên cơ lãnh đ ạ m nói không muốn đổi chủ đề hiện tại đại kiều tiểu kiều đi tới khẳng định là hướng ngươi truyền đạt viên thuật chỉ lệnh các ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì la tín cười cười nói đầu tiên ta muốn làm sáng tỏ một việc sau lưng ta thế lực thần bí cũng không phải là viên thuật cũng không phải giang đông tuân ra tam nữ đều kinh ngạc nói không phải bọn hắn kia còn có thể là ai cái này thế lực thần bí phi thường cường đại la tín nói ta có thể chu sát đồng trác sử dụng binh khí cùng chiến khải tất cả đều là cái này thế lực thần bí cung cấp hiện tại các nàng đại bộ phận người liền ở tại trong nhà của ta Các cấp nàng trung cấp đầu mười ụ c cái tên hiệu gọi kim tiên sinh, một cái một kim một tên tiên thanh tiên t hiệu gọi sinh, gọi sinh, hai ngày r ớ c còn chế thực lực các cấp cao mục thanh tiên sinh còn đưa ta một hạt ta trướng. nhất ta biết sinh nhiên, không đưa đan, nay Đương nàng đến n kim đại đầu ư làm bí là g nào. Mười phân thần bí cho nên mời các ngươi chuyển cáo kim tiên sinh muốn cha sau l ư n g ta thế lực thần bí trước hết cha chính nàng người lãnh đạo trực tiếp đi l à tín cười nói h ắ n tiếp tục nói tiếp theo viên thuật xưng đế khả năng có chín thành chín đây là ta nói Các người ơ i ghi dưới chướng nhớ. Thứ ba, tôn sách tôn ba, có tài rất nhiều, tương lai chắc chắn Cơ coi nói, nói tài rất tương quét ngang đồng, một nhiều, lai giang giống ngươi giống Ngươi ngang đông, hùng phương. Vương Nguyên mạng nhau. hay lắm sẽ số bá không phục la tín cười hát hát nói ta chuyên trị các loại không phục lời không phục chúng ta đánh cược ngươi thua muốn làm bạn gái của ta vương nguyên cơ trắng non tinh tế trên mặt bay qua một vòng h ừ n g hà xì hắn một ngụm la tín đánh giá tam nữ sáng đẹp dáng người nói các ngươi hiện tại còn có cái gì muốn hỏi ngươi thật không phải là giang đông tôn gia nhất hệ người vương nguyên cơ nhìn chăm chú lên hắn không phải la tín cũng rất thành khẩn nhìn xem nàng nói ta là con cháu viêm hoàng là đại hán con dân nếu như nhất định phải nói ta có một cái phe phái lời nói vậy ta chính là công nhân phái ta chỉ trung thành với tổ quốc của ta hắn ngày bình thường vẻ mặt cợt nhả lười nhác bộ d á n g toàn không có t h ầ n s ắ c ngôn ngữ vô cùng chân thành tam nữ cảm thấy lại không thể nghi ngờ hắn điều t h i ề n dãy rủa l ấ y nói ta tin tưởng ngươi mau đưa ta bung ra buộc được ta mệt chết la tín một bên thay nàng tờ dây một bên cười nói như vậy không phải cũng rất đẹp không điêu thiền tại hắn trên lưng dùng sức bấm một cái mị nhưng cười nói ngươi cái này ma quỷ chính là tâm nhãn hư dứt lời d ấ m lên mảnh giày cao gót lượn l ờ bày h e o ra ngoài hắn lại cởi ra vương nguyên cơ sợi dây trên tay vương nguyên cơ xoa run lên cổ tay ngọc nhìn xem hắn đan môi h ã mở muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì quay đầu đi ra ngoài la tín vung lấy trong tay tiểu đao mỉm cười đi đến chân cơ trước mặt hắc hắc hiện tại đến phía ngươi nói đi muốn ta như thế nào trừng phạt ngươi chân cơ mặt lại nổi lên một vòng kiểu đỏ cắn môi nói tiểu quỷ nhanh lên thả ta ra ta hiện tại đã tại trong phòng của ngươi ngươi không phải một mực nói muốn trừng phạt giáo dục ta sao mau nói cho ta biết muốn làm thế nào la tín cười ha ha nói nữ vương ung dung hoa quý trên kiểu nhàn tre kín ý xấu hổ tế bạch ngọc cơ chiếu lên lộ ra màu đen roi ra hết sức xinh đẹp la tín thấy tâm động không thôi hán chính thưởng thức chân cơ l u y ể n truyền vẻ đột nhiên nghe được ngoài cửa thanh âm cực nhỏ đang nói để ta xem một chút để ta xem một chút quay đầu nhìn lại cửa phòng mở một đường nhỏ tôn thượng hương lữ linh khởi trương tinh hải đại kiều thái văn cơ đầu xếp thành một đầu đường dọc chính kịch hước hướng trong phòng một đôi nam nữ nhìn quanh đằng sau còn có tiểu kiều chen không tiến vào tại chúng nữ sau lưng dùng sức đi lên nhảy lấy tại vọt lên một khắc này nhìn thấy một điểm chi tiết c o i như số ngươi gặp may hôm nay xem ở mặt của mọi người từ bên trên bỏ qua ngươi la tín cởi cởi ra chân cơ trên người roi ra đừng thả nha nữ ba vương nhỏ giọng nói với hắn để chúng ta mở mang kiến thức một chút giáo dục khóa là thế nào bên trên chúng nữ đều hì hì mà cười tôn thượng hương ta nghe được thanh âm của ngươi la tín roi ra còn không có giải xong chân cơ liền gấp không thể chờ uy hiếp nói ngươi chờ đêm nay ta liền hảo hảo thu thập ngươi tôn thượng hương nháy mắt đối lữ linh khởi nói linh khởi ta thỉnh cầu đêm nay đến ngươi trong phòng tìm kiếm che chở lữ linh khởi gật đầu nói ừm a phê chuẩn thái văn cơ cười ha hả nói vậy ta cũng chỉ có thể theo tới linh khởi trong phòng đi không phải vậy ta sợ tối như bưng chân cơ sẽ đem ta sai xem như thượng hương bắt đi ban đêm ăn cơm xong la tín buồn bực ngắn ngẩm đi nằm sấp tào tháo nhà tường đây vừa hay nhìn thấy tư mã ý từ tào tháo nhà hậu đường đi ra g i a hỏa này gần nhất hướng lao tào ra chạy rất cần a La t í n t h ầ ma nghĩ, hẳn là lại đ n nghĩ g chủ ý xấu âm ta đi. c hôm ư được Tư ơ rơi n vang g 410, tỏi đất đầy đều là. mạng ý h nay tiếp tục cùng tào phi phối hợp lẫn nhau chân ngòi thổi gió việc làm thành quả rất có hiệu quả dựa theo như vậy tiến độ tin tưởng qua không được mấy ngày một vòng mới t r i n h phạt la tín triều cường liền sẽ nhấc lên lại thêm hắn phái người thả ra la tín muốn lấy hắn mà thay vào lời đồn đến lúc đó la tín khối này đã cản đường tất nhiên sẽ tại thiên tử thêm tào tháo viên thiệu lưu bị tứ phương hợp thế phía dưới bị nện được vỡ nát la tín tại tường vây bên cạnh nhìn xem tư m ã Ý đầy mặt vẻ tự đắc khoan t hai đi tới đột nhiên quát tư m ã Ý. tư m ã Ý đối tào tháo nhà nằm sấp đầu tường truyền thống tập tục cũng không quen thuộc sắc trời cũng đã tối xuống cho nên lúc đi ra căn bản không có chú ý tới tường vây bên kia đứng la tín thình lình bị la tín q u á t to một tiếng dọa đến nhảy lên cao hơn hai thước nhìn bốn phía há miệng run rẩy hỏi ai ai đang gọi ta thầm nghĩ mẹ nấu tào tháo nặng như vậy khẩu vị vậy mà mua chàng quỷ trạch khó trách muốn chiêu lưu bị kia một đoàn nam nhân nhét chung một chỗ ở tụ dương khí la tín quát ngươi làm chuyện xấu ta đã biết tất cả tư mã y rốt cục phát hiện tường đầu kia la tín trên mặt sợ hai thần sắc nhất thời tiêu tán lại khôi phục thành nước động không lan lạnh nhạt bộ dáng đi tới hướng la tín thật sâu không người chào nói tư mã y hướng la tướng quân vân an hắn làm chấp kim lô quan giai so la tín thảo nghịch tướng quân muốn cao hơn nhiều nhưng vẫn cung cung kính kính hướng la tín hành lễ phần này ẩn nhẫn lệnh la tín cũng âm thầm bội phụ túi người chắp tay thời khắc tư mã ý trong tay háo xoảng một tiếng rơi ra một cây kim quang lóng lánh vàng t ỏ i tới la tín buồn b ự c làm sao cái này hàng cũng tùy thân rơi vàng t ỏ i gần nhất rất ít ra ngoài hết giờ ra ngoài chẳng lẽ thành trường an kinh tế xảy ra vấn đề rồi c h ắ c không được sẽ có la tín thay mặt hán lời đồn chuyển tới đâu đều lạm phát đến tùy trô rơi vàng t ỏ i trình độ xem ra đây là kinh tế muốn sụp đổ đ i ể m báo hắn nhìn xem tư mã ý tư mã ý đứng bất động một bộ chờ lấy la tín nói chuyện biểu lộ người đổ vật rơi la tín hảo tâm chỉ chỉ trên mặt đất nhà tư mã ý như ở trong ngộng mới tỉnh xoay người nhặt lên vàng t ỏ i lại đem vàng t ỏ i đưa ngang trước người nhìn một hồi lâu mới chậm dãi nhét vào trong ngực la tín cười cười nói vàng t ỏ i a ừm a tư mã ý gật gật đầu từ khi tối hôm qua sông la phủ trinh la tín vàng thỏi bảo đảm bình an sự kiện về sau bọn họ nhóm người này liền đã đặt thành một cái chung nhận thức vàng thỏi có thể bảo đảm bình an hắn vừa rồi chính là cố ý đem vàng thỏi rứt xuống đất ý là tại nói với la tín lời ngầm có việc đừng đánh ta ta có thể đưa tiền vì có thể để cho la tín thấy rõ kia là vàng thỏi hắn còn cố ý kéo dài một thời gian thật dài đã làm nhiều lần dư thừa động tác vàng thỏi bảo đảm bình an la tín nhớ tới buổi sáng đồng dạng mang theo vàng thỏi vào triều lưu bị đám người nói Ừm tư m ã ý lại gật gật đầu ánh mắt ném đi cho la tín một cái liếc mắt đưa tỉnh la ý nói ngươi hiểu la tín căn bản không hiểu chỉ là dùng mình một cái tư m ã ý một cái ông láo chiều hắn vứt mị nhãn trừ dùng mình bên ngoài không có khả năng lại có khác phản ứng hắn chiều tư m ã ý phất phất tay nói không có chuyện ngươi đi ngươi tư m ã ý mị nhãn thực tế quá buồn nôn người nhắm mắt làm ngơ tư m ã ý mừng thầm trong lòng cái này vàng thỏi quả nhiên hữu hiệu đầu này tư m ã ý đi trong hậu đường tào tháo phụ tử cùng viên hy l ư ỡ bố cùng thuộc h ắ n lưu bị một đám người đi hướng sân kỷ lý hoa lạp trò chuyện nhìn thấy la tín ghé vào đầu tường cười hì hì nhìn xem bọn hắn trong lòng mọi người chưa phát giác có chút thấp thỏm dù sao đêm qua la tín lưu cho tâm lý của bọn hắn bóng tối vẫn chưa hoàn toàn tán đi đám người vừa rồi lại ngay tại thương thảo đối phó la tín đại kế thấp thỏm không yên nhất thời không biết như thế nào cho phải tào tháo phụ tử cùng lưu bị ba cái kẻ ra đời vượt lên trước kịp phản ứng tướng la tín thật sâu chắp tay nói là tướng quân những người khác cũng nhao nhao chắp tay hành lễ hỏi thăm sức khỏe chỉ có lữ bố ý nguyên ôm hai tay ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn trời không giả hư tử la tín mắt liếc thấy lữ bố thầm nghĩ ngươi cái tên khốn kiếp tún cái gì đám người khe con neo chắp tay mỗi người trong tay áo trong ngực đều len ken lang rơi ra vàng thỏi đến lập tức kim quang lập loẹ vàng thỏi rơi được đầy đất đều là đám người cùng vừa rồi tư mạ ý là tâm tư giống nhau đều hy vọng la tín có thể thấy rõ bọn hắn có tiền lần sau bị đánh trước đó la tín trước tiên có thể hướng bọn hắn đòi tiền thế là đều đứng không chiếm những người này cái gì ma bệnh đều mù vẫn là đều đ i rồi la tín lơ ngơ hắn nhắc nhở đám người nói đồ đạc của các ngươi rơi tập thể rơi vàng thỏi d ầ m rộ hắn đã lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy nha đám người cùng kêu lên đáp lúc này mới không lưng đi xuống nhặt vàng thỏi lữ bố bê n g h ệ đám người một chút khít mũi coi thường khoanh tay nên ngang rời đi quan vũ cùng nát t i ể u quỷ trương phi cũng tại nhặt vàng thỏi trong đội ngũ bọn họ hai cũng không phải sợ la tín bọn họ mang vàng thỏi hoàn toàn là vì lưu bị an toàn nghĩ ý. ý là muốn nói cho la tín có việc đừng đánh ta đại ca chúng ta có thể cho ba người phần tiền la tín thăm dò mà hỏi thăm vàng thỏi bảo đảm bình an ừm nha đám người lại cùng kêu lên trả lời la tín lập tức có một loại đang cùng mười mấy người nói bày miệng tướng thanh cảm giác đám người này đều chúng ta La lắp tín c h ở dài một hơi, một về sau đ ư ờ n g đi đ ế n hắn cảm trăm h hoàn toàn theo không ấ y toàn kịp trào lưu, nên tìm nữ sinh tốt chức tình báo tìm hiểu một hiểu m chút trường an tình hình gần đây. Gần nhất thật như vậy, lưu hành trường lưu an gần Gần đây. vậy mươi a n vàng g A, một u ố n không ta cũng mang ta m cây. hoặc có Hắn nghi hoặc nghĩ, vàng là thế nào có thể bảo đảm bình vàng nào tỏi bảo là đại hỏa vòng đến đi la tín vừa bước vào hậu đường nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể chuyển đến một cái tiểu thân lao đến đụng vào trong ngực của hắn Soạn. ai nhiệt tình như vậy la tín đỡ lấy cô bé kia xem xét hóa ra là thái văn cơ thái văn cơ ngả voi trắng non tinh tế gương mặt xinh đẹp đỏ phừng phừng ngẩng đầu hướng hắn lên tiếng chào hỏi là tướng quân t h ở phì phì liền muốn ra bên ngoài chạy la tín giữ nàng lại mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng hỏi xảy ra chuyện gì rồi thái văn cơ sốt ruột lấy muốn chạy không g i n h giải thích dùng sức dây rủa lấy nói mau buông ta ra không phải vậy chạy không thoát hậu đường trong thông đạo xa xa truyền đến đại kiều tiếng t tiểu kiều không muốn tại trong lối đi nhỏ đùa giỡn cộc cộc cộc một trận gấp gấp rút tiếng bước chân an mặc màu cam đai đeo váy tiểu kiều tóc dài đằng sau lưng tả hữu tới lui từ thông đạo chỗ cua quẻo gấp chạy ra nàng nhìn thấy phía trước thái văn cơ lập tức nhảy lên thật cao đến giữa không trung hai tay đem cái kia đem chừng cao cỡ nửa người màu đỏ đại quạt xếp giơ cao khỏi đầu dùng sức xoay người vô xuống đến cười khanh khách miệng bên trong kêu lên đại hỏa vòng đến đi một đoàn mánh liệt hỏa diễm tại nàng quạt xếp phía trên ngưng tụ mắt thấy là phải phun ra tới la tín thấy thế đấu hồn đột một đốt phá trần hai trăm tốc độ toàn lực khu động như xét đánh t h i ể m điện vội xông đến tiểu kiều trước mặt hợp tay hợp thành chữ thập tay không nhập g i a o s á c kỹ năng chủ động phóng ra đem tiểu kiều kia bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm đại quạt xếp kẹp ở trong tay nguy hiểm thật la tín hô thở ra một hơi đem phiến gãy lên lau lau trên c h á n mồ hôi lạnh kém chút phòng ở liền muốn bị đốt nếu là phòng ở cháy lời nói liền phải tốn nhiều tiền sửa chữa lại như thế còn thế nào có tiền mang vàng t ỏ i ha ha thái văn cơ nhìn thấy tiểu kiều đại quạt xếp bị la tín tịch thu cười nói ai bảo ngươi đ ổ i ta quy tắc một trong trong nhà không cho phép đùa lửa la tín nói với tiểu kiều hắn cầm lấy quạt xếp muốn đi lại bị tiểu kiều một thanh níu lại quần của hắn chu môi nói cây quạt trả lại cho ta la tín cười nói quy tắc thứ hai trong nhà đùa lửa muốn tịch thu cây quạt ta cam đoan không ở trong nhà chơi tiểu kiều một mặt đáng thương nói đừng tin nàng nàng lừa gạt người thái văn cơ tại thông đạo cổng nói hôm nay trước tịch thu ngày mai sẽ trả lại cho người la tín nói hắn lại đi đi về trước tiểu kiều ở phía sau ngồi s ổ m xuống dắt lấy quần của hắn không thả hắn dùng sức đi lên phía trước tiểu kiều ngồi s ổ m bất động bị hắn kéo lấy trên mặt đất trượt ra đi mấy bước ngươi buông tay n h a đem ta quần t ú n rơi làm sao bây giờ la tín d ở khóc d ở cười người cây quạt trả ta tiểu kiều kiên trì nói nàng thật to con mắt quay tít một vòng ngươi muốn cây quạt lời nói ta đi lấy đại kiều cái kia đem cho ngươi la tín buồn cười nói vậy ngươi vì cái gì không chức dùng đến đại kiều cái kia đem tiểu kiều chu môi nói ta chính là thích chính mình cây quạt la tín cầm nàng không có cách vì có thể bảo trụ quần của mình đành phải cây quạt trả lại cho nàng nhắc nhở nói không cho phép lại đùa lửa a ừng tiểu kiều tiếp nhận cây quạt cao hứng gật đầu nàng xoay người c h i ề u thái văn cơ chạy tới kêu lên thối văn cơ ta đến đi thái văn cơ kinh hô một tiếng hai nữ hải một t r ư ớ c một sau chạy ra hậu đường la tín nhìn xem bóng lưng của hai người lắc đầu bật cười nói hai cái này đại tiểu hải đi qua lữ linh khởi gian phòng thời điểm nhìn thấy trương tinh t hải nữ ba vương lữ linh khởi ba người đầu tụ cùng một chỗ nói nhỏ không biết đang nghiên cứu cái gì hắn gõ cửa phòng một cái hỏi nhìn thấy điêu thiền sao tôn thượng hương k h o á t k h o á t tay la tín đi lên phía trước quan ngân bình cùng đại kiều ngay tại trong phòng chơi cắt bàn trò chơi la tín hỏi nhìn thấy điêu thiền sao hai người đều là lắc đầu đi ngang qua t r â n cơ gian phòng lúc thấy vương nguyên cơ còn chưa đi đang cùng t r â n cơ nói chuyện t h ế m hắn thăm dò đi và hỏi nhìn thấy điêu thiền sao vương nguyên cơ đầu ngón tay dương lên một viên phi tiêu mang theo kim sắc hồ quang điện cương kình bay thẳng mặt của hắn hắn nhanh tay lẹ mắt ầm một tiếng đóng cửa phòng lại ngăn trở phi tiêu hạ thủ quá ác á cá hắn cách muốn nói trong phòng chân cơ lạc lạc cười hắn đi đến trương xuân hoa gian phòng cửa khép hở hắn nghĩ đến lần trước đến diễm gặp gõ cửa hỏi xuân hoa ngươi đang tắm sao môn không có đóng mời đến trương xuân hoa trong phòng nói la tín vào cửa ngồi xuống trương xuân hoa trên mặt cười như không cười nói ngươi là nghị chuyên môn chọn ta tắm rửa thời điểm tiến đến hắn ngửa mặt lên trời cười ha h a cười nói vậy ngươi về sau tắm rửa thời điểm nhớ kỹ cho ta biết một tiếng điêu thiền đi nơi nào rồi l à tín hỏi trương xuân hoa trùng điệp lên ăn mặc màu đen trong suốt tất chân cân xứng đùi ngọc nói hẳn là tắm rửa đi ngươi hiện tại đi có lẽ chính là thời điểm tốt hai người nhìn nhau cười một tiếng tim nàng làm cái gì trương xuân hoa nói hỏi nàng một chút điểm tình báo nàng đạt được tình báo đều sẽ hướng ta báo cáo ngươi hỏi ta cũng giống như vậy gần nhất thành trường a n là kinh tế xảy ra vấn đề vẫn là chị an xảy ra vấn đề rồi ta nhìn thấy thật nhiều người đều mang theo trong người vàng thỏi nói cái gì vàng thỏi bảo đảm bình an không có nha tất cả tình huống đều rất tốt thành trường an ngay tại ngày càng phồn bình tăng lên trong thông đạo trương xuân hoa suy tư một chút nói cũng không nghe nói cái gì vàng thỏi bảo đảm bình an chuyện vậy liên kỳ quái đám người kia đến cùng đang dở trò q u ỷ gì la tín không nghĩ ra vàng thỏi chuyện lại hiện hiện vừa rồi đám người nhìn thấy hắn mà kinh hoang thất thố bộ dáng n g h ĩ m ã i không thông suy nghĩ của hắn đột nhiên nhảy đến một chuyện khác nói ai ra quên muốn mở khẩn, khẩn mở chương ấ p đại ộ i bốn trăm một mươi hai trọng đại nội tình tin tức la tín ngồi tại bộ luyện sư vừa mua đại bàn dài chủ vị bên tay trái ngồi bộ luyện sư bên tay phải ngồi trương xuân hoa trương xuân hoa hạ thủ châu ngồi điêu thiền điêu thiền cùng bộ luyện sư tóc còn chạy xuống giọt nước không có làm ngọc diện đông đỏ thẳng tắp dưới gáy bạch ngọc mỡ đông tinh tế trên da thịt còn thấm lấy giọt nước xem xét chính là vừa tắm rửa đi ra la tín không khỏi trong lòng đang suy nghĩ hai người này chẳng lẽ là cùng nhau t ắ m ảo tưởng đến hai nữ cùng tắm tình cảnh hắn một gương mặt lập tức đỏ bừng lên máu mũi lại suýt nữa phun ra ngoài trương tinh thải lữ linh khởi cùng tôn thượng hương vẫn chen ngồi cùng một chỗ ba người một bên đập lấy hạt dưa một bên xì xào bàn tán lữ linh khởi cùng trương tinh thải đều là xưa nay không nói nhiều người hai người này có thể cùng pháo giống nhau lộp bộp bộp tôn thượng hương lẫn vào thân thiện như vậy cũng thực tế là la tín không nghĩ ra chuyện thái văn cơ ngồi tại tôn thượng hương bên cạnh chính cười hì hì cùng ngồi tại đối diện nàng tiểu kiều cầm hạt dưa lẫn nhau ném giống thái văn cơ loại này tú lệ đáng yêu nữ tử dường như với ai đều chơi đến rất tốt quan ngân bình cùng đại kiều hai cái yên tĩnh đảng hoàng nữ hai ngồi cùng một chỗ đại kiều cầm trong tay một cuốn sách hai người lẫn nhau dựa vai cùng một chỗ đang nhìn chân cơ tắc cùng với vương nguyên cơ không biết trò chuyện cái gì mặc dù la tín biết hai người bọn họ đã đồng sự thật lâu nhưng la tín vẫn thập phần lo lắng vạn nhất ngày nào vương nguyên cơ cũng bắt đầu chơi roi ra lời nói vậy nhưng làm sao cho phải trương xuân hoa điểm một cái nhân số nói với la tín người đã đã tới đủ bắt đầu đi không hổ là lâu đảm nhiệm nữ tổng giám đốc địa vị nữ nhân bộ luyện sư tắc dẫm lên mảnh cao góp dép lê chậm rãi cho la tín bưng lên một chén hắn nhất thường uống bích la xuân la tín ngắm nàng nở nang duyên dáng đường con một chút thầm nghĩ vị kia là nữ tổng giám đốc vị này là vẻ đẹp của ta nữ thư ký hh mọi người im lặng muốn họp m g i đình chỉ không liên quan chuyện chuyên tâm nghe giảng la tín nói lần này chúng ta muốn thảo luận là chuyện rất trọng yếu tôn thượng hương kinh ngạc hỏi trương tinh thải cùng lữ linh khởi hắn còn có thể có chuyện quan trọng trương tinh thải lắc đầu tỏ vẻ không biết lữ linh khởi tắt nói mặc kệ là cái gì chuyện chỉ cần đến trong tay hắn dường như liền sẽ trở nên rất không quan trọng trương tinh thải gật đầu tỏ vẻ đồng ý đầu tiên muốn nói cho mọi người một đầu trọng đại nội tình tin tức. la tín ngừng lại một chút trông thấy chúng mỹ nữ nghe được trọng đại nội tình tin tức tất cả đều ngừng tay bên trên chuyện nín hơi ngưng thần yên lặng nghe trong lòng cảm khái quả nhiên yêu bắt quái là thiên hạ nữ tử điểm giống nhau vừa nghe đến nội tình tin tức chữ thật hưng phấn được không được mấy ngày nữa thiên tử đem làm ra trọng yếu bổ nhiệm đến lúc đó nhà các ngươi ký túc xá nhân viên quản lý cũng chính là tệ nhân ta muốn thăng nhiệm từ châu m ụ quả nhiên lập tức trong phòng ăn x ô i chảo trương xuân hoa chân cơ cùng vương nguyên cơ mặc dù một đã sớm biết đ à o khiêm từng lên biểu tiến cử la tín tiếp nhận từ châu mục nhưng các nàng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được thiên tử vì sao lại phái ngươi làm từ châu mục chân cơ một mặt kinh ngạc thiên tử cũng sớm đã nghe được tin người lấy thay thế đầu kia sấm nói không có lý do còn cho ngươi đi làm từ châu mục vương nguyên cơ một chút cũng không tin la tín nói tới trương xuân hoa gật đầu đồng ý vương nguyên cơ thuyết pháp thiên tử cũng không có chúng ta hiểu rõ như vậy la tín như thế tùy tiện liền thăng một cái có nghịch phản hiểm nghi võ tướng vì từ châu mục cái này thiên tử dường như không đủ anh minh nàng mặt dầu d i nói chẳng lẽ ta đại hán phục hưng cuối cùng chỉ là ảo mộng một trận uy ta thăng cái quan ngươi làm sao liền chuyển đến phục hưng khó thành công phía trên đi la tín làm bộ bất mãn nói trương xuân hoa lo lắng trọng trọng nói thiên tử tùy ý để bạn có mưu phản hiểm nghi quan viên đây là hồ đồ biểu hiện như vậy người làm sao có thể mang lĩnh quốc nhà đi đến phồn vinh con đường la tín nói thiên tử thăng ta làm từ châu mục nói rõ hắn có ánh mắt có biết nhân trì m ì n h đồng thời có quyết đoán tương lai hắn sẽ dùng sự thật như sắt thép nói cho ngươi hắn là chính xác trương xuân hoa lâm vào tại chính mình h ưu tư bên trong điều thiển sông la tín yên nhiên trừng mắt nhìn ý bày ra ăn mừng la tín hướng nàng chép miệng ý bày ra yêu chết ngươi điều thiển quay sang phiên nhãn đi nhìn nóc nhà bộ luyện sư là la tín đi đến đó nàng liền theo tới đâu la tín lên t r ư ớ c cũng tốt tạm thời cách t r ư ớ c cũng được nàng cũng không đáng kể nhưng nhìn đến la tín vui vẻ như vậy nàng cũng từ đáy lòng thay la tín cảm thấy cao hứng nàng cười nói đến từ châu ngươi lại có thể thoải mái tay chân nữ ba vương cũng rất hưng phấn nói như vậy ta cuối cùng cũng đã có thể lên trận đánh trận trương tinh thải gật đầu nói ta trải qua thời gian dài học binh pháp cũng có thể phát huy được tác dụng la tín ở bên cạnh mồ hôi một cái trương tinh thải mặc dù bề ngoài xem ra trầm ổn nhưng không nghĩ tới nội tâm của nàng vẫn di chuyển trường phi lửa giống nhau nhiệt tình đây là cái trong nóng ngoài lạnh cô nương ta ngày mai liền đi ăn máng khắc tới lữ linh khởi nói nàng nghĩ đến từ châu cách thanh châu rất gần lại có thể cùng cao thuận uống rượu nói chuyện phiếm thực tế là cái lựa chọn tốt trong lòng cũng tràn ngập chờ mong muốn đem đến từ châu nha như thế chúng ta rời nhà rất gần đi tiểu kiều cao hứng cùng đại kiều nói nàng đối thái văn cơ cùng quan ngân bình nói văn cơ ngân bình đến lúc đó mời các ngươi đến trong nhà của chúng ta đi chơi ừ n t ố t nhất định đi quan ngân bình đáp. chương ỉ có Thái Văn cơ có chút vui, miệng nàng thuận chỉ chút. là một bốn trăm mười ba xe ngựa rất chậm thư rất xa thái văn cơ ngưng nhàu c a o mày không nói trong tay tự nhiên không vui bóc lấy một viên hạng dừa lột tốt rồi cũng không ăn ném đi lại lột một viên la tín cùng bộ luyện sư liếc nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ hai người cùng thái văn cơ ở chung đã lâu qua trong giây lát liền rõ ràng nàng vì sao lại khó qua như vậy phụ thân của thái văn cơ thái ung t r â n không tốt thường phát bệnh trường an khoảng cách từ châu cũng không gần mà lại la tín cái này từ châu mục cũng không phải là giống lúc trước trinh thanh châu như thế đi qua hai ba tháng liền có thể trở về vị trí này tại lúc ấy là có thể làm cả đời sau khi chết còn có thể đem chức quan truyền vị cho nhí tử như thái văn cơ theo la tín phó từ châu thời ắ c k ó mà làm mỗi nàng lại lao lưu lại la bạn hiếu hầu phụ, phụ thân, tắc khả năng như nếu năng cùng la tín n g ư tắc vậy một nơi, khó lại gặp nhau. lại khó gặp đại â y là một cái thời gian dài một thời cái gian nghiên đằng đắng đ xe này g gian dùng người. ự a xa, rất rất thư thời một Thời chậm, cả chỉ đời đủ để đại n yêu không có điện thoại không có điện thoại không có internet cũng không có chim cánh cụt cùng ngại c h á t thậm chí liền email đều không có một đôi nam nữ nếu như gặp thoáng qua rất có thể đời này liền lại không còn biết được đối phương tin tức hai người ngăn cách chân trời góc biển từ đây chỉ còn lại có hoài niệm chỉ có hoài niệm không còn gặp nhau không biết nàng trôi qua có được hay không không biết hắn thời tiết nóng lạnh ấm lạnh không biết nàng phải chăng đã gả làm vợ người không biết hắn phải chăng con cháu quấn đầu gối tại từ từ năm xưa bên trong hai người có chỉ có hoài niệm cùng h ồ i ức h ồ i ức nàng một cái nhăn mày một nụ cười h ồ i ức hắn đôi câu vài lời trong ngực niệm bên trong chậm rãi tái nhuận tóc xanh còn xuống thân eo thàng đến có một ngày thời đại đang nhớ lại bên trong mơ hồ dung nhan của nàng tiêu nhạt tên của hắn chỉ ở buổi trưa đêm u ngộng chợt về bên trong nhìn thoáng qua nhặt mất lên lãng quên đã lâu vụn vặt tâm tình không còn gặp nhau không còn hoài niệm la tín nghĩ đến những n à y cách tình cảm xúc biệt ly lần cảm giác thương cảm nhưng cũng âm thầm may mắn hắn không phải không có tiếng t â m gì người bình thường hắn là vang danh thiên hạ mãnh tướng la tín mặc kệ hắn đi đâu làm cái gì mảnh này thiên hạ kiểu gì cũng sẽ lưu truyền sự tích của hắn có những n à y chuyển nôn cho dù hai người thất lạc cũng y nguyên có thể bằng vào những n à y chuyển nôn tìm tới chỗ ở của hắn cùng hắn trùng phùng la tín muốn mở lời an ủi thái văn cơ nhưng lại không biết nói cái gì cho phải bộ luyện sư dưới bàn nhẹ nhàng đẩy chân của hắn hắn quay đầu nhìn về phía nàng bộ luyện sư xông ngồi tại một bên khác trường xuân hoa chép miệng la tín có chút không hiểu có ý gì bộ luyện sư tiến đến hắn bên thai thổ khí như lan thấp giọng nói đan dược la tín lập tức nhãn tình sáng lên thái ung chân không tốt là bệnh cũ cũng là thái văn cơ lo lắng nhất địa phương nhưng nếu là trương xuân hoa nơi đó có chút linh đan rượu dược gì có thể thay hắn chữa khỏi chân bệnh lời nói chuyện quay vòng chỗ chống liền phần lớn hắn lập tức đem trương xuân hoa kéo đến một bên hỏi xuân hoa người nơi đó có hay không c ó thể chị lao t h ấ p khớp đan ăn dược tốt nhất là có thể triệt để dễ đứt người người này cũng quá chân đầu trương xuân hoa một đôi cắt nước thu đồng trên dưới dò xét hắn một vòng trang nhã ngọc dung lộ ra trêu tức nụ cười chật chật thở dài cái này còn chưa lên đảm nhiệm đâu liền bắt đầu hỏi thuốc từ châu châu kia lại lạnh cũng không đến nỗi để ngươi một tuổi trẻ tiểu hỏa từ được lao thấp khớp à. h u n g chi ngươi vẫn là cái đỉnh cấp võ giả thân thể cường tráng không phải ta dùng la tín hướng trương xuân hoa giải thích nói phụ thân của văn cơ nhiều năm có lao thấp khớp hành động bất tiện ta liền muốn hỏi một chút ngươi vậy có hay không có thể chị đang ăn dược thay nàng giải cái này có tâm sự mặc kệ ngươi muốn cái gì giá tiền cùng điều kiện đều được hắn vô ngực đánh cược trương xuân hoa hướng mặt ủ mày trao thái văn cơ nhìn thoáng qua nàng cũng là có thất khiếu linh lung tâm người thu thủy đôi mắt sáng nhất truyền rất nhanh thấy rõ trong này tình dối gốc mắt mỉm cười cười nói rõ ràng nàng ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ la tin cái chắn nói bất quá trị nào thuốc có thể lung tung ăn chữa bệnh thuốc cũng không thể tùy tiện hạ vẫn là được ta tự thân đi nhìn xem mới tốt tuyển thuốc vậy quá tốt rồi vạn phân cảm tạ la tín đối thái văn cơ nói văn cơ một hồi ngươi cùng xuân hoa câu t h ô n g một chút nhìn lúc nào thuận tiện mang nàng đi cho ngươi phụ thân nhìn xem bệnh thái văn cơ nghe khóa chặt lông mày rốt cục sơ qua gián ra tối thiểu nàng hiện tại có một điểm mới hy vọng la tín nói đừng lo lắng có khó khăn gì chúng ta cùng một c h ầ u nghĩ biện pháp giải quyết thái văn cơ gật đầu la tín nói với trương xuân hoa ta đi về sau nơi này phòng ở vẫn lưu cho các ngươi ở bắt trận đồ công hiệu cũng sẽ một mực thay các ngươi bảo lưu lại tới không nghĩ tới ngươi thật đúng là cái hào phóng người trương xuân hoa doanh doanh cười nói hào phóng nam nhân mới sẽ chịu nữ nhân hoang nghênh la tín cười hắc hắc ngươi cũng hoang nghênh đúng không trương xuân hoa không trả lời vấn đề của hắn nói bất quá chúng ta cũng chưa chắc còn biết ở đây ở nói không chừng chúng ta cũng sẽ theo ngươi đi từ châu ngươi bây giờ có mưu phản hiềm nghi thuộc về chúng ta trọng điểm giám thị đối tượng phải chăng muốn đối ngươi tiến hành tiếp tục giám thị phải chờ chúng ta nội bộ thảo luận sau làm quyết định la tín rất hào phóng khua tay nói còn thảo luận cái gì ta thay các ngươi làm chủ tiếp tục giám thị mà lại tốt nhất là thiếp thân cấp bậc nghiêm mật giám thị đi trương xuân hoa oán trách dùng bàn tay như ngọc trắng tại hắn tâm khẩu nhẹ đánh một cái đêm khuya trong hoàng cung một đạo điện quan g xé rách bầu trời đêm tư mã chiêu đứng ở trên nóc nhà ngửa mặt lên trời cười dài không thôi la tín ngươi tận thế đã đi tới ha ha ha, ha. hắn a h âm vụ ánh mắt tại trong đêm tối lóe ra tựa giã thu quan mang người đối ta làm hết thẻ việc ác ta sẽ mười lần hoàn trả cho ngươi chương bốn trăm mười bốn tinh thần xem r a đ ồ n g đ ồ n g đát ba m bảy mấy ngày kế tiếp la phủ chúng nữ đều là đang bận rộn bên trong vượt qua mọi người vội vàng thu thập hành lý thảo luận sắp đến đại dọn nhà sắt vách t ả o viên hai nhà cũng không nhìn nữa đạt được nằm sấp từ người dường như tất cả mọi người cùng người áo đen dường như trốn đi t à o tháo lưu bị cùng viên thiệu vào chiều đứng tại một khối hạ chiều đi làm một đống ba người mỗi ngày đều dính cùng một chỗ nói thầm lấy cái gì dường như xét đánh đều bổ không tiêu tan thân mật bộ dáng lệnh la tín hoài nghi cái này ba cái hàng có phải là lại tìm cái đảo viên kết bái thiên địa la tín thường dùng toàn cầu định vị thực cảnh địa đô xem xét tào tháo nhà tình huống phát hiện nhóm người này bao quát viên hy cùng l ữ bố mỗi lúc trời tối đều tụ tại tào phủ trong hậu đường đèn đuốc sáng trưng sáng lên chính là hơn phân nửa buổi tối không biết đang thương thảo cái đại sự gì tư mã ý cùng tư mã chiêu phụ tử cũng mỗi ngày xuất nhập tào tháo phủ hai cha con sắc mặt một lần so một lần càng hưng cao thải liệt dương dương đắc ý la tín từng mấy lần cố ý chặn đứng hai người nói chuyện phiếm nghĩ từ đó nhô ra một điểm mánh khỏe mỗi lần tư mã ý hai người đều là tất cung tất kính thuyết khách lời nói khách sáo một điểm ý đều bộ không ra có khi la tín cũng sẽ bắt lấy đám người từ sau đường đi ra khe hở đối đám người tiến hành đột kích thẩm tra thế nhưng là trừ mỗi lần tất cả mọi người trình diễn vàng thỏi rơi một chỗ tiết mục bên ngoài hắn tìm không ra đám người bất kỳ tật xấu gì thậm chí đám người thái độ đối với hắn càng ngày càng cung kính quả là nhanh đến xiểm nhan mị cốt tình trạng la tín ẩn ẩn có dự cảm không tốt cảm thấy đám người này khẳng định tại mưu đồ một cái nhằm vào hắn sự kiện lớn nhưng vô luận hắn lại thế nào nghiêm mật giám thị vẫn tìm không thấy thông hướng chân tướng đột phá khẩu cuối cùng hắn dứt khoát mặc kệ dù sao cách hắn đi tới t ử châu cũng không có còn mấy thiên bọn họ nếu là tại mấy ngày nay kiếm chuyện vậy liền binh tới tướng đỡ nước tới l â ngăn đao kiếm bổ tới liền dùng đuổi thương đâm tới không ở ngoài gặp thần thi thần gặp quỷ diệt quỷ mà thôi nếu bọn họ mấy ngày nay không động tác đến lúc đó người khác hướng từ châu vừa đi hai tay háo thanh p h ò n g sau này còn gặp lại bãi bay các vị có bản lĩnh đến hắn địa b ả n từ châu dây vào cái đinh làm tốt dự án hắn trong lòng yên ổn chỉ chờ thiên tử hàng chiếu tuyên mệnh ngày n à y hắn hạ triều trở lại trong phủ vừa ngồi xuống nghỉ ngơi bộ luyện sư mỉm cười đi vào nói la tín ngươi đem bắt trận đồ mở vừa mở thái trung lang tới b á i phòng ngươi thái trung lang chính là phụ thân của thái văn cơ hắn hiện tại quan bái trung lang tướng cho nên người xưng thái trung lang la tín biết thái ung chân xưa nay không thiện bận bịu đem bắt trận đồ mở ra để thái ung cố kiệu mang tới trung đ ỉ n h lao thái từ cố kiệu xuống tới hồng quang đầy mặt tinh thần phân chấn la tín gặp hắn tinh thần tốt như vậy nghĩ thầm không biết xuân hoa thay lao thái nhìn qua bệnh không có lao ra từ cái này tinh thần xem ra đồng, đồng đáp hắn đứng ở trong sân cùng bộ luyện sư cùng một chỗ không người hướng thái ung hành lễ không ngờ thái ung vụt một chút liền lẻn đến trước mặt hắn đem hắn giật mình kêu lên hoa tắc tốc độ nhanh như vậy thái ung chân tật nghiêm trọng la tín bình thường thường đến thái phủ viếng t h ă m biết rõ thái ung đi đường là lấy chuyện để hình dung đột nhiên bước nhanh như bay làm hắn mừng rỡ không thôi trong lòng thầm nghĩ khẳng định là xuân hoa đem tăng tốc độ kim đan cho lao thái ăn khá lắm lao thái hiện tại cái tốc độ này tối thiểu có tám mươi không phải vậy tuyệt sẽ không nhanh đến loại trình độ này thái ung đỡ lấy la tín tay cười nói la tướng quân không cần đa lễ gậy sát lão nhi thái trung lang chân giường như không có việc gì rồi la tín hỏi thái ung cười ha ha nói toàn nhiều thẹn la tướng quân mời thần y ỉ nàng một hạt đan dược liền chứa khỏi ta mấy chục năm bệnh dữ thật sự là quá thần thái ung giơ ngón tay cái lên khen trọng yếu nhất chính là thái trung lang thân thể ngươi khỏe mạnh chính là chúng ta vãn bối tâm nguyện la tín cười nói la tướng quân nói quá lời thái ung liên tục k h o á t tay hắn hỏi nghe nói la tướng quân sắp đi xa đúng thế thái ung quay đầu kê u văn cơ ngươi tới thái văn cơ đi tới thái ung đối la tín cởi nói ta nha đầu này không phải nói muốn bồi hầu ta rời gối thế nhưng là nữ nhi lớn lên luôn luôn phải lập gia đình sao có thể một mực ỷ lại phụ thân bên người đâu hắn đối la tín quỳ gối nói sau đó ta nữ nhi này liền giao phó cho la tướng quân mong rằng la tướng quân tương lai có thể thiện đãi nàng chớ có để nàng quá bị hủy khuất la tín vội vàng cũng quỳ gối đáp lê nói trung lang hậu ái văn cơ chân tình la tín sao dám tướng phụ bộ luyện sư tới kéo lại văn cơ tay tại bên thai nàng cười nói văn cơ chúc mừng ngươi thái văn cơ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt thái ung cùng la tín hàn huyên vài câu hắn thấy mọi người đều trong phủ bận rộn không tiện nhiều nhiễu cáo từ xuất phủ lao đầu ăn trương xuân hoa kim đan c h ư a khỏi chân tật đi lại như x é t đánh chấp giật liền cố kiệu cũng không ngồi một trận gió dường như đi la tín đưa tiễn thái ung trở lại hậu đường thái văn cơ đang giúp bộ luyện sư nhặt rau nhìn thấy la tín tiến đến gương mặt xinh đẹp đồng đỏ không dám ngẩng đầu nhìn hắn bộ luyện sư cười hì hì nhìn xem hai người nói ta ở đây có thể hay không ảnh hưởng hai người các ngươi muốn không ta trước tránh một chút thái văn cơ ngượng ngùng đánh nàng một chút ra hiệu nàng không muốn đùa giỡn hiện tại có chỗ dựa lợi hại dám đánh người bộ luyện sư dễu cợt nàng nói ngươi còn nói thái văn cơ ngọc diện phi hà sang giọng la tín cười nói hai người các ngươi như thế liếc mắt đưa tỉnh để ta cảm giác ta mới là cái kia hẳn là né tránh người hắn quay người đi ra không trở ngại hai người các ngươi ta đi cảm tạ một chút xuân hoa hắn đến trương xuân hoa bên ngoài đang muốn gõ cửa cửa phòng đã mở ra trương xuân hoa nhìn thấy là hắn sững sờ nói vừa vặn ta muốn tìm ngươi ngươi ngược lại chính mình đưa tới cửa t ì m ta Có chuyện trọng yếu gì à? Tín ngạc cho nói. nhiên hữu như vậy cho ta đến đánh. yếu vậy trọng Tín Trưng ngươi bằng đến gì La ta 415, 47. xem ra là muốn cho thái ung dược hoàn tiền trả tiền la tín thầm nghĩ sờ sờ trong ngực cất cây kia vàng tỏi tốt như vậy kim đan xài bao nhiêu tiền đều giá trị la tín vào nhà đóng cửa lại ngồi vào trương xuân hoa trước mặt cười nói cảm ơn trước ngươi cho thái ung đan dược lao ra tử uống thuốc về sau bước đi như bay đoán chừng hắn hiện tại tham gia olympic 1 0 0 m chạy nhanh hạng mục cầm cái trước top ba đều không có vấn đề gì cả hắn hỏi thuốc này tiền tính thế nào ngươi cứ mở miệng trương xuân hoa mặc tối nay một kiện màu đỏ chót một chữ vai dài khoản g đuôi cá tu thân lễ phục dạ hội t h ấ p cổ áo hình chữ v nghiêng ngả vào hai cánh tay thành ngắn tay mượt m à bạch mảnh hai vai cùng dẫn tới mảng lớn băng tuyết da thịt cùng ngọc nhuận xương q u a i xanh tận lãm không thể nghi ngờ mãnh liệt doanh bái bạch ngọc vân đào nửa hiện nâng áo sớn tu hẹp e o thon lễ phục bó chặt dưới lưng to lớn đào hình trang nhã khí chất siêu phàm thoát tục váy dài chấm đất phía bên phải xẻ tà đến trên đầu gối phương m ộ ư ơ i năm cm nàng ngồi xuống hai chân trùng điệp nhét lên đùi phải thon dài trắng n o n đùi ngọc tất hiện chân mang một đôi màu đỏ đầu nhọn mang vấp mảnh dày cao gót màu đỏ chén rượu trạng gót dày vừa tròn lại mảnh khoảng chừng m ộ ư ơ i hai cm cao váy dài màu đỏ làm nổi bật ngọc băng cơ nổi bật bất phàm uyển chuyển dáng người như là hồng mai ngạo tuyết thanh lánh mả cao nhã nàng sóng mắt lưu chuyển lạnh nhạt nói không cần tiền văn cơ cũng là bạn của ta thay phụ thân nàng chưa khỏi bệnh dữ cũng coi là ta làm bạn bè một điểm tâm ý đầy nghĩa khí la tín giơ ngón tay cái lên tán dương giống ngươi bằng h ữ u như vậy còn có hay không mời cho ta đến đánh trương xuân hoa cười nói ngươi người này chính là nói chuyện nói năng ngọt sớt không có điểm chính hình nàng không cười thời điểm lộ ra thanh lanh cao ngạo nhưng là nhoẻn miệng cười lập tức băng tuyết sơ tan một nhánh độc thả lệnh người cảm giác xuân ý giặt g i o la tín thấy có chút xi、si. cảm thấy được la tín ánh mắt khác thường trương xuân hoa buồn bực dùng thoa trong suốt sơn móng tay tinh tế ngón tay ngọc vớt mặt mình hỏi trên mặt ta có mấy thứ bẩn thiệu sao không có la tín lấy lại tinh thần trừng mắt nhìn nói ngươi vừa rồi nói có chuyện tìm ta là chuyện gì trương xuân hoa chữa khỏi thái ung bệnh còn không thu cẩn thận chỗ phần nhân tình này la tín đón lấy hắn dự định mặc kệ trương xuân hoa có khó khăn gì hoặc yêu cầu hắn đều sẽ đáp ứng cũng toàn lực thay nàng đặt thành trương xuân hoa nói chúng ta nội bộ đã thảo luận qua quyết định đi tới t ử châu tiếp tục giám thị cử động của ngươi cho nên không có vấn đề các ngươi tiếp tục ở trong nhà của ta nhà ta đại môn thường mở ra mở ra ôm ấp chờ ngươi la tín cười hát hát nói ta liền biết các ngươi bỏ không được rời đi ta nói b ậ y trương xuân hoa sáng rộng lần này hoàn toàn là kim tiên sinh một người chủ ý la tín có chút n g o à i ý m u ố n bị kim tiên sinh một người độc quyền rồi làm độc đoán rồi muốn không dứt khoát các ngươi giải thể được gia nhập đội ngũ của ta từ châu h o a n n ê n ngươi trương xuân hoa nói chúng ta cùng ngươi ở giữa giao tình sẽ ảnh hưởng phán đoán của chúng ta cho nên chúng ta mấy cái quyết định không tham dự chuyện này quyết sách từ k i m tiên sinh định đoạt ừng dứt khoát mời kim tiên sinh cũng vào ở tới đi nếu không giao tình của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng các ngươi giám thị hiệu quả la tín nói ta nhìn ngươi là có dụng ý khác trương xuân hoa cười khanh khách nói la tín cũng không phủ nhận hiện tại cùng ngươi đ à m chuyện thứ hai trương xuân hoa nói la tín lông mày gảy nhẹ trương xuân hoa lấy ra một cái h ộ p gỗ nhỏ thả ở trước mặt của hắn la tín không khỏi nhãn tình sáng lên hắn nhận ra loại này h ộ p gỗ tôn thượng hương từng cùng hắn phân hơn phân nửa đêm kim đan chính là dùng loại này h ộ p gỗ trang trương xuân hoa nói tin tưởng ngươi cũng biết đây là cái gì ta bây giờ muốn cùng ngươi làm một kiện giao dịch ngươi như đáp ứng lời nói viên đan dược này liền về ngươi đáng giá trương xuân hoa dùng một viên kim đan đến đổi giao dịch hội là cái gì la tín không cần suy nghĩ trực tiếp một ngụm đáp ứng mặc kệ ngươi là muốn ta tâm vẫn là muốn thân thể của ta ta cho hết ngươi trương xuân hoa lường hắn một cái nói ai thèm ngươi thân xác thối tha ta muốn ngươi đi giết một người la tín xứng sở ngươi đại môn không ra nhị môn không bước người nào đắc tội ngươi chu diệt viên thuật trương xuân hoa g ầ n từng chữ nói tiếng nói của nàng vừa dứt la tín xuất thủ như điện quang hỏa thạch trên bàn quét qua đem cái kia hộp gỗ trộm trong tay nói ta đáp ứng ngươi không chỉ là đáp ứng hắn quả thực là sợ trương xuân hoa đổi ý diệt viên thuật đã sớm tại kế hoạch của hắn bên trong mặc kệ trương xuân hoa có hay không yêu cầu này viên thuật đều là mộ bên trong sương khô quả kim đan này chẳng khác gì là trương xuân hoa tặng không lấy không ngu sao mà không cầm ngày đó các ngươi không phải không tin viên thuật muốn phản á làm sao đổi giọt rồi la tín hỏi trương xuân hoa nói lên việc này sắc mặt nghiêm túc chúng ta đã được đến tin tức viên thuật sẽ phải khởi binh ngươi cái này thầy bòi tính được thật đúng là rất chuẩn nhanh như vậy là tin thật bất ngờ lẽ ra viên thuật hẳn là muốn chờ tôn sách không sai biệt lắm bình giang đông mới bắt đầu xưng đế hắn đột nhiên lại nhớ đến một chuyện nói mới diệt cái viên thuật ngươi liền cho ta một viên kim đan lúc trước nếu như ta nhận lấy ngươi ra giá hai viên kim đan liền thay các ngươi làm việc nghe các ngươi sai s ử chẳng phải là lộ lớn rồi trương xuân hoa nở nụ cười xinh đẹp nói nhảm ngươi thâm hụt tiền ta kiếm lớn mua bán ai không thích lại nói ngươi bất quá là ra đem sức lực tôi kim đan của ta là ăn xong liền thật không có ngươi không một chút nào thua thiệt nàng nhìn xem la tín nói bây giờ nói chuyện thứ ba còn có chuyện thứ ba la tín thầm nói gần nhất thật sự là thời buổi rối loạn hắn đưa tay ngừng lại trương xuân hoa nói ngươi trước chờ một chút trương xuân hoa đôi lông mày nhữ lại làm sao rồi chương bốn trăm mười sáu thần bí bảo dương công bố năm bảy trương xuân hoa bị la tín kêu dừng trong lòng có chút lo lắng la tín tiểu tử này quá giảo hoạt có thể hay không ngại cho một viên kim đan quá ít muốn ngồi lên giá nhưng thấy la tín mở ra hộp gỗ một cỗ nồng đậm dị hương phiêu đầy gian phòng hắn liền nhìn cũng không nhìn trực tiếp lấy r a kim đan ném tới miệng bên trong ù ngục một tiếng nuốt vào bụng đi đem hộp gỗ thả lại trên bàn lúc này mới thỏa mãn nói tốt rồi ngươi nói tiếp đi hắn cùng trương xuân hoa tâm tư giống nhau sợ hai trương xuân hoa tên gian thương này đổi ý lại thu hồi kim đan vậy liền lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng vui vẻ dứt khoát trước hạ miệng vì mạnh an vào bụng lại nói nghe được hệ thống đinh vang lên trong trẻo nhắc nhở nói chúc mừng ký chủ dùng hấp thu cực phẩm kim đan tinh thần lực vĩnh cựu tăng lên m ộ ư ơ i điểm hệ thống giao diện lộ ra bày ra tinh thần lực từ lúc đầu sáu mươi bốn tăng tới bảy mươi t ố n tương đương với lại tháng ba có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác mỗi lần ăn kim đan đều cảm thấy mình manh manh đát hắn không khỏi cố gắng hồi tưởng kế tiếp còn có ai muốn khởi binh xương đế trước kia là hận không thể đem loạn thần tặc tử đều ách g i ế t từ trong trứng nước hiện tại hắn hy vọng nhiều đến mấy cái tạo phản chỉ cần lại có ba bốn cái phản tặc ta liền có thể tại tinh thần lực phương diện khinh bị tư mạ ý trương xuân hoa nhìn hắn một mặt cực kỳ hưởng thụ bộ dáng dợ khóc dợ cười ngươi có phải hay không còn muốn ngủ trước một giấc không cần la tín bắn ra mà lên tinh thần phân chấn nói chuyện thứ ba lại muốn ta đi gì hay cho mấy cái kim đan hắn đẩy mắt ngôi sao nhỏ loay ánh sáng tràn ngập mong đợi nhìn xem trương xuân hoa trương xuân hoa đôi mắt sáng lưu ba doanh doanh cười nói chuyện thứ ba không có kim đan la tín lập tức mất hết cả hứng mặc dù không có kim đan nhưng cũng vẫn là đối n g ư ờ i có chỗ tốt trương xuân hoa nói không có kim đan chỗ tốt còn có thể xem như chỗ tốt sao la tín một mặt thất vọng trương xuân hoa chiều ư ờ i p mắt nhiệm mà tốt tốt thành thứ thay thể ta thứ thể tru diệt thuật. tín nói, này cũng là vì để cho ngươi tốt hơn hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ mà thay ngươi chuẩn bị, ngươi cũng có thể không cần. Dù sao ta cho rằng bằng bản lãnh của ngươi, dù cho không có thứ này, cũng đồng dạng có thể chu diệt viên thuật. La tín nhìn xem nàng, đợi đoạn Trương có có cái hai đợi dưới. chỗ cho cho của cho có chậm c Hoa h là La vì vụ để sao Xuân bị, Dù dù xem góc phòng một biểu môi kia hai cái dương bên trong đồ vật tặng cho ngươi kia hai cái tử vương nguyên cơ mật thất rời ra ngoài thần bí cái dương một mực hấp dẫn lấy tôn thượng hương lữ linh khởi lòng hiếu kỳ của các nàng la tín khẽ giật mình hai cái này bảo bối cũng hào phóng như vậy đưa cho ta trương xuân hoa mỉm cười gật đầu la tín nhãn trâu xoay động đồ vật có thể hướng đoàn người công khai sao trương xuân hoa bạch ngọc hương vai nhẹ đứng thẳng kia đã là ngươi đồ vật tùy ngươi xử trí như thế nào bất quá ngươi nếu là cần ta hướng ngươi giảng giải lời nói ta rất tình nguyện cống hiến sức lực chuyện của ta kể xong chúng ta đem cái dương đem đến nhà ăn đi la tín cóng lên dương lớn trong tay dẫn theo dương nhỏ mở cửa ra ngoài vừa đi vừa lớn tiếng nói toàn thể bạn cùng phòng xin chú ý bảo dương tuyên bố đại hội sắp tại nhà ăn tổ chức có hứng thu đồng học mời đến nhà ăn tập hợp vừa dứt lời tôn thượng hương cùng lữ linh khởi liền từ trong phòng nhô đầu ra cái gì bảo dương các nàng liếc mắt liền thấy la tín trong tay cái dương đôi mắt lập tức sáng lên tiểu kiều cùng đại kiều cũng rất nhanh từ trong phòng đi ra tiểu kiều một tay lấy dương nhỏ từ la tín trong tay ô m tới cộc cộc cộc đi ra ngoài đại kiều ở phía sau lớn tiếng kêu lên tiểu kiều ngươi cẩn thận một chút đừng đem la tướng quân bảo dương ném hỏng mọi người đi tới trong phòng ă n tiểu kiều đã loay hoay cái dương nhỏ kia rất lâu nàng đĩu môi nói cái dương này mở không ra l i ê n ngay tại nấu cơm bộ luyện sư cùng thái văn cơ cũng đều tới tất cả mọi người đối trương xuân hoa thần bí cái dương rất hiếu kỳ chỉ có điêu thiền vương nguyên cơ cùng chân cơ đối với cái này mười phần kinh ngạc đều hỏi trương xuân hoa cái này hai kiện đã hoàn thành rồi phía d ư ớ i mời xuân hoa nói chuyện với mọi người mọi người vô tay la tín nói cũng không phải hắn nghĩ đập trương xuân hoa m n g ngựa thực tế là bởi vì hắn không biết làm sao mở dương vừa rồi cầm cái dương thời điểm hắn mới phát hiện hai cái này cái dương nhìn từ bề ngoài là đầu gỗ làm nhưng thực tế vật liệu là kim loại lại trọng lại chìm mà lại mười phần kiên cứng rắn sẽ không mở dương người dù là muốn thông qua phá hư cái dương tới lấy được bảo vật trong đó cũng khó khăn trương xuân hoa cười nói có lời gì tốt nói ta trực tiếp mở dương tốt rồi trước mở dương lớn nữ bá vương kêu lên trương xuân hoa theo lời hai tay nâng lên dương lớn cái kêu cao hơn nửa người nặng nề g h dương kim loại tại nàng mảnh khảnh trên ngọc thủ linh hoạt trên dưới trái phải lật qua lật lại la tín nhìn xem nàng cử trọng được khinh dường như tại dùng dương lớn chơi khối r u bịt dường như lật tới biến đi cuối cùng đinh một tiếng cơ lò so bắn ra giòn vang trương xuân hoa đem dương lớn hướng trên bản vừa để xuống trên đỉnh dương bản từ từ mở ra sau đó bốn bề dương bản cũng chậm dãi chân ra bên trong bảo bối h i ể n lộ ở trước mặt mọi người hoa nha. tiểu kiêu nằm sấp ở trên bàn sợ hãi thán phục kêu lên trong dương có cái cố định cái bệ phía trên kẹp lấy một bộ lập lòe ánh sáng màu trắng bạc chiến khải tôn thượng hương cùng lữ linh khởi thất vọng kêu lên thì ra chỉ là một bộ chiến khải nha các nàng đối cái dương này rủ xuống nước bọt hồi lâu coi là sẽ có cái gì đặc biệt c h i vật không nghĩ tới bên trong chỉ là một bộ chiến khải bộ luyện sư là chiến khải tinh thạch thế gia đối chiến khải tương quan c h i thức hiểu rõ rất nhiều kinh ngạc nói cái này chiến khải kết cấu thật cổ quái hoàn toàn không phù hợp quy chế nàng đối c h ư ơ n g xuân hoa nói cái này lại là các ngươi mới sáng tạo ra đến vật thí nghiệm chương bốn trăm mười bảy góp một đôi tình lữ chiến khải sáu bảy không sai c h ư ơ n g xuân hoa nói đây là trước một trận người á o đen tứ ngược thời điểm chúng ta khải sư cố ý nhằm vào bọn họ tán đấu hồn độc thơm mà thiết kế ra được mới chiến khải la tín cẩn thận quan sát bộ kia chiến khải hai vai của nó vị trí đều có một con loan phượng bài trước người chính giữa cũng có một con đồng dạng lớn nhỏ loan phượng tinh mịn mà phồn mình cổ phát hoa văn khắc đầy chỉnh phó chiến khải đem ba con phượng bài liên tiếp mỗi cái phượng bài hai mắt đều sợi ra trang bị tinh thạch danh vị phía trên riêng phần mình khảm nạm một viên màu lam gió tinh thạch chỉnh phó chiến khải hết thệ sử dụng sáu viên gió tinh thạch lúc này ngồi tại mặt k h á c quan ngân bình cùng đại k i ể u kêu lên cái này chiến khải mặt sau cũng có tinh thạch ránh ở đâu ta xem một chút tiểu k i u tò mò đem chiến khải chuyển đến mặt sau quả nhiên ở gãy chỗ lưng khắc lấy một cái bằng p h ẳ n g hóa loan phượng bài loan phượng bài hai mắt chỗ trang hai viên gió tinh thạch tôn thượng hưng nói đằng sau hình dáng này thức ngược lại là cùng la tín phượng rực khải giống nhau cùng bình thường chiến khải địa phương khác nhau là bốn con loan phượng hai mắt tinh thạch ránh muốn so bình thường chiến khải bên trên tinh thạch ránh nhỏ bé hai phần ba đồng dạng chiến khải bên trên đường vân cũng là tỉ mỉ đến chỉ là bình thường đường vân một phần ba hoa văn tắc nhiều hai phần ba một kiện chiến khải dùng tám viên tinh thạch phía sau bằng p h ẳ n g hóa xử lý cái này thiết kế tức kế thừa la tín phượng rực huyền hồn khải thiết kế mạch suy nghĩ lại tham khảo g i a nhập đồng chắc món kia điên cuồng xa xỉ mười tinh thạch phong cách bộ luyện sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ nàng dối ôi ra tinh tế ngón tay ngọc khẽ vuốt chiến khải bên trên phồn tế văn đường nói muốn tại tính chất kiên cứng d ắ n chiến khải trong tài liệu điêu khắc ra như thế nhỏ bẽ lại phức tạp đạo có thể văn chỉ cần có một chỗ xuất hiện lỗ hổng chỉnh phó chiến khải liền hoàn toàn hủy cái này ở giữa muốn tốn hao tinh lực cùng tinh thần riêng là ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ bộ này chiến khải nhà thiết kế cùng thợ chế tạo thật là một cái thiên tài trương xuân hoa cảm thấy ngoài ý m u ố n không ngờ tới luyện sư ngươi đ ố i chiến khải vậy mà cũng biết được rất nhiều không bằng ngươi cũng gia nhập chúng ta thế nào không được la tín đoạt tiên cơ dôi ra chặn lại nói luyện sư có không đi giúp một chút có thể nhưng là gia nhập các ngươi liền miễn không phải vậy hôm nay nàng đem luyện sư kéo vào đi ngày mai lại đem tôn thượng hương kéo vào đi hậu thiên đem thái văn cơ kéo vào đi tiếp tục như thế chờ đem la tín tất cả nữ nhân đều gia nhập trường xuân hoa tổ chức đến lúc đó la tín chính là nghị không gia nhập đều không được như thế trương xuân hoa còn có thể tiết kiệm hai viên kim đan lôi kéo phí đây là đường c o n kéo người xuống nước pháp la tín đối điểm này nghĩ đến phi thường rõ ràng nhất định phải đem loại này khuynh ê ư ớ n g ách chế trong trứng nước trương xuân hoa hiển nhiên rõ ràng la tín ý tứ t r ư ứ n g lớn rực rỡ tú mục nhìn xem hắn nói ngươi tâm tư của người này thật đáng sợ cũng vậy la tín ngầm hiểu lẫn nhau cười một tiếng bộ này chiến khải tinh thạch như vậy nhỏ coi như bọn chúng số lượng rất nhiều trên thực tế có thể tăng phúc đấu hồn cũng rất có hạn nha cái này có làm được cái gì trương tinh thải tò mò hỏi trương xuân hoa giải thích nói bộ này chiến khải là lúc ấy vì ứng đối người á o đen mà thiết kế ra được người á o đen bản thân võ lực cũng không phải là rất kiệt xuất nhưng bọn hắn có được có thể tiêu tán đấu hồn khói độc chúng ta đấu hồn bị suy yếu đến không cách nào khu động chiến khải sức chiến đấu bị giảm xuống này lên kia xuống cùng bản thân liền không có đấu hồn người áo đen lúc tác chiến liền rất bị động bộ này chiến khải chỗ tốt chính là nó chỉ cần một chút xíu đấu hồn rót vào liền có thể khu động có bộ này chiến khải chúng ta võ tướng dù cho chúng độc thơm sức chiến đấu cũng sẽ không đại giảm bởi vì nó tăng phúc năng lực là cố định bá vương cảnh sơ dai c h ạ g p h á c h cảnh diệt hồn cảnh võ giả ăn mặc nó cũng vẹn vẹn có thể phát huy ra bá vương cảnh sơ giai đấu hồn mà cấp thấp nhất phong tướng cảnh sơ giai võ giả ăn mặc nó cũng đồng dạng là phát huy ra bá vương cảnh sơ giai đấu hồn l à tín nghe rõ cái này chiến khải liền có chút giống hắn điểm thuộc tính mặc kệ đấu hồn bị đẻ thấp đến bao nhiêu hắn võ lực giá trị sáu mươi mốt chính là sáu mươi mốt không tăng cũng không giảm không bị bên ngoài nhân tố ảnh hưởng nói như vậy đây chính là một kiện gân gà chiến khải lữ linh khởi thất vọng nàng đấu hồn đã bá vương cảnh trung giai nếu như mặc vào cái này chiến khải ngược lại đem chính mình đấu hồn giảm xuống mặc dù nói trắng ra nó liền tương đương với đối người háo đen độc thơ miễn m dịch thế nhưng là người háo đen quanh năm suốt tháng cũng đụng không lên mấy lần cũng không thể vì ngẫu nhiên mới xuất hiện người háo đen mà mỗi ngày đẻ thấp chính mình đấu hồn la tín cũng cùng lữ linh khởi đồng cảm hán võ lực giá trị là cố định cũng không dựa vào đấu hồn cũng đồng dạng đối độc thơ miễn m dịch cái này chiến khải còn không bằng có thể khôi phục thể lực khôi phục vô song phượng rực khải dùng tốt bất quá hắn đầu nhất c h u y ệ n loại này chiến khải nếu như có thể sản xuất hàng loạt lời nói chúng ta chẳng lẽ có thể tổ ra một con bá vương cảnh sơ giai chiến khải bộ đội đến như thế liền thật sự là có thể quét ngang thiên hạ vô địch thủ bộ luyện sư cười nói bộ này chiến khải nghiêng xuân hoa bọn hắn toàn bộ lực lượng chế ra đều tiêu tốn thời gian dài như vậy muốn sản xuất ra đầy đủ một con bộ đội trang bị số lượng chờ chế ra người đều đổi mấy đời ngẫm lại cũng thế la tín nhún nhún vai nói đáng tiếc hắn đôi chúng nữ nói bộ này chiến khải ta không cần đến các ngươi ai muốn dù sao ta không muốn lữ linh khởi nói ta cũng không thể mỗi ngày chờ lấy người áo đen giết đến tận cửa quan ngân bình cũng lắc đầu nàng một thân quái lực cũng đồng dạng là thiên phú cũng không dựa vào đấu hồn muốn không luyện sư ngươi mặc bộ này la tín quay đầu đối bộ luyện sư nói ta không muốn ta vẫn là càng thích thanh tinh thạch chiến khải bộ luyện sư bạch mảnh ôn nhuận trên mặt đột nhiên bay lên một vòng hường hà tản mát ra đặc biệt ôn nhu nhã nhặn nữ nhân vị la tín gặp nàng xấu hổ xinh đẹp bộ dáng tim đập thình thịch học chân cơ dáng vẻ đưa tay nhẹ nhàng nắm bắt bộ luyện sư tiểu xảo cái cằm cười nói không muốn cũng không cần ngươi đỏ mặt xấu hổ cái gì bộ luyện sư kiều sân đánh dụng tay của hắn chúng nữ đều ăn một chút cười trộm nữ ba vương cười nói nàng nói nàng thích nhất vẫn là thanh tinh thạch chiến khải nói r ô i ngón tay ngọc nhỏ dài cong cong làm la tín chiến khải bên trên thiên thanh thạch hỏi khối này là cái gì thạch ta rõ ràng la tín bừng tỉnh đại n ộ đưa tay nhẹ nắm cả bộ luyện sư nhỏ hẹp miên eo cười nói hóa ra là muốn cùng ta góp tình lữ chiến khải a mọi người đồng loạt nhiệt liệt vô tay điêu t h i ề n xong bộ luyện sư nháy mắt mấy cái cười nói luyện sư ngươi điểm ấy tiểu tâm tư thật l à quỷ bộ luyện sư đỏ mặt quăng ra la tín nắm ở nàng trên lưng tay dẫn trách bây giờ nói chính sự đâu đừng ngắt lời a nói chính sự la tín chỉ vào màu trắng bạc tám tinh thạch loan phượng chiến khải hỏi cái này chính sự đến cùng ai muốn a tôn thượng hương dơ lên cao cao bạch ngọc cổ tay trắng têu lên ta ta n g ư ơ i la tín nghi ngờ nói vừa rồi ngươi không phải cảm thấy cái này chiến khải không có ý nghĩa sao hiện tại tại sao lại muốn đoạt lấy mù ô nào buổi ngày canh thứ sáu hai mươi ba giờ còn có một canh chương bốn trăm mười tám thảo nghịch đại tướng quân trở về bảy bảy nữ ba vương nói ta muốn cũng không phải cho chính ta mặc không cho phép bắt ta chiến khải đi lấy lại tiểu bạch kiểm la tín vung tay lên chính nghĩa nghiêm trang nói văn cơ tiểu bạch kiểm mau tới đây thử một chút ngươi mới chiến khải tôn thượng hương triều thái văn cơ ngoắc tay nói ai thái văn cơ nghe được gọi nàng mười phần ngoài ý muốn trên mặt dâng lên một vòng đỏ ửng trần trờ nói ta đấu hồn mới như vậy một kia khu động không được chiến khải la tín lại là nhãn tình sáng lên thượng hương thật đúng là lanh lợi cái này chiến khải vốn chính là vì đấu hồn n g ư n g không d ậ y võ tướng chuẩn bị văn cơ đấu hồn yếu nói không chừng vừa vặn có thể làm cho nàng có thể khu động tiểu kiêu từ phía sau đẩy thái văn cơ đi tới chiến khải trước cùng tôn thượng hương trương tinh thải cùng một chỗ ba chân bốn cẳng thay thái văn cơ mặc lên cái này dễ khu động loan phượng chiến khải nhanh khởi động thử một chút tiểu kiêu một mặt hưng phấn nhảy lấy chân nói thái văn cơ yếu ớt đấu hồn dây tóc đi vào màu lam gió tinh thạch bên trong chiến khải ở giữa hai cái kia xa xa nhỏ hơn phổ thông chiến khải quy cách tinh thạch phát sáng lên lập tức ánh sáng dọc theo xung quanh tinh mịn phức tạp hoa văn khuyết tán đến toàn bộ chiến khải một trận màu lam gió lốc từ thái văn cơ chiến khải bên trên xoay quanh dâng lên tất cả mọi người trên người thái văn cơ cảm ứng được bá vương cảnh sơ giai đấu hồn tiểu kiêu dùng sức vỗ tay nói thật tuyệt ta văn cơ ngươi hiện tại là bá vương cảnh võ giả đi quan ngân bình cười nói chúng ta khổ luyện mười mấy năm võ nghệ mới luyện được đấu hồn vẫn là văn cơ tốt một chút liền biến thành cao thủ mọi người cùng nhau vui cười đều mừng thay cho thái văn cơ vương nguyên cơ hỏi trương xuân hoa nói nguyên bộ vũ khí hẳn là cũng làm tốt đi ừ n toàn làm tốt trương xuân hoa nói đem cái kia trang chiến khải cái bệ để lộ thì ra phía dưới còn có tường kép một thanh tiểu thụ cầm đặt ngang ở cái bệ bên trong đây là một thanh thủy tinh tiểu thụ cầm t ơ bạc chế thành dây đàn có ánh sáng long lanh đàn trên thân đồng dạng khắc lấy cổ phát mảnh hoa văn tại đàn thân hai đầu cùng dưới đáy các khảm nạm một viên màu lam phong thuộc tính tinh thạch quả nhiên là cùng ngân sắc loan phượng chiến khải xứng đôi dựng vũ khí tiểu k i ề u hưng ơ cao thải liệt chạy ra cửa bên ngoài đứng ở trong sân kêu lên văn cơ dùng đàn của ngươi đánh ta ngươi phải cẩn thận thái văn cơ nói ngón tay nhỏ nhắn gảy nhẹ chiến khải bên trên đấu hồn truyền lại đến t h ủ cầm phía trên phát ra êm thai đàn minh thanh âm nàng diệu nghệ âm vận mỗi cái dây cung thử một lần biết ngay âm điệu hơi suy nghĩ một chút đạn một bài mạch bên trên t ă n g t h ủ c ầ m bên trên ba viên tinh thạch đấu hồn cương kình nhận dây đàn cộng hưởng thái văn cơ ngón tay nhỏ nhắn khêu nhẹ bên trong vận kinh trong nháy mắt một đạo màu l a m gió lốc mang theo cương k ì n h c u ố n về phía tiểu kiều tiểu kiêu đỏ chót quạt xếp mở ra dùng sức cung eo một cái bạo viêm đạn ra cùng đàn gió chạm vào nhau ẩm vang nổ nát vụn đàn sức gió còn chưa hết c u ố n về phía tiểu kiều tiểu kiêu h ạ c h một tiếng né tránh m à qua mà đàn gió thì đi thế sử dụng hết d ừ n g ở trên mặt đất xoay quanh tốt một vẻ mới tiêu tán thanh này đàn rất tuyệt đâu tiểu kiều chạy về đến kêu lên thái văn cơ cũng là vừa mừng vừa sợ tôn thượng hương cười nói về sau ngươi liền không lại cần ta cái này bảo tiêu nàng lớn tiếng kêu lên ta muốn mất nghiệp đám người một trận cười vang đại kiêu tắc tò mò nói vậy cái này dương gỗ nhỏ bên trong lại là cái gì tiểu kiêu rất tích cực tiến lên ôm lấy cái dương nhỏ kia kêu lên để cho ta tới mở trương xuân hoa cười híp mắt nhìn xem nàng nàng học vừa rồi trương xuân hoa giao cái dương bộ dáng trên dưới trái phải một trận loạt i a o nhưng là cái dương căn bản không có phản ứng ai đánh như thế nào không ra nàng chu môi nói vẫn là ta tới đi trương xuân hoa tiếp nhận cái dương có quy luật đong đưa la tín thầm nghĩ trong này nhất định là trang một t h à n h cơ quan h ó a quả nhiên trương xuân hoa giao trong chốc lát đinh một tiếng mở dương ra chúng nữ hơi đi tới nhìn thấy cái dương cái b ệ thượng trang một cái cùng loại với áo cọc tay kim loại đen chế tạo đồ vật đây là chiến khải đường vân bộ luyện sư thấy rõ kia áo cộc tay bên trên hoa văn nói chỉ là nó không có tinh thạch r á n h lại không thể bao trùm thân thể không biết có làm được cái gì trương xuân hoa nói cái đồ chơi này là tăng phúc chuyển đổi khí vì phượng d ư ợ c huyền hồn khải đặc biệt định chế chỉ có thể tiện nghi la tín tiểu tử này la tín nghe vậy đại h ỉ liền vội vàng đem chuyển đổi khí cầm lên hỏi phải dùng làm sao trương xuân hoa đem chuyển đổi khí từ trên vai hắn dưới thẻ đi kia kim loại bên trên có lưu lỗ vị vừa vặn đem phía sau lưng hai viên h ắ c rượu thạch cùng trước người thiên thanh thạch kẹp lại chuyển đổi khí bên trên đường vân cùng tinh thạch nghiêm mật tương hợp giống như là một cái khắc tầng chiến khải chuyển đổi khí dưới thẻ về phía sau nghe được két cạch một tiếng văng nhỏ dường như cùng chiến khải khóa chặt la tín không kịp chờ đợi giấy lên đấu hồn chiến khải khởi động lập tức hắc khí quần quận tuân ra cực như ngọn lửa đang t h i ê u đốt hắn trên lưng sinh ra hai cánh đằng sau còn hiện ra năm đầu hắc khí ngưng tụ thành phật vũ la tín hiện tại hắc khí kia hình dạng rất giống lúc trước dẫn phát hắn hôn mê hát viêm bộ luyện sư ở bên cạnh thấy kinh hô một tiếng không khỏi thay hắn lo lắng trương tinh thải giật mình nói la tướng quân đấu hồn một chút thăng tốt mấy cấp từ bá giả cảnh lên tới bá vương cảnh đúng đây chính là tăng phúc khí tác dụng trương xuân hoa cười nói ha ha ha ha la tín ngửa mặt lên trời cười dài ta thảo nghịch đại tướng quân lại trở về hắn vui mừng vừa đi vừa về đi vài vòng trước đó bởi vì thiên thanh thạch đối hát rượu thạch á p chế tác dụng phụ khiến cho hắn đấu hồn kịch liệt hạ xuống hiện tại tăng phúc khí đem cái này hao tổn xoay c h u y ể n lại hắn trong thân thể tràn đầy dư thừa đấu hồn cương k ì n h sôi trào mãnh liệt không thôi thái văn cơ hỏi xuân hoa đây chỉ là tăng phúc còn có một cái chuyển đổi là có ý gì đâu la tín đôi mắt lại tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trương xuân hoa nói đúng à còn có một cái chuyển đổi đâu mau đưa chuyển đổi giao ra hôm nay bảy chương đã đổi mới xong Cảm giác thân thể bị móc sạch. chương ả m bốn trăm mười chín vấn thiên hạ ai là đối thủ nhìn đem ngươi nóng n ộ i trương xuân hoa hay hắn một cái nàng thoa trong suốt sơn móng tay tinh tế ngón tay ngọc điểm chuyển đổi khí bên trên tới gần thiên tinh thạch vị trí nói cái này vòng tròn chính là chuyển đổi chốt mở la tín túi đầu xem xét cái kia vòng tròn vừa lúc đem thiên tinh thạch vòng tại chính giữa vòng tròn là dùng tinh thạch mảnh rèn luyện m à thành chia làm đỏ lam thanh vàng đen ngọc sáu màu mỗi một loại nhan sắc chiếm cứ trên vòng tròn một đoạn ngươi muốn đem chính mình đấu hồn chuyển đổi thành cái gì thuộc tính liền đem đấu hồn rót vào đối ứng sắc vòng bên trong phía dưới cùng nhất xanh ngọc thì là đem chiến khải hoán đổi về ngươi nguyên bản thuộc tính trương xuân hoa giảng giải bởi vì ngươi cái này chiến khải bên trên khảm hát tinh thạch cùng thành tinh thạch cho nên khi ngươi đem chiến khải hoán đổi thành hát rượu thạch hoặc là thành tinh thạch thuộc tính lúc đạt được tăng phúc sẽ so khác thuộc tính càng cường đại la tín thử nghiệm đem ngón tay đặt tại màu đỏ tinh thạch vòng vị trí đấu hồn dấp vào trên thân nguyên bản bốc lên hắc khí thoáng chốc biến thành màu đỏ xích diễm trên lưng một đôi hắc d ự c cũng thay đổi thành màu đỏ viêm cánh chỉ là phía dưới tung bay năm đầu phượng vũ tán đi tiểu kiêu kêu lên mau nhìn hắn đấu hồn lại biến từ ba vương cảnh biến thành ba tướng cảnh quan ngân bình nói xem ra đây là bởi vì ngươi chiến khải bên trên không có viêm tinh thạch cho nên đấu hồn tại chuyển đổi quá trình bên trong tiêu hao hết một bộ phận bộ luyện sư phân tích nói trương xuân hoa tán thưởng gật đầu nói luyện sư ngươi thật hẳn là gia nhập chúng ta không phải vậy quá lãng phí nhân tài la tín liếc mắt nhìn nàng nói lao tảo nghĩ nạy ra góc t ư ở n g cũng liền thôi hiện tại liền ngươi cũng phải nạy ra ta góc t ư ở n g trương xuân hoa lạc lạc cười k h ẽ không nói lời nào điêu thiền rất chờ mong đem hai tay đỡ tại trên bàn nâng cái má nói la tín ngươi chuyển thành mạnh nhất bằng thuộc tính nhìn xem lúc đầu la tín phượng rực khải trang hai viên hắc diệu thạch mạnh nhất thuộc tính hẳn là màu đen khôi phục thuộc tính nhưng là bởi vì bộ luyện sư tặng cho hắn thiên thanh thạch làm thành trong tinh thạch đỉnh cấp cực phẩm có thể nói là thành tinh thạch tri vương một viên thiên thanh thạch liền đem hai viên hắc rượu thạch đều ngăn chặn loại này manh liệt á p chế còn dẫn đến la tín đấu hồn bị áp s ú c tốt m ớ i cấp mặc dù phượng dực khải xuất phát từ thiết kế đường vân nguyên nhân tại biểu hiện bên trên xem ra vẫn là hắc khí chiếm chủ đạo trên thực tế mạnh nhất lại là băng thuộc tính la tín đem đấu hồn rót vào màu xanh vòng tròn bên trong hô một chút hai cánh chuyển thành màu xanh đồng thời lúc trước nhỏ hẹp tiểu phượng hoàng cánh thoáng qua ở giữa biến thành chim đại b à n g giống nhau to lớn mà huy hoàng mạnh liệt màu thiên thanh băng khí lưu tràn ra tới hắn bên người cái bản cấp tốc liền kết thành băng h à n khí mạnh thật là khiến người h ã i nhiên người ngồi bên cạnh đều chịu không được nhao nhao i ấ y lên đấu hồn khởi động chiến khải c ù n g c ô này khí đông chống đỡ vương nguyên cơ chấn kinh ngạc nói chẳng phách cảnh vậy mà tăng phúc đến chẳng phách cảnh cao d à i khối này băng tinh thạch uy lực vì sao lại to lớn như thế la tín nhìn bộ luyện sư một chút nàng ôn nhu mà nhã nhặn ngọc nhan bên trên tràn đầy tự hào cùng tiêu ngạo la tín cái này kinh thế hai tục đấu hồn cảnh cùng nàng trả giá là không thể tách rời đây là la tín thành t i ể u cũng là bộ luyện sư thành t i ể u băng hỏa tương khắc lữ linh khởi trên thân bá vương cảnh trung dai hừng hực nóng diễm vậy mà cũng bị la tín khí đông chỗ áp chế thu nhỏ gần một nửa la tín cười h ắ t h ắ t ngắm nàng la ý nói tiểu lão hổ thu nhỏ n g h è o hoa lữ linh khởi lạnh lùng thốt chớ đắc ý muốn phá ngươi băng khí vẫn là rất dễ dàng ồ đây chính là tính áp đảo khắc chế ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm sao phá la tín cười nói ngươi cứ việc phóng ngựa tới lữ linh khởi đứng ở la tín trước mặt trên thân thôn thiên thú mặt khải liệt hỏa càng thêm trở nên tiểu nàng có thể cảm giác được đầu ngón tay cùng đầu ngón chân cong đến hơi tê tê rủ xuống mắt xem xét trên giày cùng trên ngón cổ tay trong khoảng thời gian ngắn thình lình đã bắt đầu kết băng cái này khi đông khủng bố như vậy ngươi phá đi la tín chắp tay mà cười chỉ đơn giản như vậy lữ linh khởi không có h uy quyền cũng không có đá chân chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài đ ặ t tại la tín phượng khải màu làm tinh thạch vòng phía trên rót vào đấu hồn nói đem ngươi đấu hồn thuộc tính chuyển rơi là được la tín không kịp chuẩn bị kinh ngạc nói ta đi người thông minh như vậy lữ linh khởi ánh mắt lạnh lùng bên trong hiện lên mỉm cười nói nhìn ngươi còn thế nào đắc chí linh khởi thật tuyệt tiểu k i ê u vỗ tay nói cố lên Đừng thua nha. Chân cơ cũng cười nói, tiểu quỷ này thua tiểu thật quỷ cơ cười sự lữ linh khởi trên chân mảnh cao gót dày ống cao đã hoàn toàn kết băng khối băng đưa nàng chân cùng mặt đất đông lạnh lại với nhau nàng kinh ngạc nói ồ làm sao còn không có chuyển đổi rơi lần này nàng đem ngón tay đặt tại hỏa tinh vòng bên trên rót vào viêm chi đấu hồn giang giác trên mặt đất khôi băng càng kết càng d à i lữ linh khởi rót vào đấu hồn không có chút nào có hiệu quả chẳng lẽ là chuyển đổi khí hư mất rồi đại kiều đưa ra nghi vấn la tín cùng lữ linh khởi cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía trương xuân hoa trương xuân hoa mặc là một chữ lộ vai đ ô i cá lễ phục dạ hội hai tay ôm trắng non chân bóng vai dùng mình nói chuyển đổi khí lắp đặt đi về sau sẽ phân biệt chiến khải bên trong đấu hồn hình thái tới không tương xứng đấu hồn sẽ bị bài trừ rơi chính là nói trừ ta ra người khác căn bản không có khả năng đổi ta đấu hồn thuộc tính la tín hỏi không sai la tín cười sang sảng không thôi đem đấu hồn triệt hồi sắp biến thành hầm băng nhà ăn lập tức cấm áp hán thỏa thuê mãn nguyện chiến lược như vậy v ấ n thiên hạ ai là đối thủ sắt vách viên phủ lữ bố ngồi tại trước bàn lạnh nhạt nói quách ra người rốt cục đến, đến rồi chương bốn trăm hai mươi thần công của ta đã luyện thành trong phòng bốn cái sừng đều điểm cự nến đen đuốc sáng trưng chiếu lên trong phòng một mảnh trong suốt tương một góc đặt vào giá binh khí lữ bố kia cắn đã từng vang danh thiên hạ phương thiên h ỏ a kích liền hoành giá ở phía trên lao được không n h u ố n bụi t r ậ n từ khi trở lại trường an về sau hắn đã hồi lâu chưa từng động tới cái này h ỏ a kích hạng người vô danh không đang hắn s a n g kích duy nhất có thể để cho hắn giấy lên đấu trí người là latín nhưng muốn đối mặt latín cái kia quỷ dị linh biến chiến lực hắn còn không có làm tốt v u n g kích chuẩn bị hắn một mực chờ đợi một cái thích hợp cơ hội tốt xuất hiện cơ hội này tại buổi tối hôm nay về sau rốt cục muốn tới lữ bố ngồi ngay ngắn ở trước bàn trong tay bưng chảy lấn rượu hổ phách rượu ngon tại trong chén có chút d ậ p d ờ n hắn biết kia là mình tay đang run làm một tên đỉnh cấp võ giả tâm muốn t ĩ n h như mặt nước phẳng lặng tay muốn vững như thái sơn bất ổn tay cầm không được giết người đ a o nhưng bây giờ tâm tình của hắn như c u n g chiều tay cũng ức chế không nổi mà run lên không phải ư ớ c không ngừng sợ hãi mà là ư ớ c không ngừng hưng phấn hắn một mực để cho mình nhẫn lại nhịn xuống không muốn hướng la tín xuất thủ bởi vì hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn hiện tại hắn rốt c u ộ c không cần lại nhẫn tất cả la tín mang cho hắn xỉ n h ụ sẽ bị hắn một tắm mà không thế gian sẽ lần nữa truyền tụng chiến thần lữ bố huy danh quách ra n g ư ơ i biết ta đợi một ngày này bao lâu sau cố gắng bình phục một chút tâm tình lữ bố thần tình lạnh nhạt có thể trong mắt của hắn lại thiêu đốt lên cực nóng ánh sáng kia là khát vọng chiến đấu liệt diễm lữ bố tướng quân gọi ta tới là muốn chuẩn bị cùng la tín quyết chiến quách ra ngồi tại lữ bố đối diện thân hình nhận vào một kiện rộng lớn màu đen áo choàng bên trong dù cho trong phòng ánh đèn lại sáng hắn mặt cũng vẫn bao phủ một tầng nồng đậm h ắ c khí mơ hồ không rõ căn bản thấy không rõ mặt của hắn chỉ có thể nhìn thấy một đôi l o e sáng đôi mắt cái này thình lình chính là hổ lao quan bên trong thay lữ bố thăm dò phân tích ra lao t n kỹ n ă n g đặc trong thay lữ bố thăm chỉ là quách ra tại áo bào đen bên trong âm thanh phiêu hốt mà xa xôi nói tướng quân ngươi bây giờ cùng la tín cùng điện vi thần láng giềng mà cư lại hướng la tín vung kích như vậy thật thích hợp sao điểm này ngươi không cần phải lo lắng chúng ta đã toàn bộ an bài tốt chỉ thiếu một cái ngươi lữ bố đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nói chỉ cần có ngươi tương trợ ta liền không cần lại lo lắng hắn một ngày một lần yêu pháp từ đầu đến cuối lệnh lữ bố cố kỵ lớn nhất vẫn là la tín kỹ năng đặc thù mềm lũn nguyện vị tướng quân cống hiến sức lực quách gia nói h á n âm thanh phản phất cũng theo trên mặt hắn hắc khí mà trở nên bắt đầu mơ hồ trong hoàng cung tư mã chiêu doanh trại tư m ã ý cùng tư mã chiêu tại lầu ba trên sân thượng nhìn xem mênh mông bóng đêm thật lâu không nói phụ thân thần công của ta đã luyện thành thì sợ gì la tín tư mã chiêu rốt cục nhịn không được nói với tư mã ý tư mã ý trầm giọng nói chiêu nhi la tín cái này chỉ tiểu hồ ly âm hiểm rất xào trá hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trên sân thượng bảng gỗ cán tự hỏi nói chúng ta hoặc là không xuất thủ nếu không liền nhất định phải một kích tất chúng tuyệt đối không cho phép la tín có cơ hội phản kích tư mã chiêu không phục nói chẳng lẽ phụ thân không tin thực lực của ta chiêu nhi ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ không giữ được bình tĩnh tư mã ý lắc đầu nói nếu là sư nhi ở đây liền tốt rồi ta nghĩ không ra còn muốn tiếp tục nhẫn lại lý do tư mã chiêu hung hăng nện lan can một quyền la tín là chúng ta lớn nhất đã cản đường tư mã ý phất tay chỉ vào trong màn đêm bao la hùng vĩ hoàng cung nói chỉ cần đẩy ra hắn tòa này hoàng cung liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chúng ta thậm chí tương lai toàn bộ thành trường an toàn bộ thiên hạ cũng có thể nắm giữ tại trong tay chúng ta hắn đối tư mã chiêu nói trọng yếu như vậy một việc còn chưa đủ lấy làm ngươi tỉnh táo lại thận trọng đối lại sao chúng ta trước mắt muốn làm chính là kiên n h ẫ n chờ đợi thẳng đến tất cả có lợi cho chúng ta thế đều tụ tập cùng một chỗ lúc mới phát động trí thắng một kích một kích nhất định được một kích tất chúng tư mã chiêu bực bội nói cái này muốn chờ tới khi nào ai biết lữ b ố nói mấy ngày là ngày nào hắn cười lạnh nói ta nhìn hắn là bị la tín đánh sợ tìm cho mình bậc thăng h ạ cũng nhanh tư mã ý chỉ vào phía chân trời xa xôi nói nhìn nơi đó tướng tinh chính thả ra dị dạng q u a n mang đây là chiến sự sắp nổi tướng quân dương oai hiện ra tào chiêu lưu hiệp ngồi tại trên long ỉ nhìn xem ngay tại ồn ào không thôi bách quan vương tư đồ các vị khanh ra chuyện gì như thế huyên áo lưu hiệp hỏi vương doan nói vương doan con người khởi bẩm bệ hạ dương châu đến cấp báo hoài nam viên thuật đạt được ngọc tỷ truyền quốc tự xưng sấm nói ứng này thay mặt hán lập nít trọng thị lập đài tỉnh trợ quan cưới rồng phượng liễn tự nam bắc giao lập phùng phương nữ là hoàng hậu lập tử vì đông cung bái trương h ơ n vì đại tướng quân thống lĩnh đại quân hơn hai mươi vạn phân bảy đường trinh từ châu lưu hiệp nói với vương doãn không nghĩ tới la tướng quân thật sự là liệu sự như thần viên thuật quả nhiên phản lịch xưng đế đồng thời t r i n h phạt từ châu vương doãn thở dài nếu như lúc trước tin vào la tướng quân lời nói liền tốt rồi giờ phút này quân tình khẩn cấp nhất thời khó mà thi cứu không sao la tướng quân sớm đã lệnh thanh châu cao thuận triệu vân tại từ châu biên giới bố trí có thể lân cận chạy tới cứu viện lưu hiệp nói trâm cũng đã lập tốt chiếu thư thủ la tướng quân từ châu mục tiếp nhận đảo khiêm vương doãn nghe xong kinh hãi tiến lên thấp giọng nói bậy hạ thả cọp về núi không được ca châm ý đã quyết vương tư đồ không cần lại khuyên lưu hiệp mở mắt nhìn hướng trong điện hỏi làm sao hôm nay không gặp la tướng quân lên điện nghị sự la tướng quân còn chưa tới vương doãn k h ô n g người nói h o a n g thúc cùng tào tháo tướng quân viên thiệu tướng quân vì sao cũng không thấy người lưu hiệp ngạc nhiên nói mấy vị này đều là quốc gia lương đống hiện tại quốc sự khẩn cấp chính là cần bọn h ắ n bảy mưu tính k ế thời điểm hết lần này tới lần khác mấy người kia tất cả đều không gặp á c h vương doan đ n đúng không dám bẩm báo gián nghị đại phu vương lãng miệng rộng ba đứng ra lớn tiếng nói bậy hạ dưới mắt lưu hoàng thúc cùng tào viên lựa bố tư mã ý chờ tướng quân ngay tại bên ngoài hoàng cùng chặn đường l à tin tướng quân cái gì luôn luôn bình tĩnh lưu hiệp cũng không khỏi được mười phần ngạc nhiên không thể tin vào thai của mình đến cùng là tình huống như thế nào chương bốn trăm hai mươi mốt hận đ ợ i bàn phím đảng vậy hạ chuyện nguyên do là như vậy vương lãng làm gián nghị đại phu là có tiếng dám nã pháo dám phóng đại pháo dám thả nước y pháo hắn là thật đủ đ i ê u nếu không năm đó hắn cũng không phải không biết chết sống liền đi cùng ra cắt lượng giới t r ờ i đồng không biết tự lượng sức mình hạ c h à n g chính là 2.000 sau hắn nhân sinh lớn nhất nét bút hỏng bị đám dân mạng làm thành quỹ xúc video tại trên internet phản phục vòng đương nhiên chúng ta cũng có thể nói như vậy vương lãng suy nghĩ khác người tại hai nghìn năm trước liền lấy nghịch hướng lẫn lộn phương thức thành công người g i ả bị đụng r a cắt lượng thu hoạch được cùng r a cắt lượng cùng tiến lên đầu để lịch sử địa vị r a cắt lượng mắng chết vương lãng cũng coi là thiên cổ lưu danh hắn hướng lưu hiệp chậm rãi tán gẫu mà nói la tín người này không biết dùng cái gì mê hồn pháp đem lưu hoàng thúc phụ tử tào tướng quân phụ tử lớn nhỏ tư mã tướng quân lữ bố tướng quân đám người ý trung nhân tất cả đều lừa gạt đến trong nhà hắn đi liên liên ta cái kia ngoan ngoãn cháu gái ruột cũng chạy, hắn dô đến ba ngày hai đầu hướng trong nhà hắn môn nàng bị ba hai khóa, rô đầu đem đại ta vương ì đi đáng lại ngoài, la lật là ra phủ, nhà thực thể hận. còn nóc có bực buồn tế v lãng nói đến lòng đầy căm phẫn liên tục dẫm chân đối la tín m ị lực căm ghét cùng cực nói cũng là bởi vì la tín làm điều ngang ngược dẫn tới người người h o á n trách nhân thần cộng phẫn lưu hoàng thúc bọn người lúc này mới quyết định tập thể thảo phạt hắn trở về sau đám người một cái công đạo chỉ tiếc lao thần không giành võ nghệ nếu không cũng nhất định phải hướng la tín thu hồi chính nghĩa hóa ra là chuyện như vậy lưu hiệp bừng tỉnh đại ngộ nói đại hồng l ư chu hoan ó i cái này kỳ thật chính là một cái đám người tranh giành tình nhân cố sự nói vậy vương lãng kích động nói đây là vì chính nghĩa cùng tiên h lý ta ủng hộ la tướng quân bách quan bên trong có người kêu lên ai vừa rồi lời kia ai nói đứng ra cho ta vương lãng nước miếng tung bay t r ậ n to trong mắt h i ệ n nhiên là chuẩn bị muốn cùng người khiêu khích tiến hành chửi đồng tợ cờ chiến không ai đáp lại lưu hiệp mỉm cười hắn nghe ra được kia là tư không trương ôn âm thanh tư đ ổ vương d o a n nói bậy hạ viên thuật xưng đế là chuyện lớn chư thần đều không nên vào lúc này vì nhi nữ tư tình mà lẫn nhau công đấu lao thần coi là nên chiếu hoàng thúc tào viên chờ tướng quân lên điện thương nghị việc này vương doãn hy vọng có thể để tào tháo hoặc viên thiệu bọn người đi thủ từ châu trinh viên thuật tránh để la tín tiếp nhận từ châu bính quyền lưu hiệp rõ ràng vương doãn tâm tư nhưng là hắn trước kia đã tin tưởng la tín cho nên không tồn tại lo lắng la tín mưu phản vấn đề viên thuật x ư n g đế đúng là chuyện lớn nếu như không hết tốc độ giải quyết thích đáng sẽ trực tiếp g i a o động hán thất giang sơn ổn định la tín hiểu biết dự phán đều rất chuẩn xác võ nghệ cùng mang binh lại mạnh thực tế tìm không thấy một cái thí sinh so với hắn tốt hơn hoàng thúc bọn người nếu trong lòng có phẫn lấp không bằng khai thông đợi chấm ra đi xem một cái cũng tốt ở giữa điều đình lưu hiệp nói v ậ hạ người đây là vương doan tiến đến trước người hắn thấp giọng hỏi ta chính là muốn đi xem náo nhiệt lưu hiệp mỉm cười nói từ đồng chắc một trận chiến về sau không biết la tướng quân v õ nghệ lại tiến cảnh đến loại tình trạng nào la tín sáng sớm liền mơ mơ màng màng nghe được ngoài phòng chúng nữ l i ễ u d u tiếng cười đ ù a hắn cầm chăn mềm được đầu xoay người lại ngủ bình thường trời còn c h ư a s á n g l i ề n có các loại n g ư ờ i c h ạ y tới đ u ổ i hắn, k h ô n g p h ả i t ô n t h ư ợ n g hương, c h í n h là đ ạ i k i ể u tiểu k i ể u gặp được quan ngân bình lời nói quái lực thiếu nữ sẽ trực tiếp đem hắn ôm đến bên giếng nước rót nước lạnh nếu là vận khí không tốt đụng phải chân cơ đến đòi mạng kia tiểu roi da l ộ p b ộ p l ộ p b ộ p có thể đánh được trong phòng gà bay c h ó chạy đáng sợ nhất chính là buổi sáng hôm đó không biết thế nào bị tiểu tiểu trộm được chân cơ roi da nàng học chân cơ bộ dáng mang theo roi da muốn trong phòng đại khai sắt giới dọa đến la tín tranh thủ thời gian trực tiếp giao nộp nàng giới kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người chân cơ thật sự là hại người rất nặng nếu là lại bị nàng dạy dỗ một cái tiểu nữ vương vậy ai nhận được nhưng là hôm nay ngủ đến sương cốt đều chua cũng không có tới gọi hắn đứng dậy vào chiều trong lòng của hắn kỳ quanh nghĩ chẳng lẽ thời gian còn chưa tới nhưng là khoảng cách chúng nữ cười đùa lúc đã qua thật lâu vẫn không có động tĩnh ngoài phòng một mảnh yên tĩnh hắn thực tế là ngủ không đi xuống đành phải đứng lên rửa mặt hoàn tất phát hiện mặt trời đều đến chín giờ vị trí trong nhà không có bất kỳ ai hắn ăn cơm xong chậm rãi hướng hoàng cung đi đến dù sao đến t h ế không kém k i ê m một chút thời gian đi trên đường thỉnh thoảng có người từ phía sau chạy tới miệng bên trong còn kêu lên nhanh lên không phải vậy muộn liền không giành được vị trí tốt tại người phía sau đổi u đến thở phì phì nói mặt trời lao cao nói không chừng đã kết thúc chuyện gì khiến cái này người nhiệt tình như vậy ra mắt tiết mục tổ tới phỏng vấn nam khách quý rồi la tín kinh ngạc nghĩ vẫn là nễ hành lại làm chúng biểu diễn thoát ý vũ rồi nễ hành cũng coi là tam quốc bên trong kỳ hoa cá tính rất y ê u t ậ y t à i khinh người dùng hiện tại lời nói nói chính là hận đời bàn phím đảng phẫn thanh một cái thích trang bức hắn xem ai đều không vừa mắt cảm thấy ai cũng không bằng chính mình vẹn vẹn cùng khổng dung cùng dương tu giao tình rất tốt khổng dung liền hướng tào tháo để cử hắn n ễ hành cao ốm không chịu đi tào tháo liền phong hắn làm tiểu tốt tay trống nghĩ nhục nhã hắn kết quả con hàng này trang bước lên não trực tiếp tại tào tháo cùng đại chúng tân khách trước mặt nhảy thoát ý vũ để tào tháo thật mất mặt tào tháo không nghĩ rơi cái g i ế t danh sĩ tiếng xấu đem hắn đề cử cho lưu biểu lưu biểu rất tôn kính hắn tài hoa có thể là hắn hay là kia một bộ phun lưu biểu làm cái này cũng bị hắn phun làm cái kia cũng bị hắn phun dù sao đều bị phun cuối cùng lưu biểu cũng chịu không được hắn đem hắn đưa đi cho hoàng tổ hoàng tổ cũng rất thiện đãi n ễ hành n ễ hành làm văn thư phương diện chuyện đều xử lý rất thỏa đáng hoàng tổ thật cao hứng thế nhưng là hoàng tổ tại trên thuyền lớn mở tiệc chiêu đãi tân khách n ễ hành ngay trước mặt mọi người không cho hoàng tổ hòa nhã hai người trở mặt tại chỗ lập bàn hoàng tổ liền hạ lệnh đem n ễ hành t r ạ g đây chính là một cái e cờ quá thấp chính mình tác đại t ử điển hình á n lệ tham khảo càng về sau cùng hắn quan hệ tốt nhất khổng dung cùng dương tu cũng đều bị tào t h á o giết không thể không nói thật là có điểm vật họp theo loài hương vị la tín suy nghĩ lung tung đi nhanh đến hoàng cung thời điểm tình huống phía trước làm hắn tắc lười không thôi tao ít ít ít đây là muốn làm lớn chuyện a chương bốn trăm hai mươi hai t r i n h phạt la tín đại hội la tín nhìn xem trường ăn cửa hoàng cung đường cái từ đầu đường đến cuối phố biển người phun g trào lít nha lít nhít chắn được chật như nêm tối hắn nhón chân lên tay dựng lương đồng d ư ơ n g mắt nhìn lên hoàng cung cửa chính rộng lớn đại quảng trường bên trên đồng dạng bu đầy người quảng trường hai bên trái phải đường cái cũng giống như vậy đánh giá một chút tối thiểu có mười mấy vạn người ngăn ở nơi này lợi hại ta ca la tín nhìn xem đen nghị t đám người thầm nghĩ k h ó trách cả phòng nữ nhân sáng sớm liền cũng không thấy ảnh xem ra là vội vàng xem náo nhiệt đến thật sự là quá tốt rồi la tín mỹ tư tư nghĩ một hồi thiên tử nếu là hỏi đến trễ nguyên nhân ta liền nói cho hắn phía ngoài hoàng cùng kẹt xe vào không được lúc này đằng sau lại chạy tới mấy người bên cạnh chạy còn bên cạnh hỏi phía trước chuyện gì a làm sao nhiều người như vậy người bên cạnh đều lắc đầu nói ta cũng không biết ta chính là thấy đoàn người đều chen ở đây cho nên ta cũng cùng đến xem thử la tín lại nhìn kỹ lại phát hiện đại quảng trường trung tâm dựng lên một cái đại khái cao hơn 4 ố n m 5 0 m m ư vương đại mộc đài lúc này đám thợ thủ công ngay tại cho sàn gỗ trải lên màu đỏ thảm ốt ca trao giải lễ la tín mở to hai mắt nhìn cái này đang làm cái gì mà quảng trường phía sau cung điện trên tường thành thiên tử lưu hiệp cùng bách quan đang ngồi ở trên tường thành hướng xuống nhìn xuống lưu hiệp cũng tới rồi chuyện này tại sao lại làm cho như thế long trọng la tín sờ lên cầm suy nghĩ đám thợ thủ công trải tốt thảm đỏ tại hai bên mang lên cái bàn một tên cung trang ăn mặc nữ tử ở phía trước dẫn đường đằng sau một đám thức tha yêu kiểu đường cong linh khởi mỹ nữ hi hi ha ha đi đến đài tới những mỹ nữ này thân mang áo da bó người chắc hít sườn s á m lộ lưng lễ phục chân bóng thon dài đùi ngọc màu đen quần tất màu da trong suốt tất chân mảnh dây cao gót cười nói tự nhiên phong cách không đồng nhất nhưng đều đồng dạng xinh đẹp chiếu người ta đi la tín giật này cả mình làm sao trong nhà của ta nữ nhân tất cả đều chạy lên mặt đi nhất là đáng hận chính là các nàng có tốt như vậy vị trí vậy mà không mang tới hắn hắn bây giờ bị ngăn ở cuối phố liền trên đài người mặt đều thấy mơ hồ thực tế là thấy khó chịu chúng nữ nhập tọa đối diện một bên thì là lưu bị tào tháo tư mã ý bọn người theo thứ tự ngồi vào vị trí la tín thấy nghi ngờ không thôi đây quả thật là muốn ra mắt rồi các nàng vậy mà con ta vụng trộm đi ra ra mắt lúc này đài cao hai sừng trống lên cột cờ lôi ra một đạo hành phi phía trên dùng lệ thể viết lấy vài cái chữ to t r i n h phạt la tín đại hội la tín ngạc nhiên khẽ giật mình t r i n h phạt ta sao hắn không có đem t ả o lưu bọn người để vào mắt chỉ là suy nghĩ t r i n h phạt ta đại hội các nàng toàn chạy lên đi trong này lộ ra tin tức gì luyện sư cảm giác chúng ta ngồi ở chỗ này dường như không quá phù hợp quan ngân bình mặt hồng hồng hỏi bộ luyện sư nàng rụt rẽ nhìn thoáng qua tại đối diện một bên ngồi quan vũ cùng quan bình thái văn cơ mặc trên người mới được màu trắng bạc tám tinh thạch loan phượng chiến khải có chút đứng ngồi không yên cũng nói ta cũng cảm thấy không tốt l ắ m y tứ không sao tôn thượng hương cười hì hì khuyên bảo các nàng nói chỉ có nơi này thấy rõ ràng nhất ta không phải vậy tại dưới đài xa như vậy đánh tới đặc sắc thời điểm đều thấy không rõ lữ linh khởi đồng ý tôn thượng hương thuyết pháp những người này tập hợp một chỗ còn đem chuyện làm cho long trọng như vậy tất nhiên hoàn toàn chắc chắn có thể tại võ nghệ bên trên đánh bại latín thực tế là không cho bỏ qua đại chiến nàng nhìn xem lữ bố bên cạnh h ắ c diện nhân quét ra lông mày nhớ lên hắn vậy mà cũng tới la tín tiểu quỷ kia nếu là thua liền để tỉ tỉ đi lên giải quyết bọn hắn chân cơ đem roi già trên tay quay tới quay lùi chơi lấy không muốn cùng ta đ o ạ n tôn thượng hưng nói la tín như thua liền đến ta ta cái thứ nhất xuất chiến tiểu kiều giơ lên cao cao tay nói người ta muốn sắp xếp cái thứ hai vậy ta đành phải xếp thứ ba lữ linh khởi nói điều thiền m ị nhưng cười nói người ta là đến tìm la tín s u ố i quậy cũng không phải đến cùng các ngươi tỷ võ bộ luyện sư mặt có thần sắc lo lắng nói người háo đen kia là ai làm sao từ trước đến nay chưa thấy qua hắn chân cơ ở một bên nói hắn là quét gia viên t i ệ u quân sư hắn không biết võ nghệ tối đa cũng chính là cho lão lữ cùng viên t i ệ u nhị xuất một chút ý tưởng xấu không cần lo lắng lữ linh khởi lãnh đạm nói nàng tại viên t i ệ u dưới chướng ngốc lâu cơ bản viên t i ệ u thủ hạ người nàng đều hiểu rõ bên t i ê u tư mã chiêu cũng đang cùng tư mã ý xì xào bàn tán phụ thân cần thiết làm cho như thế trương dương sao la tín tại trường an riêng có hy vọng rất được dân tâm chúng ta lần này chính là muốn làm lớn làm lớn chuyện huyên náo dư luận xôn xao để tất cả mọi người nhìn xem hắn bị thua anh danh quét rác đến lúc đó trước mặt mọi người đánh bại hắn người liền có thể lập tức dựng đứng uy tín trở thành thành trường an mới tiêu điểm mới gió vân nhi mới thế lực cường đại tư mã ý trầm giọng nói người kia chính là ngươi chiêu nhi vi phụ sẽ giúp ngươi một tay đa tạ phụ thân ta lần này nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng thần công đại thành tư mã chiêu tràn đầy tự tin nói la tín lúc trước làm ta sẽ mười lần hoàn trả hắn lữ bố hai tay đặt trên gối nhìn xem đối diện đang cùng chúng nữ đàm tiếu điêu t h i ề n ánh mắt không nỡ rời thầm nghĩ chỉ cần ta giải quyết la tín điêu t h i ề n c ô nương liền sẽ biết ta mới là thế gian vô địch mạnh tướng ta mới là đương thời kỳ đàn ông nghĩ đến cùng điêu t h i ề n tư thủ tình cảnh hắn nhiệt huyết dâng lên kêu lên la tín ở đâu không dám gặp người sao la tín tại cuối phố đám người đằng sau chính suy nghĩ dưới mắt l o ạ n c ụ c đằng sau một cái tráng kiện âm thanh kêu lên tránh ra đều tránh ra cho ta đừng cản đại ra đường chương bốn trăm hai mươi ba nghe nói qua phật sơn vô ảnh cước sao la tín quay đầu nhìn lại người kia tối thiểu thân cao một m chín trở lên mặt mũi tràn đầy râu q u o a i nón thân hình khôi ngô cao lớn thô kệch một thân khóa tử thị cứng rắn được như là hòn đá đồng dạng hắn ỉ vào chính mình thân cao thể tráng miệng bên trong kêu tránh r a tránh r a bên cạnh hướng trong đám người chen để hướng phía trước tìm tới tốt hơn vị trí người bên cạnh đều bị hắn chen lấn ngã trái ngã phải hắn còn ngại chậm càng không ngừng dùng sức đẩy r a ngăn tại hắn người phía trước la tín nhìn tiếp tục như vậy chỉ sợ muốn xảy ra chuyện chen lên đi vô vô người kia bả vai nói huynh đệ người ở đây nhiều như vậy ngươi như vậy loạn đẩy người rất dễ dàng dẫn phát dẫm đạp sự cố、Cút. người kia mắng liên quan gì đến ngươi chó lại bắt chuột sen vào việc của người khác tin hay không l á o tử một đầu ngón tay liền đâm chết ngươi nói hắn dựng thẳng lên ngón lút khinh miệt triều la tín lắc lắc ta dựa vào la tín rất cảm thấy sợ hãi thán phục liền lữ bố cũng không dám ở trước mặt ta như vậy ngang n g ư ờ i ra hỏa này ngược lại là v e n h váo giường g ự c cực kỳ người bên cạnh nhìn thấy người kia như thế chi hùng nhao nhao tránh ra thế nhưng là người trước mặt rất nhiều vốn là đã chen bất động như thế nhường lối người lại lẫn nhau chen trúc ngã trái ngã phải mắt thấy là phải xảy ra chuyện xem ra cần phải cho cái này dâu quai nón bên trên một đường giáo dục khóa mới được la tín thầm nghĩ từ trong túi móc ra mấy ngày nay thường mang ở trên người cây kia vàng thỏi ngả vào dâu quai nón trước mắt lung lay dâu quai nón không khỏi thuận vàng thỏi nhìn về phía hắn cái này vàng thỏi vốn là ngày đó lưu thiện khốn trong bắt trận lúc, đôi lúc đ ồ i cho hắn hắn thấy lưu bị bọn người mang vàng thỏi mất thời thượng hắn cũng tùy thân mang một cây không nghĩ tới hôm nay thật đúng phát huy được tác dụng phi dâu quai nón mắng có mấy cái tiền bẩn không tầm thường a tại lao tử trước mặt khoe khoang cọc lông la tín thân thủ nhanh nhẹn khinh linh l c h mình tránh thoát dâu quai nón phun ra nước bọn người bên cạnh vận khí không tốt bị dâu quai nón phun mặt mũi tràn đầy hắn nhìn một chút dâu quai nón không thèm nói đạo lý kiêu ngạo bộ dáng đành phải nén lớn giận yên lặng xoa xoa mặt vị này tráng sĩ ngươi khí phách làm ta mười phần khâm phục ta đang lấy cây này vàng thỏi vì tiền thù lao muôn m ư ố n giống như ngươi dũng mãnh người không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện la tín cười nói dâu q u a i nón bán tín bán nghi nhưng là la tín càng không ngừng cơ trong tay kim quang lập loẹ vàng thỏi lại để cho hắn có chút động tâm nếu như ngươi dám lửa phình ta lao tử nắm đấm cũng không nhận thức dâu q u a i nón r ố i cắt nấu lớn nắm đấm tại la tín trước mặt nâng lên cơ bắp đe dọa không có tuyệt không lừa dối la tín nghiêm trang nói la tín dẫn dâu quai nón trong đám người đi ra đứng tại ven đường một gia đình đại trạch viện tường vây một bên mỉm cười mà hỏi thăm xin hỏi tráng sĩ ngươi nghe nói qua hoặc là được chứng kiến phật sơn vô ảnh cước sao chưa thấy qua dâu quai nón không kiên nhẫn nói có chuyện mau nói có dám mau thả đừng cùng lao tử d ở trò gian vậy hôm nay lão tử liền để ngươi kiến thức một chút la tín quát bay lên một cước đem dâu quai nón đá phải bên cạnh trạch viện lầu hai trên nóc nhà dâu quai nón ghé vào trên nóc nhà nhắm hai mắt dọa đến thẳng run kêu lên nhanh lên thả lao tử xuống tới lao tử sợ cao la tín đối phía trên nói hảo hảo nói chuyện với ngươi ngươi không nghe không phải làm cho ta dùng bạo lực ngươi hôm nay liền trung thực ở phía trên phơi nắng đi đừng a dâu q u a y nón khóc thút thít nói người ta thật phải sợ a nhanh cứu ta xuống tới liên quan ta cái dám a la tín cười nói quay người rời đi trên đài cao võ t ư ờ n g nhóm hồi lâu không gặp la tín xuất hiện đều ngạc nhiên nói làm sao la tín còn chưa tới tào phi nói khẳng định là bị khí thế của chúng ta hù sợ co lại lên không dám gặp người viên hy mặt mang vẻ đắc ý nói hôm nay lữ bố tướng quân quyết định hướng la tín xuất thủ ta nhìn la tín tiểu tử kia chín thành chín sợ bên kia lữ linh khởi cười lạnh một tiếng nói hiện ở trên đời này còn có có thể để cho la tín tiểu tử kia sợ hãi người à? nữ nhi ngoan ngươi cái này cười lạnh là có ý gì ngươi đến cùng là đứng tại phụ thân ngươi bên này vẫn là đứng tại la tín bên kia lữ bố không thể tán đồng nữ nhi quan điểm lữ linh khởi quay đầu không để ý tới hắn đương nhiên là có chân cơ đem ngón tay ngọc nhỏ dài ngả vào trước mặt thưởng thức chính mình thoa màu đỏ chót sáng bóng sơn móng tay lanh lảnh móng tay cười nói trên đời này có thể làm tiểu quỷ kia sợ hãi chỉ sợ cũng chỉ có ta tôn thượng hương cười ha ha nói la tín nhất định là quá sợ hãi ngươi cho nên cái kia thiên tài sẽ đem ngươi trói thành cái bánh trưng giống nhau phóng tới trên giường chân cơ đoán trách chừng nàng một chút nói hiệu nói vượng cái gì tào phi cùng viên hy hai tên chân cơ trung thực cùng đ ộ t nghe vậy lập tức nhảy dựng lên trói thành bánh trưng phóng tới trên giường bọn hắn trong đầu lập tức tự động phát ra chân cơ thơm thể đang nằm bị trói trên giường tùy ý la tín muốn làm gì thì làm kiểu xinh đẹp bộ dáng có thể đáng ghét viên hy cả giận nói dám đối ta chân cơ nữ vương làm ra như thế không thể tha thứ chuyện tào phi tắc căm hận nói ta liền chân cơ tay cũng còn không có trang qua la tín cũng dám đưa nàng lẽ nào lại như vậy việc này ta tuyệt không chịu ngừng lại viên hy đứng ra chiều vây xem mười mấy vạn người xem lớn tiếng kêu lên la tín ngươi đổ vô s ỉ này đừng có lại tránh là nam nhân lời nói nhanh lên cút ra đầy cho ta có gan liền đi ra cùng chúng ta quyết nhất tử chiến tào phi cũng đứng ra cao giọng hô hào la tín ngươi cái này cái gì r ắ c rưởi danh tướng liền mặt cũng không dám lộ ngươi là không muốn mặt sao tư mã chiêu đám người nhất thời mừng rỡ tiền phủ hậu ngưỡng nhao nhao kêu lên mắng thoải mái mắng hả giận nát t i ể u quỷ trương phi cố lên nói lại vì một cái đột nhiên dưới đáy giống nước sôi sôi trào giống nhau chính giữa trên đường phố người nhao nhao ngầm đầu chỉ vào một chỗ nóc nhà gọi đó là ai chương bốn trăm hai mươi b ố trong truyền thuyết thần tướng biển người manh liệt trên đường cái mấy vạn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối phố trạch viện k i a dốc đứng trên mái hiên một tên thanh niên nam tử đón ánh nắng sáng sớm ngang nhiên tại nóc nhà bên trên đứng c h ắ p tay thần phong thổi lên hắn tay h áo hắn tuấn nhã khuôn mặt như bình hồ không dao động mày kiếm mắt sáng xa xa bễ n g h ệ lấy quảng trường trên đài cao lữ bố đám người la tín tương quân đó chính là la tín tương quân trong đám người có nhận ra la tín người lớn tiếng kêu lên lập tức liền trên quảng trường dân chúng cũng nghe vậy đồng loạt xoay đầu lại nhìn chăm chú lên cao ốc phi linh bên trên la tín la tín đấu hồn giấy lên trang bị tăng phúc khí chiến khải trong nháy mắt khởi động phía sau hai viên hắc rượu thạch dâng lên màu thiên thanh khí đông một đôi to lớn mà huy hoàng trói mắt màu xanh phượng hoàng cánh mở rộng ra đến tại ánh nắng chiếu rọi xuống dập chiếu sáng rạng rỡ đứng tại người trên đường phố nhóm ngửa đầu bởi vì góc độ nghiêng chỉ thấy hắn to lớn hai cánh đem mặt trời che kín trên lưng lóe thất thải hào quang lẫm như thần bình trên trời rơi xuống đám người tán thưởng không thôi đây chính là trong truyền thuyết la tướng quân a quả nhiên danh bất hư truyền chỉ là phần khí thế này liền đã tài năng xuất chúng trên đời không người có thể đụng đại kiều cùng tiểu kiều đồng loạt đứng lên t i ê u lên hoa la tướng quân thật thật xuất khí Điều quỷ này, hôm nay đột nhiên cao điệu quỷ này, nay như vậy, hôm cao lữ à màu nên phải thật tốt trừng phạt hắn một lần. Chân cơ vung màu đen khanh nói. phải phạt thật khách roi cười tốt một ra l cơ linh khởi cùng vương nguyên cơ tôn thượng hương nhìn thấy la tín hủ người đều lặng lẽ nói xú mỹ thái văn cơ dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn qua nắng sớm bên trong mông lung la tín trong lòng thẳng thắn n h ả nói la tướng quân bình thường nhìn lên tùy tiện không có điểm đứng đắn nhưng là nghiêm túc nhưng lại dường như biến thành người khác quyết đoán m ư ờ i phần trương tinh thải cùng quan ngân bình cùng một chỗ dùng sức gật đầu các nàng hai lần thứ nhất gặp phải la tín chính là tại nguy nan thời điểm được hắn dốc sức cứu rút đối điểm này cảm xúc cực sâu điêu thiền cánh tay ngọc ôm nhẹ lấy bộ luyện sư tu khít cổ thân mật tại nàng bên thay hỏi luyện sư ngươi đây thích cái kia la tín bộ luyện sư nhìn xem lóa mắt quang hoàn bên trong tinh thần phân chân la tín hồi tưởng lại cùng la tín một đường đi tới từng ly từng tí cười nói vô luận là một mép lém lỉnh dầu lưới la tín vẫn là thẳng tiến không lùi trụ cột vững vàng la tín đều là cùng một cái la tín hắn chính là hắn một cái người sống sơ sờ, sờ ta thích chính là hắn vô luận thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh hạ đều chưa từng sửa đổi xích tử c h i tâm lữ bối meo lại mắt thấy la tín hư l ệ n h nói nhảy nhót thằng hề giả thần giả quỷ quách ra trên mặt hắc khí vẫn như cũ sôi t r à o hắn nhìn không chớp mắt căn bản không thèm để ý chút nào trên trận đường phố người mười mấy vạn người ồn ào phảng phất mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn ha ha la tín cứ việc đùa nghịch đi cứ việc trang bước đi ngươi hiện tại giả bộ càng cao một hồi liền kẽ càng đau càng có thể đột hiện ra ta vĩ ngạ tư mã chiêu âm vụ trong mắt lóe gian rào ánh sáng hôm nay ta chắc chắn đoạt được chân cơ phương tâm tào phi nắm chặt kiếm trong tay phảng phất đang hướng xa xa la tín tuyên chiến viên hy liền đứng tại bên cạnh hắn nổi giận nói đánh rắm chân cơ là ta hai người đem đại địch la tín vứt ở một bên trận mắt nhìn nhau không ai nhường ai quan vũ vuốt râu dài gật đầu đ ỏ mặt nói la tướng quân mấy ngày không gặp v õ tiết lại tinh tiến không ít ngược lại là một cái đối thủ tốt hôm nay nhất định phải cùng hắn chân chính giao thủ một lần mới được không sai á trương phi sát quyền ma trường hưng ơ phấn nói ta hôm nay muốn làm một vô lớn lưu bị nhìn xem la tín kia cường đại đến cơ hồ cách một con đường đều có thể cảm ứng được đấu hồn tự nghĩ đơn đấu không phải là đối thủ thế là nói ừ m chúng ta ba huynh đệ đồng loạt cố gắng cùng lắm thì đồng loạt chiến tử ở đây thôi quan vũ trương phi xúc động hứa hẹn la tín tại nóc nhà bên trên vẹn vẹn hơi đứng một hồi kia khí đông tứ tản hắn ra giang giác tiếng vang lên lập tức đem chỗ hắn đứng phương viên ba mét đều đông lạnh thành màu trắng đông lạnh khối hắn tại băng bên trên chậm rãi tiến lên kia mảnh trắng xóa đông lạnh khối liền theo hắn di động hướng t r ư ớ c tràn ra khắp nơi ngưng kết phảng phất có một tấm màu trắng thảm t ạ i dưới chân hắn tự động trải rộng ra đồng dạng một cái lao binh giải ngũ hướng người bên cạnh nói thần kỳ quá thần kỳ ta toàn quân nhiều năm từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái võ tướng có thể có la tướng quân cường đại như vậy đấu hồn thật sự là kỹ thuật như thần đám người gật đầu nói nào chỉ là chưa thấy qua quả thực liền nghe đều chưa nghe nói qua hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy la tướng quân thần uy đ ờ i này giá trị la tín đi đến cái này một mảnh trạch viện cuối cùng trước mắt là một đầu châu ngã ba bình thường võ giả tại trên mái hiên đi đến cuối cùng năng lực cao đến trước đối diện nóc nhà đi năng lực thấp liền nhảy xuống từ trên đường đi qua la tín lại vẫn làm như không thấy vững bước đi tới dưới chân khối băng lăng không đông kết theo bước tiến của hắn kéo dài thành một đạo g i á không băng cầu vượt ngang qua giao lộ trên không la tín liền từ đạo này hư không dựng lên băng trên cầu đi đến đối diện nóc nhà trên đường mười mấy vạn người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cái này rung động lòng người một màn tại trước mặt bọn hắn trình diễn thần tướng đây chính là trong truyền thuyết thần tướng a một đám lao nhân kêu lớn nếu không phải người chung quanh quá chật bọn họ liền muốn ngã đầu bái phục trên mặt đất đám nữ hải tử tắc che lại đầy mặt đỏ lên m á phấn âm thanh kêu lên la tướng quân ta muốn gả cho ngươi nam bọn tắc ao ước cùng đấu kỵ đan sen mà nhìn xem la tín mặc cảm la tín dọc theo băng cầu bạch thảm một đường từ nóc nhà đi tới cuối cùng chậm rãi bước đến trên đài cao các ngươi những người này thật sự là nhớ ăn không nhớ đánh trước mấy ngày giáo huấn nhanh như vậy liền đều quên sao la tín lạnh lùng ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua lạnh n h ạ t nói chương 425 sống ra nam nhân mộng tưởng la tín hiện tại rất rõ ràng t ừ mã ý những người này tại sao phải tại thành trường an người nhiều nhất địa phương dựng như thế một cái đài cao hấp dẫn nhiều người như vậy đến vây xem bọn hắn chính là muốn để la tín uy danh quét giác trước mặt mọi người xấu mặt phá hủy hắn tại quân dân trong suy nghĩ vô địch hình tượng đem cũ thần tượng cũ tín ngưỡng đánh vỡ thần tượng mới cùng tín ngưỡng mới có thể mượn cái này chân không giai đoạn tạo dựng lên trong lòng của hắn cười lạnh nói rất tốt lại nhìn là ai trước phá hủy a i hắn lập tức liền muốn phó từ châu hắn sau khi đi những n à y không an phận gia hỏa còn không biết sẽ tại trường a n nháo ra chuyện gì đến cho nên trước lúc rời đi phi thường cần thiết cho đám gia hỏa này đánh đòn cảnh cáo đánh ra tâm lý của bọn hắn bóng tối như vậy mới có thể tại từ châu vẫn bảo trì đối trường an uy nhất lực lệnh tào lưu bọn người không dám sinh ra dã tâm cùng dị động trương bao viên hy lưu thiện bọn người cảm ứng được la tín kia bành trướng mãnh liệt phảng phất vô cùng vô tận trạm phách cảnh cao giai đấu hồn trong lòng đấu trí sinh ra rất lớn dao động dù sao t r ê n h lệch thực tế quá lớn tư mã ý đứng dậy hướng la tín không người nói la tướng quân ngươi một người lại chiếm lấy trẻ tuổi như vậy mỹ mạo cô nương đã gây nên công phẫn tại hạ khuyên ngươi sớm cho kịp dừng cương trước bờ vực quay đầu là bờ không muốn tại sai lầm trên đường đi xuống hắn hướng một bên chúng nữ tử mở ra tay nói hiện tại nhiều như vậy cô nương ngay tại hiện trường đều nhìn chằm chằm ngươi nhìn vì các nàng suy nghĩ ngươi cũng hẳn là tỉnh lại sửa lại một chút chính mình trước đó ác bá hành vi lúc đầu đấu chi đã nhanh tiêu tán t r ư ơ n g bao bọn người nghe được tư mã ý nâng lên bên cạnh cô nương không khỏi nhìn đối diện ý trung nhân của mình một chút trong lòng đều nghĩ chẳng lẽ ta có thể ở trước mặt nàng lui bước sao kia nàng tương lai sẽ nhìn ta như thế nào trong mắt bọn họ lại lần nữa dâng lên chiến ý trứng mắt la tín vây xem mười mấy vạn dân chúng nhìn xem trên đài dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương cũng đều nín hơi ngưng thần tĩnh nhìn tình thế phát triển một tên vác lấy giỏ dao đại thúc tò mò hỏi lữ bố tướng quân bọn hắn tại sao phải t r i n h phạt la tướng quân đâu ai biết bên cạnh một tên thư sinh lắc đầu nói trên quan trường lục đục với nhau chúng ta những n à y tiểu lao dân chúng nơi nào hiểu đứng tại bọn hắn sau chính là một cái mang theo nhẫn ngọc trung niên đàn ông bóng loáng đầy mặt ngồi không mà hưởng ưỡn lấy bụng lớn a n mặc tơ lụa xem xét chính là người có tiền đại lao bản đại lao bản cứng cổ nói cái này đều xem không hiểu một chút liền có thể nhìn ra có được hay không nói hắn bật cười một tiếng lấy đó đôi đám người khinh thường thư sinh không phục nói ngươi nhìn ra vậy ngươi ngược lại là nói một chút nha đúng cùng đoàn người nói một chút chứ sao g ò ỏ dao đại thúc nói quá đơn giản đại l a o bản vung tay múa chân nói các ngươi nhìn thấy bên cạnh những cái kia xinh đẹp cô nương không có kia cũng là la tướng quân hồng nhan c h i kỷ tất cả la trong phủ tướng quân ở sớm muộn muốn làm tướng quân phu nhân những này chúng ta đều biết nha thư sinh một mặt ao ước diễm nói đại t r ư ở n g phu làm như thế la tướng quân sống ra chúng ta nam nhân mộng tưởng nam nhân bên cạnh nhóm tất cả đều rất an ý cùng nhau gật đầu tỏ vẻ đồng ý muốn nuôi nhiều như vậy cô nương xinh đẹp tiêu tiền cũng không phải một con số nhỏ theo ta nhiều năm nạp thiếp kinh nghiệm la tướng quân phải tốn ở phương diện này khẳng định là cái con số thiên văn đại l a o bản nước miếng tung bay hướng đám người truyền thụ kinh nghiệm nam nhân bên cạnh nhóm lần nữa gật đầu đồng ý la tín trong phủ cô nương tùy ý chọn một cái đi ra đều là dung nhan chim s a cá lặn hoa nhường n g u y ệ t thẹn c h i sắc la tín một người chiếm hết nhiều mỹ nữ như vậy theo bọn hắn nghĩ khẳng định dùng tiền vô số dò g a o đại thúc hỏi thế nhưng là cái này cùng lữ bố tướng quân bọn hắn t r i n h phạt có quan hệ gì ngươi xem không hiểu cái kia lấy chữ sao đại lao bản một mặt khinh bị nói rất rõ ràng bọn hắn là hướng la tướng quân đòi nợ hắn vận dụng chính mình nhiều năm sinh hoạt kinh nghiệm phân tích nói la tướng quân không có nhiều tiền như vậy nuôi những này cô nương xinh đẹp đành phải hướng lữ bố tướng quân bọn hắn mượn vay nặng lãi hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con không trả đổi nợ bị lữ bố tướng quân bọn hắn tới cửa đòi nợ cho nên dùng cái này lấy chữ cao minh không hổ là làm lão bản cái này kiến giải thật cao mọi người nhao nhao giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đối đại lao bản phân tích tỏ vẻ thán phục la tín cảm thấy được t r ư ơ n g bao đám người ánh mắt biến hóa cười lạnh tư mã ý cái này lao hồ ly thật l à âm đầu góc xoay chuyển cũng rất nhanh mấy câu liền đem đám này bao đầu tiểu tử cảm xúc lại kích động đứng dậy rất rõ ràng lần này t r i n h phạt đại hội tư mã ý chính là chủ người sắp đặt chẳng lẽ liền ngươi sẽ làm tư tưởng việc làm ta sẽ không là tín thầm nghĩ nói thế nào hắn hiện tại cũng là tinh thần lực vì bảy mươi bốn g ư ờ i còn có mạnh mẽ võ lực ý nhiếp tổng hợp không thể so với tư mã ý kém tay hắn lắc một cái trong tay h à o gió tinh huyền thiết thương thương ống liền trượt đến trong tay hắn đấu hồn dót vào huyền thiết thương bắn ra ngoài hắn đưa tay đem thương t r ư ớ c người chậm rãi vạch n ử a tròn một vòng cao hơn một mét bén nhọn băng lăng lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên t r ư ơ n g bao quan bình cùng viên hy bọn người không khỏi con n g ư ờ i một đêm rung động trong lòng đặc biệt là quan bình tào phi chờ dùng băng thuộc tính đấu hồn bọn họ rõ ràng hơn bình thường băng thuộc tính chiến khải muốn đem chúng quanh đông lạnh đến kết băng cần so sánh thời gian dài mới có thể làm đến la tín như vậy tiện tay liền phóng ra một vòng đại băng lăng thực tế là nghe rợn cả người la tín lạnh lùng nói chắc hẳn các ngươi đã có quyết tâm quyết tử hôm nay các ngươi ở đây chiến tử về sau mặc kệ cô nương nào đều không có quan hệ gì với các ngươi chính là ta rất được hoan nghênh hàn quát các ngươi m u ố n chiến ta liền nên chiến dùng máu của các ngươi thắm thương trong tay ta chương 426, làm sao không theo sáo lộ ra bài đ ầ u tư mã y dùng mỹ nữ trước mặt không thể mất mặt đến gọi lên t r ư ơ n g bao đám người dũng khí cùng huyết tính la tín liền lấy thực lực tuyệt đối áp chế cùng đối ý trung nhân lưu luyến không rời đến đánh tan viên hy đám người đ ầ u trí mạng chỉ có một người đều chết còn nói gì truy cầu tình yêu viên hy cùng lưu thiện chờ người đưa mắt nhìn nhau la tín chỗ biểu hiện ra phần này thực lực mạnh mẽ đã rất rõ ràng mà nói giữa lẫn nhau thực lực sai biệt bọn họ hiện tại cần cân nhắc chính là đến cùng là muốn lên đi lấy lấy t r ứ n g t r ọ i với đá túi tại la tín thương hạ chết vô ích vẫn là tạm thời nhẫn lại lưu lại chờ hữu dụng c h i thân để quân tử báo thủ mười năm không m u ộ n la tín tay trái l ư ớ g ngang mạnh mẽ cương khí thả ra trên đất băng lăng tất cả đều bị chấn át hắn cất cao giọng nói tào phi nhìn xem trương bao cùng quan bình hướng bọn họ đĩu môi mọi người cùng nhau xông lên trương bao g ơ lên mang theo liên đâm tay bày ra chuẩn bị tiến công tư thế đột nhiên phát giác hô hấp của mình có chút bất ổn quan bình đưa tay tại trên quần áo dùng sức xoa xoa mới một lần nữa nâng lên cự kiếm hắn trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi la tín mặt không biểu tình trước mắt mấy người này đấu trí không đủ hắn chỉ còn chờ xem ai sẽ lên trước đi tìm cái chết viên hy mấy người đều chờ đợi có đồng đội dẫn đầu lên trước thế nhưng là ấp ủ hồi lâu cảm xúc vẫn không có người nào nguyện ý s u n g phong các ngươi không dám đánh một trận a la tín nói đám người không biết chỗ đúng lưu thiện gạt ra đám người thong dong đi ra đều nói a đấu vô năng ai ngờ cuối cùng thản nhiên xuất chiến vậy mà là trong truyền thuyết vô năng nhất lưu thiện la t í n khen Đến h a tào tháo t cùng ư ờ i tào tháo viên thiệu trên mặt ngượng ngập tư mã ý mỉm cười từ chối cho ý kiến lưu thiện thi nhiên đi đến la tín trước mặt khí không d ả i ra mặt không đổi sắc ánh mắt sáng ngời nhìn xem la tín đưa tay hướng trong ngực móc đi la tín biết lưu thiện cùng tảo phi giống nhau đều là sử kiếm dưới mắt hắn không lấy kiếm lại từ trong ngực móc đổ vợt chỉ sợ là có huyền cơ khác hắn có chút ngoài ý muốn nghĩ tiểu tử này đổi luyện ám khí rồi lưu thiện cười không nói từ trong ngực móc ra một cây kim quang lập lọe vàng thỏi một mực cùng kính đưa cho la tín la tín lạnh lùng nhìn hắn không tiếp lưu thiện vàng thỏi lưu thiện không một chút nào xấu hổ hắn túi người đem vàng thỏi đặt ở la tín chân trước đối la tín sai sử cái ánh mắt dùng đối mặt các cô nương nghe không được gâm lượng nói la tướng quân vàng thỏi bảo đảm bình an bên cạnh viên hy nghe thấy vỗ c h á n một cái thông minh ta làm sao liền không nghĩ tới đâu bọn hắn gặp phải khốn cảnh là không đánh vậy liền tại các cô nương trước mặt bị mất mặt đánh đi thì phải bỏ mệnh hiện tại lưu thiện cho la tín giao vàng thỏi bảo đảm bình an đầu tiên đem mệnh bảo trụ sau đó lại đánh các cô nương cũng có thể nhìn thấy bọn hắn không sợ cường địch hăng hái một trận chiến dũng khí đây thật là một kiện l ư ơ n g toàn tể mỹ chuyện tốt lưu thiện là quan bình cùng trương bao l ã o đại hắn đều giao tiền quan bình cùng trương bao tự nhiên cũng là theo đi tới móc da vàng thỏi đặt ở la tín dưới chân viên hi vui mừng lấy da vàng thỏi muốn đi nộp lên trên bị tào phi giữ c h ặ t tào phi rất trịnh trọng đối viên hi nói viên tiểu nhị ngươi còn có hay không một điểm làm nam nhân tôn nghiêm rồi hắn lợi hại hơn nữa chúng ta mấy cái cùng lên một loạt ai sống ai chết còn chưa nhất định ngươi liền đối với mình như thế không có lòng tin sao hắn một thanh nắm chặt viên hi cổ áo trừng mắt viên hi hai mắt nói hai quyền khó địch bốn tay chúng ta nhân số chiến y ê u hắn lại không có ba đầu sáu tay hẳn là hắn cho chúng ta đưa tiền mới đúng viên hi đẩy ra tay của hắn sửa sang lại y phục của mình vỗ tào phi bả vai nói tào tiểu nhị chúng ta quen biết lâu như vậy hiện tại ta mới kính nể ngươi hắn thở dài dùng một loại trầm thống tưởng niệm ngự khí nói ngươi yên lòng đi thôi về sau chân cơ liền từ ta tới chiếu cố ta sẽ đối nàng h ả o h ả o nói xong hắn đi hướng la tín thành thành thật thật đưa trước vằn thỏi tào phi đứng tại chỗ sắc mặt tái xanh thân sắc biến hóa không chừng hắn liếc mắt thấy hướng la tín thấy la tín chính có nhiều thú vị mà nhìn mình trên lưng không khỏi toát ra một trận mồ hôi lạnh hiện tại người khác đều dao vàng thỏi bảo đảm bình an liền tự mình không có dao một hồi đánh lên la tín khẳng định là đuổi theo hắn lỗi hắn ngược lại là có thể khẳng khái chịu chết nhưng là hắn vừa chết chẳng khác nào không công đem chân những cơ tiện nghi cho viên tiểu nhị đây là hắn không thể chịu đ ư ợ c trải qua cân nhắc phía dưới hắn cũng chỉ đành không có cam lòng móc vàng tỏi dưới đài quần chúng thấy những người này mới vừa rồi còn bầu không khí khẩn trương muốn đánh muốn giết trong nháy mắt liền cho la tín đưa vàng tỏi tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ hoàn toàn nhìn không rõ kịch bản giò giao đại thúc nói ai chuyện gì xảy ra cầm đao đến đòi nợ ngược lại cho người ta đưa tiền thư sinh gãi đầu nói họa phong chuyển biến phải có điểm nhanh ta theo không kịp người bên cạnh cũng nói đại lão bản ngươi cho đoàn người phân tích một chút đây là tình huống như thế nào đại lão bản cũng bị lưu thiện viên hy vàng thỏi đánh cho trở tay không kịp cái này cái này hắn thẹn quá thành giận nói những người này làm sao liền không theo sáo lộ ra bài đâu đòi nợ liền nên có đòi nợ dáng vẻ dò r a o đại thúc nói ta xem bọn hắn cũng là thiếu nợ người bên cạnh đều gật đầu đồng ý dò r a o đại thúc nhận thức chính xác la tín lắc đầu cười lạnh đối tào phi bọn người nói mấy người bọn ngươi đang suy nghĩ gì chương bốn trăm hai mươi bảy còn có ai tôn thượng hương hất lên lưu loát tóc ngắn không kiên nhẫn đem ăn mặc màu đỏ trong suốt tất chân thon dài đùi ngọc dâm trên ghế nói bọn gia hỏa này làm sao còn không đánh như thế giày vò khốn khổ lời nói không bằng chúng ta đi lên cùng la tín đánh tốt rồi ý kiến hay lữ linh khởi m ắ t phượng nhau lại nhìn chăm chú lên la tín kia khí đông ngưng kết mà thành hoa lệ phượng hoàng hai cánh t ỷ cùng la tướng quân đánh nhau còn muốn t r ư ớ c giao tiền sao tiểu kiêu không thể nào hiểu được hỏi đại kiều nói đại kiều im lặng thì ngươi có hay không mang vàng thỏi đi ra ta cũng muốn đi cùng la đem đánh một trận nha tiểu kiêu có chút kích động nói tiểu kiêu bây giờ không phải là ngươi tìm la tướng quân chơi thời điểm đại kiều nhắc nhở nói tiểu kiều cong lên miệng nói vậy lúc nào thì mới đến phiên ta đây đại kiều không để ý tới nàng nữa ngươi xem một chút các ngươi giống kiểu gì la tín d ạ dỗ tảo phi bọn người nói đánh nhau trước trả lại người đưa vàng cỏi nhiều tiền đúng hay không tiền có thể mua được tôn trọng sao tiền có thể mua được tình yêu sao tiền có thể để cho đảo ngược thời gian sao ta trịnh trọng nói cho các n g ư ờ i không thể tiền không dùng được làm nam nhân chúng ta muốn là tôn nghiêm muốn là q cốt khí muốn là cùng kẻ địch đường đường chính chính một trận chiến lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm mà các ngươi đâu Còn、chưa ò n c khai chiến liền cho kẻ địch đưa vàng thỏi mất mặt đáng xấu hổ bộ dạng này sẽ chỉ làm kẻ địch xem thường các ngươi la tín một đường đi qua nhìn kỹ vẻ mặt của mọi người lắc đầu thở dài một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng trương bao cùng quan bình bị hắn nói đến mười phần hổ thẹn liền nghĩ đi đem vàng thỏi kiếm về lại bị lưu thiện đem bọn hắn giữ chặt hỏi hai người các ngươi muốn làm gì la tướng quân nói hay lắm trương bao đỏ mặt nói chúng ta loại hành vi này thực tế là quá mất mặt chúng ta vẫn là đem vàng thỏi kiếm về hiểu rõ làm trò cười cho người khác quan bình túi thấp đầu nói lưu thiện k h u y ê t nhủ chúng ta làm người phải có chủ kiến muốn kiên định tín nhiệm của mình không muốn bị người khác nôn luận ảnh hưởng h á n phụ đến hai người bên thai nói hiện tại nơi này chính là có mười mấy vạn người đang nhìn chúng ta đừng ném người chính là vì không mất mặt mới phải đem tiền kiếm về trương bao ngạc nhiên nói chẳng lẽ không phải như vậy lưu thiện cười thần bí ngây thơ người quá trẻ con ngươi ngẫm lại ngươi nếu là tại mười mấy vạn người cùng ngân bình trước mặt bị người cầm cán súng quần áo toàn phá nát chỉ còn lại có đầu quần cộc còn có so đây càng chuyện mất mặt sao hắn triều tào phi cùng viên hy chép miệng ra hiệu nói vết xe đổ là ở chỗ này trương bao cùng quan bình nghĩ đến đêm hôm đó tào phi cùng viên hy bị lột sạch quần áo khiếu dạng bừng tỉnh đại ngộ khen vẫn là lao đại ngươi suy nghĩ chuyện chú đáo tào phi cùng viên hy khóc không ra nước mắt chính mình cái này chỗ bẩn đoán chừng sẽ bị người cười hơn mấy trăm năm la tín bày đủ phổ lời nói xoay chuyển ngồi đối diện ở phía sau tư mã chiêu nói tư mã chiêu ngươi vàng thỏi còn chưa giao đừng nghĩ lửa gạt qua đạo lý về đạo lý tiền vẫn là nguồn thu tư mã chiêu lành lạnh cười khẽ trong ánh mắt đều là miệt thị nói ta tại sao phải giao đưa trước đi mua cho ngươi không giao cái này đối với mọi người đến nói công bằng sao vẫn là nói ngươi nghĩ làm đặc thù hóa tư mã chiêu ngạo nghễ nhìn thiên không để ý tới la tín rất tốt ngươi thái độ rất ác liệt đến lúc đó đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt m ũ i đừng trách là không nói trước la tín nói hắn đi trở về lưu thiện bọn người trước mặt nói nói cho các ngươi chút tiền lẻ này ta la tín căn bản không nhìn ở trong mắt huyền thiết thương quét qua trên đất vàng thỏi đều bị m ũ i thương xé gió thổi bay nhưng là thành ý của các ngươi ta đã cảm nhận được yên tâm ta sẽ không quá làm khó dễ các ngươi những cái kia vàng thỏi bị cương phong thổi tới các cô nương bên này la tín lặng lẽ đối bên này đưa mắt liếc ra ý qua một cái chúng nữ rất có lòng linh ăn ý đem vàng thỏi toàn nhặt lên cất kỹ la tín nhẹ dung huyền thiết thương dây dài quắp tán gâu đã tự xong tới đi t r ư ơ n g bao nhóm thần sắc nghiêm lại riêng phần mình giấy lên đấu hồn khởi động chiến khải nắm chặt binh khi trong tay liếc nhìn nhau lẫn nhau gật đầu sau đó trong miệng gào thét lớn đồng loạt thẳng hướng la tín la tín thả người dương thương nhảy vào bên trong vòng chiến một đại đoàn doanh doanh màu xanh băng khí bao phủ đám người chỉ nghe đinh đinh đang đang dày đặc loạn hưởng tào phi cùng lưu thiện trường kiếm viên hy quan sát liền liền quan bình c ử kiếm đều rời tay mà bay trương bao liên đâm là bọc tại trên tay xích sắt bay trở về đem cổ tay của hắn quấn ở mạnh mẽ lực t r ủ n g kích đem hắn chấn động đến thân thể ngựa ra sau đứng không vững phanh phanh phanh phanh phanh n ă m âm thanh trầm đục năm người tất cả đều bị la tín đá bay ném tới dưới lại t r u n g quanh ba đầu đường cái cùng trên quảng trường mười mấy vạn người cùng kêu lên xôn xao n a m đối một n a m đối một vậy mà hai cái hiệp không đến liền đều bị đánh bại dò r a o đại thúc kinh ngạc hét lớn thư sinh lẩm bẩm nói bọn hắn năm cái hẳn là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật năm người chung vào một chỗ vậy mà tại la tín tướng quân t h ủ hạ căng cứng không đến ba cái hiệp quả nhiên là thần tướng đại lão bản cảm khái không thôi k trương tinh thải cùng quan ngân bình đều lo lắng đứng lên la thất thành thẳng đến trông thấy trương bao cùng quan bình từ dưới đất bỏ dậy phủi bụi trên người dường như hành động không tổn hao không có thụ t h ư ơ n g hai nữ lúc này mới yên tâm lữ linh khởi từng cùng trương bao quan bình ba người đơn đấu phí mười mấy cái hiệp mới đưa hai người này đánh bại nàng tính toán cùng la tín t r ê n l ệ n h lanh đạm nói la tín võ nghệ dường như lại tăng mạnh nhìn xem thật làm cho người k h ô n g phục tôn thượng hương ảo nao nói la tín loại này tốc độ tiến bộ về sau cùng với nàng t r ê n l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn lệ người h n hoàn toàn không đến đuổi theo hy vọng lưu bị ba huynh đệ tào tháo cùng viên thiệu đều là thở dài một hơi may mắn vừa rồi cho vàng thỏi bảo đảm bình an không phải vậy các con hậu quả khó mà lường được la tín đem huyền thiết thương trên đài một trụ cất cao giọng nói còn có ai chương bốn trăm hai mươi tám tiểu tử này quá nham hiểm la tín cầm trong tay huyền thiết thương từ tư mã chiêu lưu bị lữ bố bọn người trước mặt chậm dại xa qua nói các ngươi cùng lên đi ta thời gian đang gấp nhìn thấy lữ bố bên người ngồi quách ra lúc hắn con ngơi ư co vào cảnh giác chi tâm dâng lên cái này mặt mũi tràn đầy hắc khí thấy không rõ tướng mạo chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ đôi mắt kỳ quái người á o đen gây nên chú ý của hắn mong muốn thay đổi thật nhanh hắn thầm nghĩ nói có lẽ cái này á o b à o đen khách mới là sự kiện lần này mạnh nhất trợ lực trước đó lữ bố một mực tránh chủ động cùng la tín tiến hành xung đột chính diện chính là ngày đó mạnh mẽ xông tới la phủ lúc lữ bố cũng chỉ là ở ngoài cửa khoanh tay đứng nhìn hôm nay lữ bố trong tay đặt vào phương thiên hòa kích mặc trên người ba sao thạch thú mặt thôn thiên chiến khải khoát trình tề tất nhiên là muốn ra tay với la tín có thể thúc đẩy hắn xuất chiến khẳng định không chỉ là tư mã ý phụ tử kích động đơn giản như vậy hắn lại lại cẩn thận quan sát người áo đen kia người kia hai mắt sáng tỏ có thần cùng trước đó đuổi bắt người áo đen loại kia hỗn độn đen hoàn toàn khác biệt có thể thấy được cả hai ở giữa hẳn không có liên quan cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng la tín đối với hắn hoàn toàn không biết gì mà hắn lại đối la tín biết bao nhiêu đâu vô luận như thế nào cái này đột nhiên xuất hiện không biết nhân tố là hôm nay cần nhất cảnh giác đối tượng thiên tử lưu hiệp ngồi ngay ngắn ở hoàng cung trên tường thành nhìn xem phía dưới chiến đài đối tư đ ổ vương doãn nói vương tư đ ổ ngươi có thể nhận biết tên kia áo bào đen người vương doãn nhìn hồi lâu lắc đầu nói bẩm bệ hạ lao thần đối với người này hoàn toàn không biết gì bên tay hắn không có mang binh khí lại cùng lữ bố tướng quân ngồi cùng một chỗ xem ra hẳn là viên thiệu tướng quân thuộc hạ lưu hiệp rất có hứng thú nhìn chăm chú lên quách ra nói không biết viên thiệu tướng quân thủ hạ m i u sĩ đều có những cái kia nhân vật kiệt xuất vương doan đáp nghe nói thầm phối phùng kỷ đ i ề n phong tuân kham hứa du thư thụ bọn người tương đối l ộ t xuất nhưng có người kia hình dung là cùng cái này háo b à o đen người tương tự lao thần chưa từng nghe nói lưu hiệp lạnh nhạt cười nói xem ra hôm nay trận này chinh phạt đại hội thật đúng là có chút ý tứ la tín trên đài hướng đám người khiêu chiến lữ bố hừ lạnh một tiếng liếc mắt nhìn trời khinh thường tại trước mọi người xuất thủ viên thiệu cùng tào tháo nhìn nhau bọn họ võ nghệ không được cũng không có ý định đi lên tặng không v à n g t ỏ i viên thiệu nói với tư mã chiêu tư mã công tử mời thế hệ trẻ tuổi bên trong liền thừa tư mã công tử chưa từng xuất thủ ngươi cũng không nên lạc hậu nha tào tháo cười h í p mắt nói tào phi cùng viên hy lưu thiện đều đã bị la tín đánh qua hai lần tư mã chiêu lại luôn tránh thoát đại kiếp tào tháo trong đầu cũng không thoải mái dù sao tư mã ý phụ tử gần nhất mỗi ngày bên trên nhà hắn cho đám người làm tư tưởng việc làm trong này tư mã thị tính toán gì tào tháo là rất rõ ràng tư mã chiêu lúc này liền nghĩ ra chiến lại bị tư mã ý đ ạ lại hắn nói hai vị tướng quân khuyển tử từng liên tục hai lần bị la tín đánh gây sương m ũ i thân chịu trọng thương cho nên đối la tín vẫn cực kỳ sợ hãi lại để ta lại thay hắn phình lên sĩ khí sau đó lại mệnh hắn xuất chiến tư mã chiêu muốn phản bác lại bị tư mã y dùng ánh mắt ngăn lại hắn đành phải không nói cái gì bất đắc dĩ ngồi xuống tào tháo cùng viên thiệu lại lẫn nhau nhìn thoáng qua khinh miệt lắc đầu đều nói đến phân thượng này tư mã y tự nguyện thừa nhận con trai mình hàn nhát bọn họ cũng không thể nói gì hơn la tín nhìn xem bọn hắn thảo luận thấy tư mã y thành công ra vẻ đáng thương ẩn nút xuống tới đành phải bội phục người này vì đạt thành mục đích thật là một điểm không quan tâm mặt mũi cực kỳ giỏi về ẩn nhẫn khó trách năm đó ra cắt lượng đưa nữ nhân quần áo nghị kích hắn đi ra quyết chiến đều không thể thành công tư mã chiêu co lại chiến tào tháo cùng viên thiệu lại nhìn về phía ở đây chiến lực cường đại nhất lữ bố lữ bố vẫn duy trì bộ kia liếc mắt nhìn thiên các ngươi đều là một đống liệng kiêu căng thần s á c rõ ràng không muốn nhắc tới trước xuất chiến muốn làm áp t r ụ c nhân vật chính tào tháo cùng viên thiệu hai cái đều là kẻ già đời cũng không nghĩ chính mình dây vào cái đinh liền quay đầu nhìn về lưu bị ba huynh đệ nhìn qua lưu bị cũng đồng dạng là kẻ ra đời cố hắn cũng không phải chừng hai mươi t r i ể u thanh niên đến hắn cái tuổi này chính mình có bao nhiêu cân lượng trong lòng mình rất rõ ràng cũng sẽ không nói bởi vì tôn thượng hương ở một bên nhìn xem hắn liền có thể biến thân s u ố t tơ sải d ạ n mở vô s o n g mặc dù trước mấy ngày trong nhà hắn cùng quan vũ trương phi nói qua muốn lên liền ba người cùng một chỗ chiến nhưng bây giờ la tín cái này chạm phách cảnh cao giai đấu hồn biểu diễn diễn ra hắn đoán chừng cho dù là ba huynh đệ cùng tiến lên chỉ sợ phần thắng cũng không lớn đương nhiên đây cũng không phải là chính yếu nhất vấn đề chính yếu nhất vấn đề là la tín tiểu tử này quá nham hiểm hắn rất xác định dù cho ba huynh đệ cùng tiến lên la tín tiểu tử này tuyệt đối sẽ phế tử nhặt mêm bóp chuyên môn tìm hắn đến đ ổ i hai cái huynh đệ chỉ sợ là ngăn không được tiểu tử này d ở trò xấu tôn thượng hương ở bên kia lớn tiếng kêu lên tại sao lại muốn d à y vò khốn khổ lâu như vậy đến cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi lại không đánh chúng ta rời đi a lưu bị nhìn chung quanh tìm kiếm tranh chiến lấy cớ vừa quay đầu lại nhìn thấy trên tường thành lưu hiệp cùng bách quan nói gớp ai nha không nghĩ tới bệ hạ cũng ngự giá đích t h ầ n tới ta trở nên hướng thiên tử hành lễ phương phù hợp vi thần chi đạo nói liền muốn hướng tường thành đi đến Hắn hạ trong lòng hạ quyết tâm, chương ó t ể kéo đ ợ c khắc tính một t bốn trăm y tiện tiến chết. t lên chịu hai mươi chín ta muốn đem ngươi đánh thành s ắ c ư ớ c đại ca ngươi cũng đừng cọ sát tranh thủ thời gian đánh đi nát tiểu quỷ dùng kia như là bạo lôi giống nhau âm thanh nói hắn một thanh liền đỡ lấy lưu bị cánh tay đối quan vũ nháy mắt quan vũ hiểu ý đỏ mặt cũng dịu lên lưu bị khắc một cái cánh tay hai người đem lưu bị đủ không chia xuống đất giá đến la tín trước mặt lưu bị hai chân dùng sức dây giụa kêu lên đừng kéo ta ta muốn hướng bệ hạ hành lễ la tín nhìn thấy hai vị nhạc phụ một trái một phải ở giữa mang lấy thai to tặc đi tới âm thầm buồn cười một hồi đánh hắn khẳng định là t r ư ớ c đánh yếu nhất thai to tặc khó trách lưu bị mặt mũi tràn đầy không tình nguyện dù sao thai to cũng là nhân tinh lưu bị ta cho ngươi chỉ con đường sáng hắn cười một chỉ ngồi ở kia bên cạnh lữ bố nói các ngươi ca ba đi đánh lữ bố đi cam đoan ngươi sẽ không bị đánh còn có thể lưu danh sử s a n h ở trong sách cái này ca ba chính là tại h ổ lao quan tam anh chiến lui lữ bố mà nổi danh hiện ở cái thế giới này h ổ lao quan chiến lữ bố biến thành la tín hôm nay mượn t r i n h phạt la tín đại hội lưu bị ba người ngược lại là có thể lại sáng tạo lịch sử tái tạo huy hoàng một lần nữa trình diễn một lần tam anh chiến lữ bố bác cái thanh danh tốt lữ bố nghe được la tín giật dây lưu bị đến chiến hắn khinh thường hướng bên cạnh phi một tiếng nâng c h u n g trà lên uống một n g ụ m trà mặt đen trương phi lập tức nhìn về phía lưu bị trận to trong mắt ý là hỏi ngươi muốn đánh cái nào vừa rồi lữ bố kia một phi lệnh nát i ể u quỷ đánh nhau lữ bố sinh ra càng lớn hứng thú lưu bị khóc không ra nước mắt ta cái nào đều không nghĩ đánh ta chỉ muốn đi cho bệ hạ hành lễ quan vũ tắt v ố t ve d â u dài nghiêm túc nói lữ bố lại không có cùng ta h u y n h trưởng tranh thượng hương cô nương tội gì cùng hắn đánh nhau phi hắn ánh mắt kém như vậy xem hắn chọn đều là dạng gì nữ nhân ta cần phải cùng hắn tranh lữ bố khinh bị nói lời này bị bên kia tôn thượng hương nghe được g i ậ n tím mặt kêu lên cái gì gọi là cái dạng gì nữ nhân ai mang cung tiên đến mượn ta dùng một chút đợi ta một tiên b ắ n chết hắn bộ luyện sư vội và ngừng lại nàng dùng ánh mắt giá hiệu bên cạnh còn ngồi lữ linh khởi đ â u có lỗi với linh khởi tôn thượng hương ngược lại là rất hào phóng trực tiếp hướng lữ linh khởi xin lỗi ta đều quên hắn là phụ thân ngươi lữ linh khởi nháy mắt mấy cái không một chút nào để ý không sao ta đều không biết mình có thể hay không bắn chúng hắn nàng đối lữ bố võ nghệ vẫn là rất bội p h ụ linh khởi ngươi làm sao như vậy đối phụ thân lại còn muốn hướng vi phụ bắn tên lữ bố chuyển hướng lưu bị cả giận nói ngươi xem một chút ngươi chọn nữ nhân đem nữ nhi của ta đều làm hư lưu bị vì tôn thượng hương giải thích thượng hương cô nương trời sinh tính thẳng thắn bằng thẳng tuyệt đối không phải nàng làm hư lệnh thiên kim lữ tướng quân muốn trách thì trách la tín nhất định là hắn t ử đó làm hư lúc đầu còn ở bên cạnh xem kịch vui cười trộm không thôi la tín khẽ giật mình cái này mẹ nấu cũng có thể trách đến trên đầu ta hắn vén tay háo lên đối lưu bị nói rất tốt ta liền thích các ngươi trách ta một hồi ngươi bị đánh thành xác ướp mời nhất định phải trách ta bút trướng này ta nhận cái gì là xác ướp trương phi không khỏi tò mò hỏi chính là tư mã chiêu bao lấy mặt cái kia đ i ề u dạng La tư í n nói, t mã chiêu mặt phát lạnh trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất nói khẽ với tư m ã ý nói vừa rồi vì cái gì không để ta ra sân xuất chiến ta thực tế là nhịn không nổi tên vương bắt đạn g kia chấn định để bọn hắn tiêu hao nhiều hơn một điểm la tín thể lực cùng đấu hồn như vậy ngươi phần thắng mới có thể càng lớn có năm chắc hơn tư m ã ý không chút biến sắc nói huống hồ chúng ta cũng không biết la tín còn có hay không ẩn giấu thực lực không cần thần công của ta đã thành mặc kệ hắn có cái gì ẩn tàng chiêu đều tốt tuyệt đối chưa kịp thả liền bị ta nhẹ nhõm m i ệ u sát tư mã chiêu âm vụ khắp khuôn mặt là ngông cuồng lời nói của ta ngươi cũng không chịu n g h e rồi tư mã ý không vui nói nghe ra tư mã ý sinh khí tư mã chiêu không dám nói n ư ơ ngữ n g đành phải nhịn xuống lưu bị nghe xong muốn đem hắn đánh thành tư mã chiêu bộ dáng lập tức cảnh giác thối lui hai bước thư hùng s o n g kiếm dao nhau giơ lên bảo vệ mặt mũi trương phi cùng quan vũ không hẹn mà cùng từ trong ngực cắt móc ra một cây vàng tỏi phóng tới la tín trước mặt la tín mở to hai mắt nhìn không phải đâu các ngươi hai cái cũng cần cái đồ chơi này bảo đảm bình an quan vũ trương phi cũng không giống sẽ làm loại chuyện này người đây là thay ta huynh t r ư ở n g giao quan vũ trầm giọng nói tiểu la ta cũng là thay ta đại ca cho trương phi tiếng như tiếng sâm nói la tín khó xử nói tam ca ngươi như vậy gọi ta rất khó xử lý a ta vừa rồi đều đã thả ra nói muốn đánh lao lưu hiện tại vì cái này hai cây vàng thỏi nuốt lời người khác sẽ cho là ta nói chuyện không chính xác lời này nghe được lưu bị khẽ run rẩy lập tức từ trong ngực cũng móc ra một cây vàng thỏi ném tới la tín trước mặt nói la tướng quân ba lần giá tiền mua cái bình ăn cũng có thể đi ngươi thu được người khác nên thu ta làm người cũng không thể bất công ai la tín giả vờ bất đắc dĩ thở dài ta xem ở nhị ca tam ca trên mặt mũi liền thu ngươi lần này nói thế nào quan vũ cùng trương phi cũng là hắn cha vợ về sau tất thành một nhà không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật nhiều ít vẫn là được cho chút mặt mũi la tín một cước đem vàng thỏi đá phải khách nữ tịch chìm thân lập thường quắp tán gâu tự s o n g tới đi quan vũ trương phi vẻ mặt nghiêm túc tách ra đứng thành thế đối chọi bảo hộ ở lưu bị trước người hai người lánh binh đánh trận đã lâu biết rõ la tín tất nhiên sẽ trước đánh chiếm phe mình nhược điểm lớn nhất lưu bị cho nên hai người vượt lên trước chiếm c ư yếu đạo lấy bóp chặt la tín tiến công trạng thái chương bốn trăm ba mươi thiên hạ tìm không ra có thể chống đỡ h ắ n người trương phi đem xà mâu vòng thân vung mạnh chuyển quanh thân lập tức tràn ra vô số kim quang lóng lánh hồ quang điện trên đài đôm đ ố p liên tục vang lên điện hỏa hoa tiếng bạo liệt xà mâu mũi nhọn năm lục đạo điện xà lẫn nhau g i a o quấn bơi lội quan vũ cầm trong tay thanh long i ể n nguyệt đao hướng trên mặt đất một trụ đấu hồn phóng thích q a trôi đ a o phần đuôi một đoàn mánh liệt hỏa diễm từ dưới chân hắn một mực quay quanh toàn thân cho đến đỉnh đầu trên thân đấu hồn thoáng chốc từ nguyên bản bá vương cảnh trung giai nhảy lên làm bá vương cảnh cao giai hoa ngân bình ngươi phụ thân thật là lợi hại nha vậy mà dựa vào tụ khí liền tăng lên nhất giai đấu hồn tiểu kiêu kinh ngạc kêu lên quan ngân bình cùng trương tinh thải ánh mắt phức tạp không biết nên trông mong phụ thân đắc thắng vẫn là nên hy vọng la tín đắc thắng quan vũ trương phi đấu hồn vừa khởi động la tín cũng lập tức đối phía sau lưu bị phát động công kích huyền thiết thương đâm ra khí đông cương kình lên chỗ trên mặt đất liên tục b ư ớ c lên đạo đạo bén nhọn b ằ n g l ă n g đâm về lưu bị quan vũ đem viêm hỏa cuồng đốt thanh long đao ngang trước vùng chạm trích d i ệ m đem la tín đâm tới khí đông ăn mòn hầu như không còn ba huynh đệ đều trong lòng biết quan vũ loại này mạnh lên tới bá vương cảnh cao dài trạng thái cũng không thể duy trì quá lâu cho nên tăng cường tấn công mạnh bàn long diễm quan vũ đem đao ngang cầm tại bên hông mượn đao thế nặng nề ba trăm sáu mươi độ manh xoáy một đạo bạo diễm mang theo lực ly tâm tật vung ra tới trương phi điện quang xà mâu đồng thời đâm ra mấy chục đạo điện tiễn từ không trung xoay nhanh lấy lấy bất quy tắc quý đạo xâm nhập lưu bị không hổ là ba phần c h i hùng chủ mặc dù trước đó tại đối mặt la tín thời điểm đủ kiểu không m u ố n thất kinh nhưng là một khi đến trên chiến trường lập tức tâm vô b ằ n g vụ chuyên trú vào chiến đấu hán khởi động đấu hồn chiến khải mượn quan vũ cùng trương phi đại phạm vi công kích kỹ hiểm hộ đột tiến đến la tín trước người thư hùng hai đuổi kiếm phân cắm đến la tín hai bên trên đài sau đó lộn mèo trở lại quan vũ trương phi sau lưng g ố n gôi không b ước hai tay cắt bóp kiếm quyết từ giữa lông mày xéo xuống hai bên vung xuống quắp lôi dẫn thư hùng hai đuổi trên thân kiếm hồ quang điện tuyến nổ tung lấy song kiếm làm trung tâm bao phủ lại xung quanh hai mét không gian đồng thời hấp dẫn không trung điện lực thừa số một trận cỡ nhỏ lôi điện bạo kích tại hồ quang điện tuyến phạm vi bao phủ bên trong nổ lịch ra chân cơ tan thán nói ba người này thật sự là phối hợp được không chê vào đâu được ừ m vương nguyên cơ gật đầu nói phạm vi lớn uy lực mạnh phối hợp ăn ý trên đời này hẳn là có rất ít người có thể gánh vác được một chiêu này cho dù là chiến thần lữ bố chỉ sợ cũng khó mà chống cự cái này hợp kích chi lực lữ linh khởi nhẹ khóa lông mày mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nàng đ ấ y lòng cũng đối lữ bố có thể hay không đón lấy chiêu này trong lòng còn có hoài nghi có thời gian chúng ta ba cái ngược lại là có thể theo ý nghĩ của bọn hắn nghiên cứu một thức cùng bọn hắn chiêu này cùng loại chiêu thức tới điêu thiền đối chân cơ cùng vương nguyên cơ nói hai người đều tỏ vẻ đồng ý chúng nữ đều ngưng thở nơm nớ nớp lo sợ mà nhìn xem la tín có thể hay không từ này hợp lại kích bên trong thoát thân la tín dáng người ngọc thụ lâm phong sừng sững như thái sơn bất động đứng nghiêm góc chân trước người dựng thẳng lên gió tinh huyền thiết thương hai tay hợp nắm toàn thân đấu hồn ngưng tụ đinh một tiếng văng nhỏ một khối kiếm trạng băng tinh từ lòng bản chân hắn hạ bay nhanh sinh ra trong nháy mắt đem toàn thân hắn bao tại hóng ánh sáng long lanh băng tinh trong tường âm âm nổ vang âm thanh bên trong vây xem mười mấy vạn quần chúng đều cảm giác dưới chân đại địa tại chấn động mọi người không khỏi động dùng ba người hợp kích chi uy vậy mà cường đại như đây quan vũ cuồng liệt bảo diễm trương phi không giấu vết dấu vết biến đạo hồ quang điện phi tiễn còn có lưu bị phạm vi lớn lôi điện giao b ổ đều đánh vào la tín chế tạo trên tường băng giang rác nhẹ vang lên bên trong la tín băng tinh tường nổ tung tầng tầng vết dạn chậm dại vỡ nát khối băng vỡ vụn lưu bị ba huynh đệ kinh ngạc nhìn xem từ băng tinh tường bên trong đi ra chưa từng tổn thương mảy may la tín như vậy một kích dốc toàn lực thậm chí ngay cả la tín lông tơ đều không có làm bị thương một tây bọn họ quả thực không thể tin được chính mình thấy la tướng quân thật t u y ệ t ta đại kiêu tiểu kiều cùng kêu lên tán thán nói trương xuân hoa ở trong lòng suy nghĩ nói la tín võ nghệ nay đã kỳ cao hiện tại lại có kim thái buộc tăng phúc chuyển đổi khí có thể nói là như hổ thêm cánh bay lượn tứ hải không còn có người có thể chế may mắn hắn là bạn không phải địch không phải vậy hắn muốn làm loạn thiên hạ thật đúng tìm không ra có thể chống cự hắn người nhìn thấy hai bên công được côn bá phòng được nghiêm cố quét ra trong mắt ánh sáng thoáng chốc trở nên sán l ạ hỏi lữ bố nói nếu là tướng quân xuất chiến vừa rồi một chiêu kia có chắc chắn hay không đòn lấy một cái bá vương cảnh cao giai q u a n vũ bá vương cảnh trung giai trương phi lại thêm một cái tiến hành phạm vi lớn toàn phương vị đã kích lưu bị ba người hợp lực một kích thực tế không thể coi thường lữ bố trầm ngâm nửa ngày nhiều lần suy tư rồi nói ra nếu không có ngươi từ bên cạnh tương trợ nói thực ra ta không có năm c h ắ c bất quá lữ bố mắt lạnh nhìn giữa sân đối vừa rồi một kích toàn vẹn lơ đến la tín nói hắn có thể tiếp được cũng bất quá là chiếm đấu hồn cùng mặt đỏ tương khắc tiện nghi thôi la tín đối lưu bị ba người lạnh nhạt nói làm rất tốt chỉ tiếc không có tác dụng gì hiện tại đến phiên ta phản kích vừa rồi dốc sức sau một kích quan vũ đấu hồn thoáng qua từ bá vương cảnh cao giai hàng trở lại bá vương cảnh trung giai trên thân quần g đốt liệt diễm cũng yếu bớt lại nhận la tín trên thân g ắ n kia bằng bạc mánh liệt khí đông áp chế hỏa diễm lập tức co lại lui gần một nửa cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có quan vũ cùng trường phi chưa phát giác sóng vai đứng chung một chỗ lấy ngăn trở la tín đem sau lưng lưu bị ngăn cách miễn cho hắn chịu la tín trực tiếp công kích thái văn cơ hỏi lữ linh khởi nói tại không có khe hở tình hôn g ư ớ i la tướng quân vẫn muốn công kích lưu bị tướng quân sao lữ linh khởi chú mục lấy trên đài tình hình chiến đấu trầm giọng nói nếu là lời nói của ta ta sẽ trước đánh tan quan chương bên trong đảm nhiệm một cái như vậy phá hư phòng ngự hệ thống tiếp xuống mới thuận tiện công kích lưu bị đây là tốt nhất chiến thuật lựa chọn chỉ tiếc ngươi tính xót một điểm bộ luyện sư cười nói la tín sẽ không như thế chọn ồ lữ linh khởi lông mày nhớn lên vì cái gì chương bốn trăm ba mươi mốt thương bên trên dẫn xuất cự long bởi vì hắn quá lười bộ luyện sư tràn đầy to lớn vân phong dường như sóng biển chập trùng cười nói hắn sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất đến giải quyết lưu bị lữ linh khởi nói ta đồng ý hắn rất lười nhưng ta không tin hắn sẽ chọn khác phương án đến xử lý cục diện này vậy liền nhìn xem hai người các ngươi ai đoán được đúng thái văn cơ hai tay nâng má đảo không chớp mắt chú ý trên trận biến hóa la tín cất cao giọng nói hai người các ngươi có thể ngăn cản được ta một kích này a nói cầm thương từ chính diện vội sông hướng quan vũ cùng trương phi thả ngựa như gió lượn vòng phi long tránh huyền thiết thương mũi thương thoáng chốc dẫn xuất một đầu màu xanh băng tinh cự long theo la tín thân hình vệ hướng về phía trước quan vũ trương phi hai người chúng nữ tử nhìn thấy đầu này cự long cũng không khỏi lên tiếng kinh hô như trước kia long không giống mà vây xem mười mấy vạn người nhìn thấy la tín s ử x u ấ t như thế bá khí một chiều thế mà có thể từ thương bên trên dẫn xuất cự long đến lập tức toàn bộ hoàng cung khu vực vang lên một mảnh liên tiếp xôn xao âm thanh từ khi la tín đạt được phượng khải tăng phúc chuyển đổi khí về sau còn là lần đầu tiên sử dụng phi long tránh tình huống dưới mắt cũng đại s u ấ t dự liệu của hắn c ù n g dĩ vãng xương mù trạng màu đen cự long khác biệt lần này xuất hiện long là màu xanh thấu thể hóng ánh dường như khối băng đầu rồng cũng thay đổi thành hình giọt nước lăng khối trạng xem ra phảng phất là từ từng mảnh từng mảnh hình thoi thủy tinh áo giáp chỗ tạo thành mang cho người ta một loại băng cứng rắn mà bén nhọn cảm giác nhìn xem cái này băng tinh cự long quần m á n h cùng bá h u y ễ n lựa bố trước đó một mực khinh thường trên mặt cũng không nhịn được vì đó động dùng con ngươi k hắn ô n thần trang nghiêm. g khỏi thích chặt, thần sát trang hắn đấu hồn là hỏa thuộc tính cái này băng tinh cự lòng vừa lúc cùng hắn đấu hồn tương khắc hắn đôi u quách ra nói may mắn lần này kiên trì chờ đến ngươi qua đây nếu không coi như hắn không cần yêu pháp bằng như vậy b ă n g lòng muôn chiến thắng hắn cũng rất khó thành công hắn đấu hồn cùng võ nghệ đều thập phần cường đại ta chỉ hy vọng hắn không nên quá thông minh quách ra âm thanh nghe đã dậy chưa mảy may tình cảm hử lữ bố ánh mắt lạnh lùng nhìn xem la t i nói đừng lo lắng hắn bất quá là cái đầy trong đầu nghĩ đến cô gái l ô mãng sóng tử chiêu nhi la tín thực lực như vậy ngươi có nắm chắc không tư mã ý thấp giọng hỏi ha ha dù cho chiến thần lữ bố đều bởi vì kêu mạnh mà bá huyễn băng tinh cự long đối la tín đ ộ n g d u n g tư mã chiêu âm vụ trên mặt vẫn tràn đầy vẻ khinh miệt hắn âm trầm trầm cười một tiếng phụ thân cho dù hắn thả một trăm đầu như vậy bằng lòng cũng ảnh hưởng chút nào không đến ta phát huy thần công hắn hôm nay chắc chắn phải chết trên chiến đài màu xanh băng tinh duệ long mãnh liệt đâm hướng về phía trước quan vũ cùng trương phi vì bảo vệ lưu bị toàn lực dấy lên lớn nhất đấu hồn thanh long hiển nguyệt đao nhất chuyển cực nóng lượn vòng lấy hỏa trụ từ quan vũ trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên trương phi cấp tốc múa hồ quang điện xà mâu hình thành một mặt kim sắc đại thuẫn cùng hỏa trụ lẫn nhau dung hợp cộng đồng chống cự mang theo mãnh liệt băng khí đột nhiên tới duệ long hai bên đụng nhau ầm ầm nổ vang mạnh mẽ sóng xung kích tràn ra khắp nơi da hoàng cung trên tường thành gạch phấn p h ư c thẳng rơi đám người tất cả đều biến s á c h ỏ a trụ bị băng tinh r u ệ long trương giang phệ nát trương phi quẩn vũ kim sắc cự thuẫn bên trên đinh đinh đang đang dạy đặc tiếng va đập điện quang văng khắp nơi trương phi hổ khẩu bị chấn động đến vỡ ra chảy ra máu cuối cùng đinh một tiếng băng long tiêu tán gió tinh huyền thiết thương bị trương phi trong tay điện quang x ả màu bắn ra bay ra mấy trượng bên ngoài cắm đến trên chiến đải quan vũ cùng trương phi không khỏi thở dài một hơi cuối cùng là chống được đến nhưng bọn hắn rất nhanh kinh ngạc nói là tín người đâu trước mắt chỉ có một cây huyền thiết thương la tín cũng đã không gặp t â m hơi ha ha hắc lưu bị ở phía sau gượng cười q u a n g chương hai người quay đầu nhìn lại la tín chẳng biết lúc nào đã đứng tại lưu bị bên cạnh vừa rồi r u ệ long cùng hỏa trụ kim thuẫn chạm vào nhau lúc la tín mượn mánh liệt trói mắt quang mang ảnh hưởng quan chương hai người tầm mắt trong nháy mắt vứt bỏ thương từ phía trên nhảy đến lưu bị bên người đợi đến quan vũ trương phi kịp phản ứng muốn cứu viện đã tới không kịp đại La Tín mạnh mẽ dài, dưới, minh, tinh, tín cước, thành, trưởng, ca h phách cảnh ả m c o dài k h quăn g t chương dụng c n hai người tình thế cấp bách kêu lên ngươi còn tốt chứ lưu bị đứng lên trước hướng thiên tử lưu hiệp hành lễ nói vi thần bái kiến thánh thượng lưu hiệp mời hắn bình thân hắn m ờ i h ư ơ n g quan trương phất tay ra hiệu chính mình bình an vô sự quan vũ cùng trương phi cùng lưu bị so thân huynh đệ còn thân hơn như lưu bị bị tổn thương hắn hai người tuyệt sẽ không cùng la tín bỏ qua vì tương lai gia đình hòa thuận cùng xem ở kia ba cây vàng thỏi phân thượng la tín đối lưu bị lần nữa dưới chân lưu tỉnh tiểu t ử này thật xảo trá nhìn thấy chính mình đ o á n thua lữ linh khởi hung hăng vỗ bàn một cái tôn thượng hưng ơ nói cái này gọi là cơ biến a quả nhiên vẫn là luyện sư hiểu rõ nhất la tín thái văn cớ nói bộ luyện sư ngồi ở bên cạnh không lên tiếng lúng đồng tiền như hoa hiện trường quá hỗn loạn ta muốn tại bệ hạ bên cạnh hộ giá hai vị hiền đệ tha thứ ta không thể giúp các ngươi một chút sức lực lưu bị tại trên tường thành t ê u lên la tín xảo trá khó lường không thể dễ tin chính các ngươi cẩn thận la tín cười nói n g ư ờ i đây không phải là một chút sức lực là một chân c h i lực cản trở chân trong lòng thầm nghĩ c á trá i gọi gì là xảo k h ó l ư ờ n g không thể dễ tin. dễ Lưu b ị tiểu tử này lại này c ố ý t ạ i hiệp lưu t r ư ớ c m ặ t lên cho t a nhãn mươi ợ c còn đi quản thai to tặc, Không thai hắn nhìn về phía quản quan vũ cùng đi to t về vũ r ư n g p h hai ỏ i nhị c tam ca, các n g ư ơ còn tục c muốn tiếp tục chiến sao? Chương 432, hôm i ế n Trương sao? 432, h nay tâm tình không tốt không muốn ra chiến quan vũ cùng trương phi hai mặt nhìn nhau hiện tại thiếu lưu bị cái này vương hữu bọn họ xác thực cũng có thể buông tay buông chân đại chiến quan vũ không có cam l ò n g cần phải t á i chiến thế nhưng là la tín đấu hồn cao dai áp chế tại thuộc tính bên trên lại khắc chế quan vũ hắn rất rõ ràng chính mình trước mắt hoàn toàn không có cách nào thắng qua la tín trương phi một mực tự ngạo tại cuồng bạo chiến l ự c nhưng vừa rồi la tín đầu kia băng tinh duệ lòng tướng hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi cao thấp đã phân trừ phi hắn lập tức tìm đến mười mấy cân uống rượu dưới hóa thân thành nát t i ể u quỷ say k h ư ớ c nếu không căn bản không đùa húng chi hai người vốn là giúp lưu bị cua gái hiện tại thai to tặc muốn thể sống chết tại thánh thượng trước mặt hộ giá ỉ lại trên tường thành không chịu xuống tới bọn họ hai coi như đánh doanh la tín cũng lên không là cái gì t ắ c dụng hai người cũng không có cách nào thở dài trương phi phất phất tay bảo tiếng nói ta không đánh quan vũ sắc mặt bỏ bừng nâng lên đao quay người về chính mình chỗ ngồi vây xem dân chúng thấy la tín chỉ dùng một chiêu dẫn lòng liền đá bay lưu bị ép buộc quan vũ trương phi nhận t h u a tán thưởng không thôi cùng kêu lên vỗ tay toàn bộ thành trường an vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt la tín tướng quân nhất định là trên trời võ khúc tinh hạ phàm không phải vậy quyết sẽ không có mạnh như vậy võ nghệ một cái lao nhân tại ồn ào náo động trong tiếng vỗ tay kêu lên long thần hóa thân võ khúc hạ phàm ta nguyện thay la tướng quân sinh con tư đổ vương doanh túi người tại lưu hiệp bên thay nói bệ hạ ngươi nhìn la tướng quân như thế được dân tâm đối với hắn không thể không phòng a từ châu mục một chuyện lao thần khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại chớ có để từ châu dân chúng chỉ biết thế gian có la tướng quân mà không biết có thiên tử vương tư đồ l à tướng quân kiệt trung vì nước chớ cần nghi hắn lưu hiệp mỉm cười nói ngày xưa khương thái công phạt trụ quản trọng bái tướng võ vương cùng tề h à n g công nhưng có nghi ngờ lẫn nhau Trâm đức hạnh mặc dù không bằng nhiều thuấn nhưng có thể nào không sinh bắt trước nhà hiền chiết hướng thánh c h i tâm vương doãn thở dài không nói la tín như mặt trời ban chưa à ngươi nghe một chút những n à y núi kêu biển gầm tiếng hoan hô tán tụng âm thanh tư m ã ý mặt lộ vẻ nụ cười đối tư mã chiêu nói chiêu nhi chỉ cần ngươi hôm nay đem la tín đánh bại ngươi chính là bắn rơi chín ngày hậu nghệ toàn bộ thiên hạ đều sẽ truyền tụng ngươi truyền thuyết ngươi chắc chắn trở thành vô thượng vương giả tư mã chiêu ánh mắt lộ ra cuồng giã chi sắc nói kia là tất nhiên chỉ là ngươi xác định lữ bố cũng thắng không được hắn sao tư mã chiêu có chút lo nghĩ vạn nhất lữ bố thắng vậy ta chẳng phải là không có cơ hội yên tâm lữ bố chỉ có c h ạ g phách cảnh sơ dai như thế nào là la tín đối thủ tư mã ý nói duy nhất phải cẩn thận là lữ bố bên cạnh người á o đen kia hán tư mã chiêu khinh miệt liếc quách ra một chút hắn liền đấu hồn đều không có lại giả thần giả quỷ xem xét chính là cái giang hồ lưu manh cũng chỉ có lữ bố loại này vô não người sẽ tin tưởng giang hồ thuật sĩ tư mã ý trầm giọng nói chớ khinh thường trên đường chó không đáng sợ đáng sợ là trong bụi cỏ rắn người kia là chó là rắn chỉ cần lữ bố vừa vào sân liền biết lai lịch của hắn đây cũng là ta muốn ngươi nhận đến cuối cùng mới ra tay nguyên nhân một trong hắn gõ nhẹ cái ghế tay v ị nói mặc kệ ai doanh ngươi đều đã rõ ràng lai lịch của bọn hắn khi đó đi lên khiêu chiến phần thắng mới là lớn nhất tư mã chiêu la tín đem cắm ở trên đài huyền thiết thương rút lên chỉ hướng tư mã chiêu nói đến phiên ngươi tư mã công tử lên a đừng sợ hắn hắn chỉ là cái chủ nghĩa hình thức thôi viên hy cùng tào phi ồn ào nói hai người bọn họ liên tục hai lần bị la tín đánh tơi bời hai lần tư mã chiêu đều ngồi bàn g quan không có cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ hoạn nạn liền vàng thỏi cũng không chịu giao lệnh trong lòng bọn họ đối tư mã chiêu cáo giả có chút bất mãn cho nên cố gắng lừa dối tư mã chiêu đi lên nên chiến người người đều giao vàng thỏi liền ngươi không giao t ú n g cái r á m một hồi đi ra người sẽ biết tay la tín thầm nghĩ nhìn thấy mười mấy vạn người đối la tín c n g nhiệt truy phủng làm hắn cuối cùng đã rõ ràng tư mã ý dụng tâm trước hết để cho người kia bị nâng đến tối cao sau đó lại hung hăng đem hắn đạp ở dưới chân mới có thể tạo thành cường đại nhất rung động lúc này còn có lữ bố chưa xuất chiến chờ la tín cùng lữ bố chém giết xong bất kể là ai chiến thắng đều sẽ cuối cùng bị hắn kết thúc khi đó hắn mới là cười đến cuối cùng người tư mã chiêu quay đầu nhìn trời đối la tín khiêu khích chẳng thèm nó tới ngạo nghệ nói bản tướng quân hiện tại tâm tình không tốt không muốn ra chiến ở đây tất cả mọi người trong lòng đều toát ra hai chữ thật sợ tào phi cùng viên hy mặt mũi tràn đầy đối tư mã chiêu xem thường trong lòng đều nghĩ tư mã chiêu người này không đáng làm bạn bè a vẫn là lưu thiện đ á m kia ca môn đầy nghĩa khí nên ra trận thời điểm chưa từng thoái thác quách ra cười hát hát nói xem ra hắn chết sống là không chịu xuất chiến nhát gan tạp ngư lữ bố lãnh đạm nói hắn đứng lên nhấc lên phương thiên hòa kích cuối cùng vẫn là đến phiên ta lên sàn tôn thượng hương nhìn thấy lữ bố c ầ m kích t ê u lên linh khởi nhà ngươi lão lữ muôn xuất chiến lữ linh khởi nhìn xem lữ bố cùng la tín đứng đối mặt nhau ánh mắt phức tạp tỉ cái này chính là chiến thần lữ bố đâu tiểu kiều hưng phấn kêu to lần này tới trường ăn nhìn thấy tốt bao nhiêu ghê gớm người h o a chân cơ cười tại điêu thiền ăn mặc màu da thủy tinh tất chân chân bóng trên chân ngọc đập một thanh học ngữ khí của nàng hỏi ma quỷ cái này hai nam nhân ngươi ủng hộ cái nào điêu thiền mắt đẹp như tơ liếc nàng một cái máng đi quan ngân bình cùng trương tinh thải hai nữ thấy cha mình cùng la tín giao chiến hai bên đều không có quá nặng tổn thương yên lòng hiện tại thấy phụ thân của lữ linh khởi lại muốn cùng la tín đại chiến đều tới an ủi lữ linh khởi nói linh khởi không nên quá lo lắng la tướng quân tâm lý n ắ m c h ắ c sẽ không gạch ngói cùng tan binh giả hung sự ra trận ma chiến binh khí tương hướng chỉ sợ đến lúc đó thân b ấ t gió kỷ vương nguyên cơ tỉnh táo nói chương bốn trăm ba mươi ba vô gian đạo biến thành tên khôn kiếp lữ bố tay kích phương thiên họa kích trên thân ba sao thạch thú mặt thôn thiên chiến khải thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hán t r ạ n g phách cảnh sơ giai đấu hồn đã toàn lực phong thích x í c h hồng sắc cương kình không ngừng c h ố n g cự lấy la tín chiến khải thượng lưu ra màu xanh mánh liệt khí đông lữ bố triều chiến đài khắc một bên lữ linh khởi cùng điêu thiền nhìn thoang qua lạnh lùng đối la tín nói cùng ta đoạt điêu thiền cô nương hạ tràng ngươi đã chuẩn bị xong chưa la tín nết miệng mỉm cười lữ bố chân dài trên người chính nàng ta lại không có ngăn đón nàng cũng không có ngăn đón ngươi ngươi có bản lĩnh liền đem nàng mang đi đi lời này chính đâm tại lữ bố trên vết thương hắn mỗi ngày ghé vào la tín nhà t ư ở n g vây trở lấy cùng điêu thiền bắt chuyện thế nhưng là điêu thiền nhưng căn bản đối với hắn hở h ữ g liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái loại này nhìn như không thấy bị xem như người tàng hình cảm giác lệnh danh chấn thiên hạ chiến thần không thể chịu đựng được ự n g đ không chỉ điêu thiền không nhìn hắn liền liền hắn coi là có thể giúp hắn tại la phủ bên trong làm vô gian đạo lữ linh khởi cũng thiên vị lấy la tín căn bản không chịu đem đ i ề u t h i ề n tình báo tương quan hướng hắn báo cáo vô gian đạo biến thành tên k h ố n kiếp lữ bố mảnh cứu nguyên nhân cho rằng hẳn là la tín từ đó cản trở khối này trở ngại hắn bước về phía hạnh phúc nhân sinh to lớn chướng ngại vật hôm nay muốn dùng chính mình chiến kích tự tay đánh nát nó lữ bố chiến kích chắn ngang hỏa diễm từ kích bên trên b ú t hơi mà lên lạnh lùng nói hôm nay n g ư ờ i ta làm kết thúc chính hợp ý ta la tín trong tay huyền thiết thương lưu động làm gió xoáy gió chỉ hướng lữ bố bùi mùi mãi thôi lúc trước lần thứ nhất đứng tại lữ bố trước mặt thời điểm hắn vẫn là cái liền ngựa đều kỵ không tốt thái điều một thân bạch bản chỉ có thể dựa hệ thống cho cứu mạng kỹ năng bảo mệnh mà bây giờ hắn có thể đối mặt chiến lược ở vào mạnh nhất định phong lữ bố nội tâm không có b a động cũng không có sợ hãi ung dung tự tin bình tĩnh bình tĩnh quả thật là kỹ cao người gan lớn nghệ nhiều không ép thân chỉ là hắn liếc mắt liếc một chút ngồi bên cạnh áo bào đen khách người này đến tột cùng là làm gì lữ bố một mực nhìn c h ầ m c h ầ m la tín nhất cử nhất động nhìn thấy la tín ánh mắt di động hắn cũng chậm rãi vòng quanh la tín hữu ý vô ý ngăn tại la tín cùng áo bào đen khách ở giữa ngăn cách la tín ánh mắt cái này áo bào đen khách nhất định có quỷ la tín thầm nghĩ lữ bố điểm ấy tiểu động tác d i u dếm được ta bảy bốn điểm tinh thần l ự c a hắn cố ý cười nói lữ bố ngươi đằng sau cái kia áo bào đen khách là ai cùng này quan tâm người khác không bằng lo lắng chính ngươi chờ chút làm thế nào sống sót lữ bố hít mắt lại ý đồ đem la tín lực chú ý từ áo bào đen khách trên thân r ờ i ta chỉ là muốn hướng hắn thu vàng thỏi thôi ngươi không muốn cản tài lộ của ta la tín cười hắc hắc lữ bố đem phương thiên họa kích tả hữu kéo cái kích hoa đ ổ ngang ra một đạo bán n g u y ệ t hình diễm khí bay quận hướng la tín la tín chân trái tiến lên trước thoáng chốc từ lòng bàn chân dâng lên tầng tầng băng nham diễm khí đánh vào băng nham phía trên v ụ n băng văng khắp nơi băng nham vỡ ra một đạo bàn tay rộng khe hở lữ bố phương thiên họa kích lập tức đâm đến hắn cổ tay tật xoáy phương thiên họa kích cương kình bắn ra băng nham từ nội bộ bị bạo phá la tín vung thương tại hắn phương thiên kích nguyệt nha nhận bên trên cảng giá lóa mắt hỏa hoa nương theo lấy xoảng một tiếng kim thiết giao đụng dư âm thanh la tín dựa thế thối lui hai bước la tín tướng quân sức lực không có lữ bố đ ạ i hoa tiểu kiêu chừng lớn mắt không bọn họ hiện tại vẫn chỉ là tại thăm dò lẫn nhau vương nguyên cơ nói trương tinh thải nghi ngờ nói la tướng quân đấu hồn rõ ràng cao hơn lữ bố hai giai tại sao phải như thế cẩn thận từng ly từng tí xem không hiểu đại kiều chi khuỵu tay trên bàn nhìn không chuyển mắt la tín huyền thiết thương nhanh đâm thanh vụ tràn ngập bên trong ngàn vạn băng tinh hàn mang dường như mưa sao băng điểm bay xuống đầy mang cao ngạo t h à n h lãnh chi ý lữ bố quát lên một tiếng lớn trên thân chiến khải cổ phát phức tạp đường vân bên trong những cái kia đốm lửa lưu động diễm quang bạo phát đi ra vô số liệt diễm quay quanh bên trên lữ bố thân thể hắn thân thể hóa thành một cây h ỏ a trụ cồn viêm phóng lên tận trời đem những cái kia tinh điểm bằng tinh hàn mang đều đốt vì sương mù la tín huyền thiết thương lần nữa tiến công doanh doanh lam gió kẹp lấy vô số nhỏ bé băng lăng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra óng ánh tựa như ảo ngộng lữ bố vận kích chặn đường liên tiếp đinh đinh đang đang binh khí tiếng va chạm hỏa tinh vẩy ra la tín thương ra như rồng nhẹ nhàng phiêu giật lữ bố ngang kích c u ồ n bá bạo viêm như s ớ m chỉ là la tín linh động thương thế thẳng tại lữ bố quanh thân yếu hại chỗ linh động tiến công lữ bố c u ồ n g bá kích dí trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động trái tre phải cản lữ bố bị công được đáp ứng không suy ệ thần s ắ c trang nghiêm khen bắn rất hay triệu vân truyền thương pháp có thể không tốt sao la tín gấp kích không ngừng điêu thiền đôi lông mày nhữ lại la tín thương pháp là học được từ triệu vân thái văn cơ gật đầu nói đúng nha lúc trước hắn học được có thể khắc khổ triệu vân là cái kia thanh châu cao thuận phụ tá triệu vân lữ linh khởi kinh ngạc nói Ta tĩnh nhìn hắn bình lúc ạ nhạt n dáng, còn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông võ tướng、đâu. Không nghĩ hắn tín luyện nói, không sai, chính là cái kia triệu vân. Hắn thế nhưng là cái đỉnh h chỉ phổ thế tới gật triệu bộ Bộ cái cái cái giả. cấp sư. sư là là la lao là là l mà sai, kia võ vậy võ đâu. đầu trước la tín học thương pháp lúc bộ luyện sư cũng thường xuyên ở bên cạnh nhìn hắn cùng triệu vân đối luyện đối hai người thương pháp xem sống quen nàng c ư ờ i nói la tín thương pháp là học được từ triệu vân chỉ là hắn nhớ tình bạn cũ cho nên đem triệu vân thương pháp treo ở bên miệng kỳ thật hắn tại thương pháp bên trong dung nhập chính mình đối võ đạo ý nghĩ đã sớm cùng lúc trước triệu vân truyền thụ cho thương pháp hoàn toàn không giống lữ bố ngang kích chống chọi l à tín huyền thiết thương l ù i bước rời khỏi ba mét cười lạnh nói xem ra ngươi làm cho ta muốn ra đòn sát thủ chương bốn trăm ba mươi b ố lữ bố đại biến người sống lữ bố cắm ngược phương thiên họa kích tia từ đỉnh cấp huyền thiết chế tạo thành nguyệt nha c o n lưới đao giống như là cắt đậu phụ cắm đến kiên cứng rắn tơ vàng gỗ trinh nam lát thành trên chiến đài hai tay của hắn cắt bóp kiếm quyết hai cổ tay ở ngực chỗ chạm nhau một tay chỉ thiên một tay chỉ địa chiến khải bên trên liệt diễm phi thăng dường như một tôn lửa viêm thần giống ngang nhiên mà đứng linh khởi nhà ngươi lão lữ cái này ngầu lòi tư thế là muốn ra cái gì đại chiêu tôn thượng hương thấy lữ bố trên người đấu hồn càng ngày càng mạnh hiếu kỳ hỏi lữ linh khởi lắc đầu trong mắt đều là mê man g không biết ta từ trước đến nay chưa thấy qua hắn dùng như vậy chiêu thức trương xuân hoa cùng điêu thiền vương nguyên cơ nhìn chăm chú một chút đều lắc đầu các nàng xử lý trường an tình báo lâu như vậy cũng từ trước đến nay chưa nghe nói qua lữ bố từng trước mặt mọi người biểu hiện ra qua như vậy võ nghệ bá diễm c u ồ n g cức lữ b ố quát một vòng xích hồng trích diễm lấy hắn làm tâm điểm cấp tốc mở rộng thiêu đốt đến bên ngoài la tín mũi thương trên mặt đất quét nhẹ màu xanh băng khí cương phong tức thời đem khuyết trương đến trước người hắn trích diễm dập t á t d ừ n g a ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại chiêu thuật đâu tôn thượng hương khịt mũi coi thường không nghĩ tới là trò trẻ con vẫn chưa xong lữ linh khởi chấn định nói la tín cảm giác không khí chung quanh giường như rất nhỏ ba động một chút hắn tâm niệm cấp chuyển cấp tốc l i ế c tư mã ý một chút thầm nghĩ cái này lão h ổ ly lại đang âm người tư mã ý ngồi tại vị trí trước hoàn toàn không chút biến sắc túi đầu tựa như lão tăng nhập định đồng dạng hắn bên cạnh tư mã chiêu chính e m trầm trầm nghiêng mắt nhìn lấy la tín nếu không phải trước mặt có lữ bố cái này đỉnh cấp võ giả tại nhìn c h ầ m c h ầ m lời nói la tín thật muốn đi đến tư mã chiêu trước mặt hỏi hắn ngươi nhìn cái gì tư mã chiêu nếu là dám đáp nhìn ngươi sao thế vậy hắn liền trực tiếp lại đem tư mã chiêu cái mùi đánh gãy la tín kiểm tra một chút chính mình đấu hồn cùng khí đông phát hiện cùng lần trước tại vương nguyên cơ mật thất bên trong không giống hắn thời khắp này đấu hồn khí đông đều hoàn toàn không có bị giảm xuống không khỏi hoang mang nghĩ tư mã uy đến cùng đang dợ trò quỷ gì hoàng cung trên tường thành lưu hiệp lúc này lại cười đối vương doãn nói vương tư đồ hôm nay đi ra xem cuộc chiến quả nhiên là đúng nếu không trong cung thật đúng kiến thức không đến nhân vật lợi hại như thế đâu lữ bố tướng quân t r ư ớ c k i a m ộ t mực tại đồng t r á t thủ hạ làm tướng bậy hạ ngươi không phải đã sớm biết hắn võ nghệ sao vương doãn không hiểu a lưu hiệp khẽ giật mình tiếp theo cười nói ừ m chỉ là hôm nay có thể tận mắt thấy càng thêm rung động vương doãn trong lòng không rõ ràng cho lắm thầm nghĩ vừa rồi cái này lửa vòng tròn cũng không có gì đặc biệt chỗ nổi bật ta lưu bị ở một bên phối hợp với lưu hiệp cảm khái vô hạn nói đúng à nếu như lại có thể nhìn thấy la tướng quân bị người đánh tơi bởi lời nói liền tốt hơn rồi la tin tại dưới đ ấ y chẳng biết tại sao hát hơi một cái hắn vuốt vuốt cái mũi lẩm bẩm chẳng lẽ là ta hiện tại khí đông quá mạnh đem chính mình cũng đông lạnh cảm mạo rồi a a a a lữ bố cười lạnh cười cái dám a la tin tức giận nói lữ bố lãnh đạm nói bá diễm c u ầ n tức đã hoàn thành hắn nguyên bản khép lại trước người hai cổ tay mang theo viêm khí vãng hai bên triển khai lúc lên lúc xuống vạch cung cùng thân thể trở thành một đường thẳng quắp tức không khí chung quanh lần nữa sóng gió nổi lên theo gợn sóng nước giống nhau c h ấ n cảm lữ bố trên thân xuất hiện hai cái bóng chồng mơ mơ hồ hồ sóng điện dường như trên người lữ bố trùng hợp tách ra lại lần nữa hợp lại tách ra la tín nháy nháy mắt ta có phải hay không hoa mắt rồi lữ bố hai tay ra bên ngoài khe đẩy hai cái cái bóng rời đi ra cùng lữ bố lấy ba s ơ n g hình chỗ đứng đem la tín vây quanh cái bóng dần dần rõ ràng biến thành lữ bố bộ dáng cuối cùng trên chiến đài đứng ba cái giống nhau như đúc lữ bố la tín nguyên lai tưởng rằng kia hai cái chỉ là huế tượng nhưng là này trên thân c u ồ n g bá liệt diễm hợp lại t ề lực đem la tín khí đông áp chế co vào một phần ba la tín cảm giác từng tia từng tia cực nóng viêm khí chính xuyên thấu qua chiến khải bên trên khí đông chạy vào ba cái c h ạ g phách cảnh sơ giai đấu hồn rõ ràng sáng tỏ chứng minh hai cái khác lữ bố cũng là chân thực tồn tại ta dựa vào la tín cái c ầ m đều nhanh r ứ t xuống đất mỗi chữ mỗi câu ngạc nhiên kêu lên đại biến sống người đây rốt cuộc là nơi nào la tín cảm giác thần kinh của mình có chút gánh không được loại chuyện này cũng thực tế là quá hoang đường dù cho cái này chiều hán bên trong có chiến khải đấu hồn trí hồn những vật này dù cho nơi này mỹ nữ người đều mặc tất chân dày cao gót còn biết chơi roi ra nhưng là tối thiểu vẫn là có quy củ có thể tuân thủ dưới mắt lữ bố tại trước mắt bao người chơi ma thuật đại biến người sống cái này thực sự để người chịu không được đông dưng biến ra hai cái lữ bố năng lượng đinh luật bảo toàn ở đâu la tín trong lòng nổ nước bọc nói theo như thế làm lời nói triều nhà tần không có lý do diệt vong a phục chế mấy chục vạn cái lữ bố đi ra để hắn rời gạch xây trường thành đi tiết kiệm bao nhiêu tiền công đề cao bao nhiêu hiệu suất hệ thống hắn trong đầu triệu h o à n nói ngươi có phải hay không từ không gian song song lại kéo hai cái lữ bố tới đô cha không việc này hệ thống đáp vậy ngươi có thể hay không từ thế giới song song kéo sáu cái ta tới nếu lữ bố vô lại vậy hắn cũng không cần thiết k h á c h khí kéo một đống chính mình tới dây bạo lữ bố vậy nên nhiều chua thoải mái không có thế giới song song không cách nào hoàn thành ký chủ nguyện vọng hệ thống bình tĩnh nói vậy những n à y lữ bố là ở đâu ra la tín dở khóc dở cười mời ký chủ tự mình t h a m dò đáp án t h a m dò c ọ n g lông a chẳng lẽ là trí hồn dở cho quỷ là tin im lặng đã biết tư mã ý hoặc tư mã chiêu trí hồn cũng không phải như vậy lớn nhất khả năng chính là cái kia điểm đáng ngờ trùng điệp áo bào đen khách chương bốn trăm ba mươi lăm ngươi cho rằng ngươi là anh em h ồ lô ba cái lữ bố vừa hiện thân trên quảng trường liền lập tức sôi trào đây đây là lữ bố tướng quân vậy mà lại phân thân thuật nghe nói trước kia giặc khăn vàng thủ lĩnh liền sẽ yêu thuật có thể tắt đầu người quân không thể hay không cũng là khăn vàng dư đảng. n g Xuyệt. ư không muốn sống như thế nói hiệu nói vượng nếu như bị lữ bố tướng quân nghe được mười cái ngươi đều không đủ hắn giết một cái lữ bố tướng quân liền đủ ngươi chết chớ nói chi là hiện tại còn xuất hiện ba cái n g ắ m lại ba cái lữ bố tướng quân t r à đạp ngươi sẽ là cảm giác gì hình ảnh kia quá đẹp ta không dám nhìn loại tình huống này la tín tướng quân doanh không được đi một đ ố i ba hơn nữa còn là ba cái lữ bố đừng nói la tướng quân ta nhìn chính là thần tiên hạ phàm cũng đánh không lại một đám nữ tử kêu lên hoa la tướng quân ngươi có thể ngàn vạn không thể thua ta còn muốn cho n g ư ơ i sinh con đâu bên cạnh một tên thành thục ổn trọng lão học cứu nghe vậy lắc đầu thở dài ai thời thế đổi thay hiện tại nữ tử vậy mà như thế không biết xấu hổ hổ thẹn ngươi cho chúng ta ngậm miệng bằng không đợi chúng ta làm tướng quân phu nhân chu ngươi cựu tộc mấy tên khủng long cấp mỹ nữ đe dọa tôn thượng hương dùng tay đẩy lữ linh khởi hướng nàng chen chớp mắt nói linh khởi ngươi cái này không đúng trong nhà có ba cái lao lữ đều không theo chúng ta nói một tiếng lữ linh khởi nháy mắt mấy cái một mặt bình tĩnh nói đây nhất định là lao lữ chơi trướng nhan pháp bất quá trong nội tâm nàng cũng hoang mang phụ thân lúc nào học được những này b ả n g môn tả đạo rồi ta nhìn đây là trí hồn tác dụng kết quả trương xuân hoa phân tích nói tha thứ ta nói thẳng lữ linh khởi thần sắc như thường nói bằng vào ta phụ thân trí lực không có khả năng có được trí hồn nàng vẫn khuynh ê ư ớ n g đây là lữ bố thi phong trướng nhan pháp đại k i ề u ngươi nhìn lữ bố tướng quân hóa ra là tam bảo thai ai tiểu k i ề u chỉ vào ba cái lữ bố cười khanh khách nói đại k i ề u một mặt hát tuyến chân cơ lại đập điêu thiền mượt mà đùi ngọc một t h a n h cười khanh khách nói hiện tại có bốn cái người theo đuổi ngươi đến cùng lựa chọn cái kia điêu thiền đoán hận tại chân cơ kia ăn mặc lộ lưng về khoét sâu lễ phục trắng non oánh tinh tế lưng ngọc bên trên bấm một cái lại nói bậy ta sẽ nát miệng của ngươi bộ luyện sư thấy đẩy mặt lo lắng chi sắc nói ba cái lữ bố la tín ứng phó được đến sao thái văn cơ cùng quan ngân bình ngồi cùng một chỗ tay nắm phát hiện lẫn nhau trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nói la tín vẫn như nói lữ bố ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi không phải nói muốn đơn đâu sao hiện tại biến ba người đi ra c h ọ n q u ạ c lông h ừ lữ bố chẳng thèm ngó tới nói lữ bố đơn đấu la tín không đúng chỗ nào rồi h ọ a phong không đúng la tín sở trường một chỉ biến ra kia hai cái nhân bản thể nói vậy cái này hai cái là ai đại hoa cùng nhị hoa ngươi cho là ngươi là anh em hồ lô số hai lữ bố nói ta đương nhiên là lữ bố số ba lữ bố ngang kích nói ta tự nhiên cũng là lữ bố nguyên bản lữ bố nói ngươi nghe rõ ràng sao cái này vẫn là lữ bố đơn đấu la tín la tín rất bất đắc dĩ hàng vỉa hè b u ô n g tay nói ngươi nói như thế nào thì cứ như thế đó vậy bất quá tại khai chiến trước đó có thể hay không cho ta trước xử lý một việc lại đánh hắn triều lữ bố nháy mắt mấy cái ta sự kiện kia rất trọng yếu lữ bố cười ngạo nghễ ngươi là muốn gì ngôn đâu hay là bởi vì tiểu trong quần muốn đổi đi hắn cười híp mắt nói nếu như là muốn đổi quần lời nói ta khuyên ngươi vẫn là đ ừ n g đổi bởi vì rất nhanh ta lại sẽ đem ngươi đánh nước tiểu